Bạn đang nghe sách nói bản quyền, mật mã cảm xúc, năm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc. Tác giả Dr. Bradley Nelson, người dịch Nguyễn Thanh Nhẹ, giọng đọc Minh Hòa. Quyển sách do công ty cổ phần sách Biz Books phát hành. Bản Thu Thanh được phát độc quyền trên kênh Trạm Dừng 1080. Những lời khen ngợi dành cho cuốn sách. Tôi tin rằng những khám phá của tác giả trong cuốn sách này sẽ giúp chúng ta mở màn hiểu biết về cách lưu giữ những trải nghiệm cảm xúc, nhờ đó thay đổi cuộc sống của chính mình. Mật mã cảm xúc đã thay đổi cuộc sống của nhiều người trên khắp thế giới và tôi hy vọng sẽ có thêm hàng triệu người nữa sử dụng công cụ đơn giản này để chữa lành cảm xúc cho bản thân và những người thân yêu. Tony Robbins Trong cuốn sách tuyệt vời này, tiến sĩ Bradley Nelson đã mang đến một mô hình tiên tiến về nguyên nhân chúng ta nhiễm bệnh và phương thức chữa lành. Ông ấy đã dạy chúng ta cách những cảm xúc bị mắc kẹt tích tụ trong cơ thể chúng ta, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, Rồi sau đó hướng dẫn cho chúng ta những công cụ thiết thực để giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của những cảm xúc đó. Hãy đọc cuốn sách này và trở thành người chữa bệnh cho chính mình. Tiến sĩ Joe Dispenza, tác giả cuốn sách bán chạy nhất của thời báo New York, You Are The blessible. Making Your Mind Matter. Mật mạ cảm xúc năm bước giúp bạn thoát khỏi 7 cảm xúc của tiến sĩ Bradley Nelson Có khả năng thay đổi toàn bộ mô hình tự hoàn thiện bản thân Và tự chăm sóc sức khỏe bản thân Nếu bạn sẵn sàng đón nhận một tương lai hoàn toàn khác với những gì chúng ta có Bạn cần phải đọc cuốn sách này Hãy để tâm trí tiếp nhận phương pháp chữa lành có lẽ đơn giản nhất Nhưng lại hiệu quả nhất mà thế giới từng biết đến george nuri người dẫn chương trình phát thanh toàn quốc coast to coast am tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách kỹ năng sống nhưng mật mã cảm xúc năm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc thực sự giúp chúng ta tạo ra giá trị thực của riêng mình tất cả chúng ta đều có những cảm xúc Và những vướng mắc trong lòng Vậy tại sao Chúng ta không tìm hiểu Những công cụ hữu ích Để buồn bỏ quá khứ Bắt đầu tạo dựng tương lai Fraser Bailey Đạo diễn phim tài liệu Emotion and Root Cause Mật mã cảm xúc năm bước giúp bạn thoát khỏi 7 cảm xúc Giúp chúng ta vượt qua nỗi đau Không chỉ hữu ích với bản thân mà còn hữu ích với những nạn nhân từng bị lạm dụng Tim Baller Người sáng lập Operation Underground Railroad Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức đơn giản và ít tốn kém giúp bản thân khỏe mạnh hơn có mức thu nhập tốt hơn nhận được nhiều tình yêu hơn trong cuộc sống Vậy thì bạn không cần tìm đâu xa đơn giản, hiệu quả và có tác dụng rõ rệt. Mật mã cảm xúc chính là phương thức mà bất kỳ ai cũng có thể học hỏi và áp dụng. Tiến sĩ Alex Lloyd tác giả cuốn sách bán chạy nhất The Healing Code Mật mã cảm xúc nằm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc cung cấp cho chúng ta những kiến thức vượt xa những giải thích thông thường về các triệu chứng và căn bệnh tưởng chừng ngẫu nhiên cuốn sách này viết về bạn cuộc sống của bạn với những mối quan hệ mà bạn đã trải qua tôi không nghi ngờ gì về việc mật mã cảm xúc được định sẵn để trở thành nền tảng của việc chữa lành trong thiên niên kỷ mới Great brandon tác giả cuốn sách bán chạy nhất human by design và the divine matrix Niềm đam mê của Bradley Nelson khi viết Mật Mạ Cảm Xúc Nằm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc Với mong muốn xua tan và chữa lành bóng tối nội tâm của mọi người Khiến ông ấy trở thành người đấu tranh đích thực cho cuộc sống Niềm vui, hạnh phúc và sự viên mãn Tầng sâu đáy lòng, tôi biết Bradley Nelson là một món quà tuyệt vời dành cho hết thảy mọi người trên thế giới này. Don't man. The Whole Food Medicine Man Tiến sĩ Nelson đã mang lại những giải pháp khả thi để giải quyết các vấn đề thường gặp của hầu hết mọi người trên hành tinh này. Ông ấy đã thực hiện công việc chữa bệnh tuyệt vời cho hàng nghìn người và chia sẻ kiến thức này với chúng ta. Hãy đọc và tìm hiểu để giúp đỡ người thân của mình Raymond Grace Tác giả, người sáng lập quỷ Raymond Grace Người ta thường nói rằng Y học năng lượng là tương lai Và mật mã cảm xúc Nằm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc Của tiến sĩ Brad Sẽ đóng vai trò quan trọng trong đó Nhờ sự đơn giản và sức mạnh của cuốn sách Justin Lyons, nhà sản xuất phim tài liệu của Emotion và Root Cause. Cho tới giờ, việc học cách xử lý cảm xúc bản thân là điều lớn lao nhất mà bạn có thể học được. Mật mã cảm xúc, 5 bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc là một món quà không ngừng trào đi. Tiến sĩ Darren R. Wiseman tác giả của The Power of Infinite Love and Gratitude và là nhà phát triển của The Lifeline Technique. Tiến sĩ Nelson đã phát hiện ra rằng đại đa số con người trên hành tinh này đều có một bức tường năng lượng bao quanh trái tim. Bức tường này được tiềm thức dựng lên để bảo vệ trái tim khỏi tổn thương. Hãy kiên nhẫn để tìm hiểu quá trình chữa lành cảm xúc này và sử dụng nó để chữa lành cho chính bạn, cho con cái và những người thân yêu của bạn. Rayzie Berry, người sáng lập và nhà xuất bản của Naturopathic Doctor News and Review, tiến sĩ Bradley Nelson là một người chữa bệnh đương thời mật mã cảm xúc. năm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc Xứng đáng là một trong những cuốn sách phải đọc Steve Schallenberger Người sáng lập và chủ tịch của tổ chức Trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu xuất sắc nhất Và là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất trong nước Becoming Your Best Mật mã cảm xúc nằm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc Là một món quà chữa bệnh. cực kỳ hữu dụng cho tất cả những ai tiếp thu và thực hành phương pháp này. John Hewlett, tác giả, nhà nghiên cứu và người sáng lập Cardio Miracle. Tiến sĩ Bradley Nelson sẽ giúp bạn xác định nguồn gốc của mọi căn bệnh cảm xúc từ đó khiến chúng biến mất. Đón nhận cuốn sách này, đọc nó và có thêm hiểu biết mới về sức khỏe cảm xúc. Tom Denheiser, nhà sản xuất cấp cao của chương trình phát thanh tổng hợp toàn quốc Coast to Coast AM. Hành trình chữa bệnh bằng mật mã cảm xúc đã thay đổi cuộc đời tôi và thay đổi cuộc đời của rất nhiều người khác. Nó cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn. Kết quả thu được vượt xa những nỗ lực nhỏ mà bạn cần bỏ ra, điều đó hoàn toàn xứng đáng. tiến sĩ bác sĩ susan Hofnago, đức người trị liệu mật mã cảm xúc và mật mã cơ thể được chứng nhận để tưởng nhớ người bố bruce a nelson senior và người mẹ ruth nelson tuyệt vời của tôi những người luôn yêu thương và tin tưởng tôi. Điều tôi tiếc nuối duy nhất là chưa thể hoàn thành cuốn sách này khi họ còn tại thế. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn rằng họ đã đọc được cuốn sách này. Để tưởng nhớ tiến sĩ Ida Glyn Harmon và tiến sĩ Alan Bain doc và Ida, hai người họ đã chữa bệnh cho tôi khi tôi còn là một cậu bé mắc bệnh nặng. Họ đã mở cánh cửa cho tôi tiếp cận thế giới của y học tự nhiên. Gửi đến tiến sĩ Stanley Flack, người thầy và người cố vấn của tôi. Gửi tới các đồng nghiệp tuyệt vời của tôi tại Discover Healing vì tất cả sự giúp đỡ của họ trong việc đưa phương pháp chữa bệnh này đến với thế giới. Gửi đến vợ tôi, Jean, những ý tưởng hiểu biết sâu sắc Những đóng góp, ước mơ và sự hỗ trợ của cô ấy Đã giúp biến tác phẩm này thành hiện thực Cuối cùng, gửi đến các bạn những độc giả của cuốn sách Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp các bạn có được sức khỏe tốt hơn Tìm thấy nhiều tự do hơn, tình yêu sâu sắc hơn và hạnh phúc hơn Giống như hàng nghìn người khác trên khắp thế giới đã nhận được từ cuốn sách Lời nói đầu Trong cuộc sống của chúng ta Luôn tồn tại những lực vô hình Nhưng mạnh mẽ Liên tục hoạt động Trong cuộc sống của chúng ta Những điều ta thường xem là đương nhiên Chẳng hạn như Bức xạ, lực hấp dẫn, điện từ Nếu có quá ít Thì sự sống trên trái đất Sẽ không thể tồn tại Nếu có quá nhiều thì tất cả chúng ta sẽ chết. Nhưng ta cũng phải đưa cảm xúc con người vào danh sách các lực có ảnh hưởng lớn tới chúng ta. Yêu, ghét, sợ hãi, tức giận và biết ơn chỉ là một trong vô số cảm xúc tác động một cách độc đáo và mạnh mẽ đến cuộc sống. Giống như bất cứ thứ gì khác trên hành tinh này, Đó là lý do tại sao các nhà thần kinh học, nhà tâm lý học và nhà sinh lý học đã dành vài thập kỷ qua để nghiên cứu và chứng minh những ảnh hưởng sâu sắc của cảm xúc đối với cách chúng ta suy nghĩ và hành xử, cũng như ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe cá nhân, sự khỏe mạnh, mức năng lượng và sức sống tổng thể của chúng ta. Ngày nay, sau một sự kiện đau thương hoặc thảm kịch mang tầm cỡ quốc gia, không khó bắt gặp các bác sĩ y học năng lượng cùng với thành tích đã được chứng minh giúp các bệnh nhân nhanh chóng tìm ra cách xử lý và chữa bệnh hiệu quả. Lo lắng về bối cảnh này, vợ tôi, Sage, và tôi đã nghe nói về cuốn sách Mật mã cảm xúc nằm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc. Của tiến sĩ Bradley Nelson Nhưng chưa đọc nó Những người thân thiết với chúng tôi Như huấn luyện viên cá nhân Billy Người bạn thân nhất Và cũng là cánh tay phải của tôi Mary B Mỗi người đều từng nhắc tới cuốn sách này Trong mấy lần trò chuyện Đến lần thứ ba Được nghe nhắc đến Sage cảm thấy như trực giác Đang mách bảo điều gì Cô ấy bị thu hút Nên đã nói với tôi Em nghĩ chúng ta phải gặp những người này Tôi đã yêu cầu nhân viên liên hệ với tiến sĩ Brad Để sắp xếp một cuộc hẹn gặp Chúng tôi hy vọng Brad và vợ của ông ấy Jim Có thể thu xếp để đến Florida Và ghé thăm chúng tôi tại nhà riêng Chúng tôi rất vui khi biết họ rất sẵn lòng Thực tế họ đã lên ngay máy bay Và có mặt vào sáng hôm sau Chúng tôi rất tò mò Muốn nghe về nghiên cứu đột phá Mà tiến sĩ Brad Đã tiến hành hơn 30 năm qua Trong lĩnh vực y học năng lượng này Trong một 2 giờ tiếp theo Brad và Jim Đã ân cần chia sẻ câu chuyện của họ Họ kể về quá trình Họ bắt đầu tham gia Vào nghệ thuật chữa bệnh như thế nào Cách họ tin tưởng ngay từ đầu và cảm thấy đây là sứ mệnh cần làm để phục vụ nhân loại. Họ cùng nhau chia sẻ hành trình sứ mệnh của mình và động lực tạo ra sự khác biệt đầy yêu thương để chữa lành trên khắp thế giới. Và chắc chắn họ đang làm điều đó. Brad và Jean cũng chia sẻ với chúng tôi rằng cách đây khoảng 30 năm, Họ đã mua bằng cassette có chương trình của tôi Personal Power Từ những ngày tôi còn làm việc truyền thông thương mại Chú thích Truyền thông thương mại Là một hình thức quảng cáo trên tivi Cung cấp thông tin đặc biệt trong thời gian dài Hoạt động như một chương trình độc lập Để chiêu hàng hoặc dịch vụ đi kèm Với lời kêu gọi hành động Khi đó Họ đang gặp khó khăn Vì vậy, họ đã nghe chương trình 30 ngày Rồi thực hiện các bài tập Và đó chính là động lực Giúp họ khởi động phương pháp Chữa bệnh chiropractic Chiropractic Là một phương pháp điều trị không dùng thuốc Bác sĩ sử dụng chính hai tay Hoặc dụng cụ Máy móc chiropractic Để thao tác nắn chỉnh Những sai lệch vị trí Của hệ xương khớp và hệ thần kinh phục hồi chức năng khớp và kích thích khả năng tự chữa lành của cơ thể. Khi đó, họ đang gặp khó khăn. Vì vậy, họ đã nghe chương trình 30 ngày rồi thực hiện các bài tập và đó chính là động lực giúp họ khởi động phương pháp chữa bệnh chiropractic lần thực hành đầu tiên tại nhà riêng trong 60 ngày. Tôi rất vui khi biết rằng mình đã tình cờ Đóng một vai trò trong cuộc sống của họ Và chúng tôi đã có một mối liên kết với nhau từ xa Trong môi trường lâm sàng Brad đã phát triển thông qua việc học tập chuyên sâu Bắt chước cố vấn và thực hành tâm linh của riêng anh ấy Đó là cầu nguyện và thỉnh cầu Được dẫn lối trước mỗi lần thăm khám bệnh nhân Brad cam kết không chỉ tập trung vào các triệu chứng biểu hiện Mà còn lắng nghe trí tuệ sâu sắc bên trong Như một nguồn hướng dẫn để tạo ra sự khác biệt cho mọi người Tôi từng nói chuyện với nhiều bác sĩ nổi tiếng Họ tạo ra những bước đột phá lớn cho những bệnh nhân Với các tình trạng sức khỏe khác nhau Và đây là một thói quen chung của họ Một bài học quý giá để vượt qua giới hạn Của những gì trí óc có thể mách bảo bạn Đôi khi, nhiều bệnh nhân gặp phải những thử thách rất khó khăn và đau đớn. Đến gặp bác sĩ Brad, nhưng ông biết chắc chắn mình phải làm gì. Chính vào những thời điểm đó, ông đã dựa vào quyền năng cao hơn để dẫn dắt ông đến căn nguyên của bất kỳ căn bệnh nào. Điều chúng tôi thực sự yêu thích ở tiến sĩ Brad là ông đã tạo động lực cho mọi người tìm hiểu cách tự chữa lành Cho bản thân. Tôi có thể liên tưởng đến điều này bởi tôi luôn tìm kiếm những gì gọi là kiến thức uyên thâm. Kiến thức uyên thâm là gì? Đối với tôi, đó là khi bạn có thể học một điều gì đó đơn giản, bạn có thể áp dụng nó ngay lập tức để thay đổi cuộc sống của chính mình hoặc của những người xung quanh. Những hiểu biết và công cụ này vô cùng giá trị. giúp đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn và hoàn toàn cần thiết trong lĩnh vực sức khỏe và sự khỏe mạnh. Ở đó, việc tự chịu trách nhiệm về tình cảm và thể chất của bạn là vô cùng quan trọng. Với mục đích sâu sắc luôn ngự trị trong trái tim, dẫn dắt ông trên mọi nẻo đường, Brad và Jean Nelson đã lặng lẽ đi khắp nơi để dạy mọi người cách rũ bỏ gánh nặng của quá khứ tình cảm để chữa lành bản thân. Trong 30 năm qua, ông đã đào tạo hàng nghìn người trị liệu mật mã cảm xúc được chứng nhận trên toàn thế giới. Họ là những người sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó cần. Tôi luôn nói, sự phức tạp là kẻ thù của sự thực thi. Thật tuyệt vời khi phương pháp này Không chỉ hiệu quả mà còn đơn giản, dễ lạc và dễ học. Thật hấp dẫn khi biết rằng chúng ta có thể tiếp thu những gì tiến sĩ Brad đã tìm ra. Áp dụng các nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày. từ chính tổ ấm của mình không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn hữu ích cho những người thân yêu. Theo tiến sĩ Nelson, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng các nguyên tắc Được trình bày trong cuốn sách này Điều kiện tiên quyết duy nhất là Sẵn lòng học hỏi Cuối buổi tối hôm đó Tiến sĩ Brad và Jim Đã mời chúng tôi đến trải nghiệm tận mắt Công việc chữa bệnh của họ Chúng tôi không thực sự chắc chắn về những gì sẽ xảy ra Nhưng chúng tôi hoàn toàn bị hấp dẫn Rốt cuộc chúng ta đã mất gì Ngoài hành lý cảm xúc của mình Hai vợ chồng ông thích cùng nhau Phát hiện ra bất kỳ sự mất cân bằng nào trong cơ thể Thật ngạc nhiên khi thấy họ có thể nhanh chóng phát hiện ra Sự gián đoạn năng lượng do những sự kiện thời thơ ấu Và khuôn mẫu gia đình gây ảnh hưởng Chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy cách chúng ta cảm nhận và suy nghĩ ảnh hưởng tới mọi thứ trong cơ thể như thế nào. Nhưng thật ngạc nhiên khi thấy một người dễ dàng sử dụng mật mã cảm xúc để xác định chính xác năng lượng tích trữ từ chấn thương tâm lý cũ và giải phóng nó chỉ trong vài giây. Gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh rằng ký ức đau buồn được lưu trữ trong cơ thể và thậm chí có thể di truyền cho con cháu. vì mật mã cảm xúc thu thập thông tin dựa vào tiềm thức nên ngay cả những cảm xúc đã được di truyền trong gia đình cũng có thể được phát hiện và giải phóng vẻ đẹp của quy trình mật mã cảm xúc là khi phát hiện một cảm xúc bị mắc kẹt chúng ta không cần phải hồi tưởng lại bất cứ điều gì chúng ta thậm chí không cần phải nói về nó Tiến sĩ Brad và Jean chỉ đơn giản là loại bỏ gánh nặng cảm xúc và xóa mọi tắc nghẽn năng lượng. Sage và tôi cảm thấy rất biết ơn khi phương pháp chữa bệnh này được phát hiện. Chúng tôi rất vui mừng vì đã được gặp Brad và Jean và vô cùng trân trọng khoảng thời gian họ đã chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi ngay lập tức hiểu ra những điều trước đây chúng tôi chưa từng biết Và rất biết ơn khi gọi họ là những người bạn thân yêu. Tôi đã dành bốn thập kỷ cuộc đời để giúp đỡ mọi người vượt qua những định kiến trong quá khứ, những niềm tin bị giới hạn của họ và tăng cường sức khỏe cảm xúc. Tôi rất hào hứng trước những hiểu biết mà mật mã cảm xúc mang lại để con đường phát triển cá nhân, nâng cao bản sắc và chất lượng cuộc sống. đặc biệt thực sự khả thi cho bất kỳ ai mong muốn thoát khỏi bóng đề quá khứ và trở nên tự do hơn. Tôi tin rằng những khám phá trong cuốn sách này có thể thay đổi quan điểm của chúng ta về cách mỗi người lưu giữ những trải nghiệm cảm xúc để thay đổi cuộc sống của mình. Mật mã cảm xúc nằm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc đã thay đổi cuộc sống của nhiều người trên khắp thế giới. Và tôi hy vọng rằng sẽ có hàng triệu người khác được sử dụng công cụ đơn giản này để chữa lành cho bản thân và những người thân yêu của họ. Sage và tôi rất biết ơn cặp vợ chồng đáng kính này vì công việc và lòng nhân ái của họ. Chúng tôi vô cùng biết ơn mật mã cảm xúc, Cảm ơn vì những gì cuốn sách đã mang đến cho tất cả chúng ta. Tony Robbins. Lời cảm ơn. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người đã giúp đỡ để tôi hoàn thành tác phẩm này. Cảm ơn các bệnh nhân của tôi vì đã cho phép tôi trở thành bạn và là bác sĩ của họ. cho phép tôi chia sẻ câu chuyện của họ Cảm ơn anh trai tôi, Greg vì đã giới thiệu cho tôi liệu pháp chữa bệnh bằng từ tính và cách tiếp cận mọi điều mới mẻ Cảm ơn anh trai Bruce vì đã dạy tôi về sức mạnh của nội tâm và sức mạnh của tình yêu thương vô điều kiện Cảm ơn các chị em của tôi, Michelle và Noel vì sự động viên và tình yêu họ dành cho tôi Cảm ơn con gái tôi, Natalie, vì những hiểu biết sâu sắc, kỹ năng viết và biên tập tuyệt vời của cô ấy. Cảm ơn con gái tôi, Sarah, vì sự giúp đỡ tuyệt vời trong việc chụp ảnh. Cảm ơn người đại diện văn học của tôi, Tom Miller, vì đã giúp tôi tìm được nhà xuất bản phù hợp. Cảm ơn nhà xuất bản của tôi, Joel Fortinos, ở saint Martin's Press. Vì đã tin vào thông điệp và nhìn thấy tương lai cho thế giới Cảm ơn những người bạn của tôi, Tony và Sage Robbins Vì sự cởi mở và hào phóng khi sẵn sàng giúp chữa lành và phục vụ thế giới Cảm ơn vợ tôi, Jean, vì đã gắn bó với tôi trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống Vì đã là nguồn cảm hứng, là người trợ giúp và là người bạn tốt nhất của tôi cuối cùng tạ ơn chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi ban cho tôi những món quà mà tôi cần để hoàn thành công việc này vì đã ban cho tôi công cụ giúp chữa bệnh và dẫn dắt tôi trong suốt đường đời lời nhắn tới độc giả Mật mã cảm xúc là một phương pháp hướng dẫn tự thực hành thường mang lại những kết quả tuyệt diệu và những lợi ích tuyệt vời cả về thể chất lẫn tình cảm. Tuy nhiên, đây là một khám phá tương đối mới và chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Những câu chuyện trong cuốn sách này đều là sự thật nhưng tên nhân vật đã được thay đổi trong một số trường hợp để bảo vệ quyền riêng tư. Cuốn sách này dựa trên những quan sát và kinh nghiệm cá nhân của tiến sĩ Bradley Nelson và những người đã trải nghiệm phương pháp chữa bệnh này. Bạn, độc giả phải chịu một phần trăm trách nhiệm về sức khỏe của chính mình cả về thể chất và tình cảm. Không nên hiểu sai mật mã cảm xúc hoặc sử dụng để chẩn đoán bất kỳ bệnh lý tâm thần, thể chất hoặc cảm xúc cụ thể nào. Không nên dùng kiểm tra cơ và kiểm tra suy, lắc lư để chẩn đoán bệnh nhân có bệnh hay không. Cuốn sách này không nhằm mục đích thay thế cho các dịch vụ của bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào. Cả tác giả và nhà xuất bản đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào đối với những ai sử dụng các phương pháp chữa trị được đề cập trong cuốn sách này. Mọi ứng dụng của tài liệu được nêu sau đây là do người đọc quyết định và trách nhiệm thuộc về bản thân họ. Thông tin trong các tài liệu này nhằm mục đích sử dụng cá nhân, chứ không phải để thực hành bất kỳ nghệ thuật chữa bệnh nào, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Nội dung trình bày trong cuốn sách không phải là lời khuyên y tế, và không được sử dụng để chẩn đoán hoặc điều trị y tế. Để chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ vấn đề y tế nào, Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của riêng bạn. Tuy nhiên, kết quả của từng cá nhân có thể khác nhau. Tác giả và nhà xuất bản không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, về tính chính xác hoặc hoàn thiện của nội dung. Và đặc biệt, từ chối bất kỳ đảm bảo ngầm định nào, về tính thương mại hoặc khả năng sử dụng cho một mục đích cụ thể, Cả tác giả và nhà xuất bản đều không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm trước bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, hoặc được cho là đã gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi thông tin hoặc chương trình được đưa ra trong cuốn sách này. Giới thiệu Thật vô cùng vui mừng khi chứng kiến sự phát triển đáng kinh ngạc và sự đón nhận mà phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng đã trải qua kể từ khi Mật mã Cảm Xúc năm Bước Giúp Bạn Thoát Khỏi 7 Cảm Xúc được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2007. Tôi thường nói rằng tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống của tôi đều giúp tôi sẵn sàng mang công cụ đơn giản và tuyệt vời này đến với thế giới. Và nó... đang được mang đến thế giới vào đúng thời điểm cực kỳ cần thiết. Tôi đã được hướng dẫn tới nghệ thuật chữa bệnh nhờ một lời hồi đáp rất mạnh mẽ và rõ ràng cho lời cầu nguyện vào thời điểm mà tôi đang cầu xin sự giúp đỡ từ vũ trụ để xác định phương hướng cuộc đời. Mật mã cảm xúc là phương pháp chữa bệnh được tôi phát triển tại một phòng khám tổng quát nhỏ của mình. ở Nam California vào đầu những năm 1990 Tôi nhận ra các mối liên kết qua làm việc với bệnh nhân hàng ngày tìm ra cách nào hiệu quả loại bỏ cái nào không và học mọi thứ có thể về bất kỳ loại phương pháp chữa bệnh nào mà đồng nghiệp của tôi đang sử dụng và đọc các văn bản cổ đại về chữa bệnh Người vợ tài năng của tôi Jean, đã đồng hành cùng tôi và là một trong những người có trực giác tốt nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Kể từ năm 2009, tôi đã có buổi nói chuyện trên hàng trăm chương trình radio và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Tôi đã dạy kỹ thuật mật mã cảm xúc cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Và tôi rất bên dự khi thấy nó có mặt và phát triển ở những khu vực xa xôi trên thế giới. Tôi đã thấy hàng ngàn người khám phá ra khả năng chữa bệnh cho chính họ một cách đúng người, đúng thời điểm. Nhiều cuộc hôn nhân đã được cứu vãn, nhiều trường hợp trầm cảm, lo âu, hoảng loạn đã được giải quyết. Con người đã có thể thoát ra khỏi nỗi đau và tìm thấy sự bình yên mà họ hằng mong ước. Nhóm của tôi tại Discover Healing đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người trong số những người trị liệu mật mã cảm xúc và mật mã cơ thể được cấp chứng chỉ này đang kiếm sống bằng cách giúp đỡ người khác. Họ giúp cuộc sống của những khách hàng thay đổi hoàn toàn, mặc dù thậm chí nhiều lần, người trị liệu và bệnh nhân không gặp mặt trực tiếp. Tôi tự cho mình là sứ giả truyền bá phương pháp này, thế thôi. Tôi là người phát ngôn là giáo viên. Tôi tin rằng đây là mục đích của tôi trên thế giới này. Để nói với thế giới rằng việc chữa lành là có thể. Khi chúng ta cố gắng giúp đỡ người khác, khi chúng ta cầu xin sự giúp đỡ thiêng liêng để làm điều đó, chúng ta tiếp cận được một nguồn sức mạnh vô hạn, một nguồn sức mạnh chỉ có tình yêu dành cho chúng ta. Sự hiểu biết hoàn hảo về con người thật của chúng ta Và tiềm năng vinh quang mỗi chúng ta đều có trong mình Hành lý cảm xúc cản trở mỗi chúng ta Phát triển thành phiên bản tốt nhất và thuần khiết nhất của chính mình Như vậy, bạn sẽ tìm hiểu trong cuốn sách này Một số hành lý cảm xúc của bạn Là từ những trải nghiệm trong cuộc sống của chính bạn Còn một số hành trang bạn đã thừa hưởng từ cuộc sống và những khó khăn của các thế hệ đi trước. Dù hành trang đó bắt nguồn từ đâu, mật mã cảm xúc đều sẽ giúp bạn tìm và giải phóng hành lý cảm xúc đó. Không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho các thành viên trong gia đình và những người thân yêu khác của bạn. Bạn có thể sử dụng mật mã cảm xúc để tạo ra những khác biệt đáng kể trong cuộc sống. Của bất kỳ ai mà bạn quan tâm Kể cả thú cưng của bạn Hãy mở rộng trái tim và tâm trí Và tôi sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình Và chia sẻ với bạn phương pháp chữa lành mạnh mẽ nhất Hiệu quả nhất và dễ dàng nhất từng có Mật mã cảm xúc chương cảm xúc bị mắc kẹt đại dịch vô hình thực tế khác xa tiểu thuyết đó là bởi tiểu thuyết gắn liền với các khả năng còn thực tế thì không mark twain bạn sẽ ra sao nếu sống không có cảm xúc nếu tất cả những trải nghiệm của bạn Dịch nên tấm thảm cuộc đời thì chính những cảm xúc mà bạn đã trải qua sẽ nhuộm nên màu sắc cho tấm thảm đó. Thử dành vài giây tưởng tượng về một thế giới không có cảm xúc, không niềm vui, không cảm giác hạnh phúc, sung sướng, sự cảm thông hay lòng tự tế. Như vậy, chúng ta cũng không thể cảm nhận được tình yêu hay bất kỳ cảm xúc Tích cực nào. Trên hành tinh vô cảm mà chúng ta đang tưởng tượng cũng không có cảm xúc tiêu cực, không muộn phiền, không tức giận, không cảm thấy chán nản hay đau buồn. Sống trên một hành tinh như vậy chỉ có thể gọi là tồn tại. Nếu không có khả năng cảm nhận cảm xúc, cuộc sống sẽ chỉ còn là một quy trình máy móc. Sáng xịt từ lúc nằm nôi Cho đến lúc xuống mồ Hãy biết ơn Vì bạn có thể cảm nhận được Cảm xúc Nhưng có nhiều cảm xúc Khiến bạn ước gì Mình chưa từng trải qua Nếu giống như Hầu hết mọi người Cuộc sống của bạn Cũng sẽ có những khoảng tối Có thể Bạn từng trải qua Những khoảnh khắc lo lắng Cũng như đau buồn tức giận Thất vọng Và sợ hãi Có thể Bạn đã phải trải qua Những giai đoạn buồn bã Trầm cảm Tổn thương lòng tự trọng Tuyệt vọng Hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác Điều bạn có thể không nhận ra Là những cảm xúc tiêu cực đó Có thể trải qua từ rất lâu Nhưng đến giờ vẫn còn ảnh hưởng. Đúng thế, một số trải nghiệm cũ vẫn đang ảnh hưởng đến bạn theo những cách tinh vi nhưng rất nguy hại. Mật mã cảm xúc sẽ tìm lại những cảm xúc cũ và giải phóng chúng mãi mãi. Phần lớn sự đau khổ của chúng ta là do những năng lượng cảm xúc tiêu cực đã bị mắc kẹt. Mật mã cảm xúc Một phương pháp đơn giản và mạnh mẽ Để tìm kiếm Và giải phóng những năng lượng Bị mắc kẹt này Nhiều người nhận thấy rằng Khi họ giải phóng bản thân Khỏi những cảm xúc bị mắc kẹt Họ có thể sống lành mạnh Và hạnh phúc hơn Chỉ một cảm xúc bị mắc kẹt Cũng có thể gây ảnh hưởng Tới cả thể chất Và cảm xúc Các ví dụ thực tế sau đây Minh họa việc Sử dụng mật mã cảm xúc Để giải phóng năng lượng cảm xúc Mang lại những cải thiện bất ngờ Về sức khỏe thể chất và cảm xúc Cơn đau hông do suy nhược của Alison biến mất Cô ấy có thể nhảy trong buổi biểu diễn của mình vào đêm đó Linda cảm thấy bệnh trầm cảm Muốn tự tử của mình dần biến mất Sự lo lắng kinh niên của Jennifer đã biến mất khiến cô hoàn toàn tự tin như hành mong ước. Cheryl cuối cùng đã có thể trút bỏ uất hận với chồng cũ và bắt đầu một tình yêu tuyệt vời với một người đàn ông mới. Julia đã hoàn thành bài kiểm tra của mình sau nhiều lần thất bại. Chứng đau chân khiến Larry đi cài nhát đã biến mất. Bệnh di ứng của Connie đã khỏi. Cảm giác oán giận kéo dài 2 năm của Neil đối với ông chủ đã chấm dứt. Cuối cùng, dù Yolanda đã giảm được số cân từng khiến cô phải vật lộn trong nhiều năm. Chứng rối loạn ăn uống của John đã kết thúc trong vòng một tuần. Tâm nhìn của Tom được cải thiện. Cơn đau vai của Jim đã tiêu tan. Hội chứng ống cổ tay Mindy đã khỏi hẳn. Cơn đau đầu gối của Sandy đã khiến cô phải đến gặp bà bác sĩ khác nhau, đã biến mất trong vài lát. Hội chứng giấc ngủ kinh hoàng đều bám Carol trong hơn 30 năm, đã biến mất trong vòng một tuần và không còn xuất hiện trở lại. Tôi đã tận mắt chứng kiến mỗi sự việc này, và nhiều trường hợp khác tương tự. Trong nhiều năm thực hành và giảng dạy, tôi đã thấy vô số cách chữa bệnh cũng kỳ diệu như thế này. Tất cả đều là kết quả của việc giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt thông qua phương pháp mật mã cảm xúc. Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là để hướng dẫn bạn cách phát hiện và loại bỏ những cảm xúc bị mắc kẹt của mình và của người khác. Dù bạn là bác sĩ hay ngư dân, bà nội trợ hay thành thiếu niên, bạn đều có thể học mật mạ cảm xúc. Phương pháp này vô cùng đơn giản. Bất kỳ ai cũng có thể học cách thoát khỏi những ảnh hưởng tai hại của cảm xúc bị mắc kẹt. Cảm xúc là gì? Trong cuộc đời mỗi người, Bạn liên tục trải qua những cảm xúc thuộc dạng này hoặc dạng khác. Tất cả những cảm xúc bạn có đều phục vụ chung một mục đích. Chúng cung cấp động lực, định hướng và truyền đạt tin tức từ cơ thể, thượng ngã và điều thần thánh. Cảm xúc tiêu cực cũng có lợi ích riêng, ngay cả đôi khi chúng gây ra khó chịu hoặc đau đớn. Tất cả chúng ta đều có lúc phải trải qua những cảm xúc cực đoan tiêu cực nó dường như là một phần của nhân loại cảm xúc của chúng ta không tự dưng mà có chúng được cơ thể tạo ra dựa trên hai tiêu chí những gì ta đang trải qua lúc này và thông tin được lưu trữ trong cơ thể tâm trí từ những trải nghiệm trước đó vì vậy Dù ta đang cảm thấy hạnh phúc hay xấu hổ Cảm xúc đó đều đến từ sâu bên trong Vì một lý do nào đó Cảm xúc được làm bằng gì? Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này Ở phần sau của cuốn sách Nhưng nói một cách đơn giản Cảm xúc là những rung động của năng lượng thuần túy Mỗi cảm xúc đều có tần số rung động riêng Vạn vật trong vũ trụ đều được tạo ra từ năng lượng và cảm xúc cũng không ngoại lệ Vật lý lượng tử đã chứng minh rằng năng lượng này ảnh hưởng đến các năng lượng khác Vì vậy ta thường bị ảnh hưởng bởi năng lượng của cảm xúc bản thân Đơn giản bởi cơ thể chúng ta cũng được tạo ra từ năng lượng Sự thật đơn giản này giải thích vì sao? Cảm xúc có thể tác động mạnh mẽ đến chúng ta Ở cấp độ tinh thần, tình cảm và thể chất Có ba điều xảy ra khi chúng ta trải nghiệm một cảm xúc Đầu tiên, cơ thể sẽ tạo ra cảm xúc rung động Thứ hai, chúng ta bắt đầu cảm nhận được cảm xúc Bất kỳ suy nghĩ hay cảm giác thể chất nào đi kèm với nó Thứ ba Ta chọn để dòng cảm xúc trôi qua Và ta gác lại Để tiếp tục sau vài giây Đến vài phút Bước cuối cùng này Được gọi là xử lý Và sau khi hoàn tất Ta đã hoàn thành trải nghiệm cảm xúc Một cách trọn vẹn Và nó cũng không gây tổn hại gì Tới chúng ta Tuy nhiên Nếu bước thứ hai Hoặc thứ ba bị gián đoạn Trải nghiệm cảm xúc Sẽ không hoàn thiện Và năng lượng của cảm xúc Có khả năng bị mắc kẹt Trong cơ thể Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết Nguyên do khiến cảm xúc Không được xử lý hoàn toàn Có vẻ như Cảm xúc càng lớn ác Hoặc cực đoan Thì càng có nhiều khả năng Bị mắc kẹt Có thể vì lý do khác Chẳng hạn như suy nhược cơ thể hoặc nhiều cảm xúc cũ với rung động tương tự bị mắc kẹt. Nhưng chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn vì những lý do đó ở phần sau. Cảm xúc bị mắc kẹt là gì? Dẫu muốn quên đi khoảng thời gian khó khăn về cảm xúc mà ta đã trải qua, thì ảnh hưởng của những sự kiện này vẫn có thể ở lại dưới dạng cảm xúc bị mắc kẹt. Đôi khi, ta nhớ lại những sự kiện đầy thách thức này một cách có chủ ý, nhưng nhiều khi không thể. Việc bạn có nhớ một sự kiện đau buồn hay không không thực sự quan trọng bởi tiềm thức đã ghi nhớ và chúng ta có thể xâm nhập vào sự hình thành đó bằng cách sử dụng mật mã cảm xúc Nhiều người từng trải qua chứng thương tâm lý đã lãng quên sự kiện đó nhiều năm Hoặc hầu như không còn nhớ gì Nhưng mật mã cảm xúc giúp ta bỏ hoàn toàn tâm trí có ý thức Thay vào đó, ta truy cập thông tin quan trọng Vì những cảm xúc bị mắc kẹt từ tiềm thức của mình Mỗi khi một cảm xúc bị mắc kẹt Bản thân bạn cũng sẽ bị mắc kẹt ở giữa sự kiện đau thương mà bạn đang trải qua. Vì vậy, thay vì vượt qua khoảnh khắc tức giận hoặc cơn đau buồn hay áp lực tạm thời, bạn giữ lại năng lượng cảm xúc tiêu cực này trong cơ thể. Điều này có khả năng gây ra căng thẳng đáng kể về thể chất và cảm xúc. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi thấy rằng hành trang tình cảm của họ Rõ nét hơn những gì họ tưởng tượng Cảm xúc bị mắc kẹt Bao gồm năng lượng Được xác định rõ ràng Có hình dạng và hình thức Mặc dù ta không thấy được Nhưng chúng rất thực Sự oán giận của Neil Câu chuyện kể về một giáo viên người Canada Chia sẻ việc Một tình huống khó khăn Dẫn đến cảm xúc của anh ta Bị mắc kẹt như thế nào Tác động tiêu cực đến cuộc sống của anh ra sao Cách đây vài năm Khi tôi đang dạy ở trường Tôi và hiệu trưởng không thể hợp nhau Hầu như ngày nào Chúng tôi cũng xích mích Hết chuyện này đến chuyện khác Bà ấy cực kỳ độc đoán Hay thù giận Và đáng ghét trong mọi việc Dưới mọi hình thức Cuối cùng, vào khoảng tháng 1 của năm học, tôi xin tạm nghỉ. Tôi tới gặp bác sĩ và đi nghỉ ngơi cho bớt căng thẳng. Anh ấy khuyên tôi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần và hồi phục bản thân. Vì vậy, tôi đã nghỉ ngơi trong khoảng 3 tháng. Và sau 3 tháng, tôi trở lại hội đồng trường với một giấy chứng nhận sức khỏe tốt. Nhưng với lời cảnh báo từ bác sĩ rằng, Tôi không được để mình rơi vào tình trạng tương tự với vị hiệu trưởng khá khó chịu này. Dù sao đi nữa, tôi không bao giờ quên cảm giác về bà ta và toàn bộ rắc rối đó. Chúng sẽ thường xuyên hiện hữu khiến tôi bận tâm suy nghĩ. Mỗi lần suy nghĩ về chuyện đó, tôi cảm thấy tăng huyết áp. Tôi ngày càng tích tụ sự phẫn uất. và tức giận về cách tôi đã bị đối xử về việc bà ta chưa từng chịu bất kỳ biện pháp kỷ luật nào Mặc dù bà ta trước giờ vẫn khá nhàm hiểm với những giáo viên bất mãn với chức vụ hiệu trưởng của bà ta Dù sao, chuyện này vẫn tiếp diễn trong 2 năm Ban đêm, tôi không thể ngủ nổi bởi luôn cảm thấy tức giận trước những cảm giác tiêu cực đang hiện hữu. Chúng tôi tới Nam California, đến phòng khám và gặp bác sĩ Brad Nelson. Ông ấy đã giải phóng cảm giác phần uất này. Và khi ông ấy làm như vậy, tôi cảm thấy, tôi thực sự cảm thấy, có gì đó rời bỏ mình. Từ đó trở đi, mặc dù tôi vẫn không thích người phụ nữ đó, nhưng tôi không có cảm giác tiêu cực. Hay bị tăng huyết áp Không còn cảm giác tức giận Oán hận Đã chiếm hữu tôi Trong mấy năm qua Nèo bị Tương lai bị giam giữ Trong một tù quá khứ Có bao giờ Bạn cảm thấy Bản thân đang phải vật lộn dưới sức nặng của một thứ gì đó Mà bạn không thể chạm vào Có lẽ cuộc sống không diễn ra như những gì bạn mong muốn Có lẽ những nỗ lực để hình thành những mối quan hệ cuối cùng Dường như không bao giờ có kết quả gì Có thể bạn ước rằng Một vài sự kiện cụ thể trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra Để rồi cảm thấy bất lực không thể vượt qua chúng Thậm chí bạn có thể thấy khó chịu khi hiện tại của bạn đang bị quá khứ giam giữ theo một cách mơ hồ và không thể xác định được hội chứng từ hủy hoại bản thân của jennifer trải nghiệm của jennifer là một ví dụ điển hình về việc cảm xúc bị mắc kẹt có thể cản trở bạn như thế nào con bé là bạn thân của con gái tôi Một sinh viên đại học vui tính, yêu đời với một tương lai từ sáng. Mỗi lần về quê nghỉ hè, con bé thường ghé thăm gia đình tôi. Cuộc sống đại học đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng con bé lo lắng, chia sẻ rằng những biến cố trong quá khứ vẫn gây phiền hà cho con bé. Và nó tự hỏi liệu mình có đang bị mắc kẹt bởi những cảm xúc tiêu cực này hay không. Con bé kể với tôi rằng Năm ngoái, nó có một mối quan hệ phức tạp Với một chàng trai trẻ tuổi Và kể từ khi mối quan hệ đầy sóng gió này đổ vỡ Con bé luôn cảm thấy bất an trong lòng Mỗi khi gặp gỡ với đối tượng mới Con bé có một nỗi sợ vô căn cứ không thể vượt qua Và dường như chúng đã vô tình phá hoại mọi mối quan hệ tiềm năng Mỗi khi con bé có ý định Bắt đầu Tôi đã kiểm tra con bé và phát hiện ra rằng có ít nhất một cảm xúc bị mắc kẹt là một phần nguyên nhân gây ra vấn đề của con bé. Tôi quyết định giúp con bé học cách tự điều trị cho bản thân để có thể tiếp tục giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt của chính mình mà không cần phụ thuộc vào tôi. Con bé nhanh chóng học được mật mã cảm xúc và tiến hành tìm kiếm một số cảm xúc bị mắc kẹt trong cơ thể mình. Đáng chú ý nhất là cảm xúc của sự bất an khi sáng tạo. Cảm xúc đặc biệt này xuất phát từ việc thiếu tự tin khi sáng tạo như vẽ một bức tranh, bắt đầu một công việc mới, hoặc bắt đầu một mối quan hệ mới. Jennifer từng trải qua cảm xúc này Với mối quan hệ trước đây Và nó đã bị mắc kẹt trong nó Con bé có thể giải phóng sự bất an sáng tạo Cùng với một vài cảm xúc bị mắc kẹt khác Khỏi cơ thể trong vòng vài phút Rồi sau đó tiếp tục lái xe về nhà Vài ngày sau Con bé gọi điện để kể với tôi rằng Nó cảm nhận thấy một sự khác biệt bất ngờ Một sự cải thiện đáng kể Trong khả năng trình bày rõ suy nghĩ Và thể hiện bản thân Khi ở bên một chàng trai trẻ Mà con bé đang hẹn hò. Trước đây Con bé luôn cảm thấy sợ hãi Và ngại ngùng Khi ở gần cậu ấy Nhưng sau khi những cảm xúc mắc kẹt của mình Được giải phóng Nó cảm thấy tự tin Và rất thoải mái Nhiều tháng sau Jennifer tiếp tục nhìn nhận sự phát triển trong mối quan hệ của mình. Con bé cảm thấy chắc chắn nó sẽ làm hỏng mối quan hệ này nếu những cảm xúc bị mắc kẹt của mình không được giải phóng. Bạn có thể thoát khỏi cảm xúc bị mắc kẹt theo cách tương tự. Bạn cũng có thể vượt qua những trở ngại trong quá khứ, mang lại cuộc sống mới cho hôn nhân, cũng như các mối quan hệ gia đình. và cả nhân khác thoát khỏi những cảm xúc bị mắc kẹt có thể bạn sẽ thấy an toàn và có động lực hơn bạn được giải phóng để bắt đầu xây dựng mối quan hệ sự nghiệp và cuộc sống mà bạn hằng mong muốn mọi người thường cảm thấy rằng dường như họ đang bị đè nén bởi những cảm xúc trong quá khứ nhưng họ không biết cách để vượt qua Cách tiếp cận truyền thống trong xã hội phương Tây Thông thường là nói về quá khứ Và thảo luận về cơ chế đối phó với một bác sĩ trị liệu Mặc dù điều này thường hữu ích và có thể cứu sống bệnh nhân Nhưng nó không giải quyết trực tiếp những cảm xúc bị mắc kẹt Bởi vẫn còn gốc rễ thực sự của vấn đề Cảm xúc bị mắc kẹt Thường khiến mọi người phải tự điều trị bằng nhiều cách khác nhau. Có người vội đầu làm việc hàng giờ đồng hồ. Có người sử dụng ma túy hoặc uống rượu. Có người lại tìm kiếm cảm giác mạnh hoặc cố gắng giải quyết vấn đề của người khác. Nhiều người không sử dụng được hết khả năng của mình và cảm thấy khó khăn trong việc làm cho cuộc sống của họ diễn ra như mong muốn. Thông thường, nguyên nhân cơ bản chính là cảm xúc bị mắc kẹt từ một sự kiện trong quá khứ mà nhiều khi họ không nhận ra bản thân đang phá hoại nỗ lực của chính mình. Câu chuyện tiếp theo là một ví dụ chính xác cho vấn đề này. Julia, thư ký tòa án Julia đang học để trở thành một thư ký tòa án. Cô ấy rất hào hứng với triển vọng công việc của mình. Thư ký tòa án phải học cách gõ trên một máy phiên âm chuyên dụng và họ phải gõ rất nhanh và chính xác để ghi lại tất cả những gì được nói trong phòng xử án. Julia trên lớp học rất khá, nhưng bất cứ khi nào phải làm bài kiểm tra, cô ấy đều trừ. Cô cảm thấy rất lo lắng vì đã thi trượt ba lần và sợ rằng kỳ thi tiếp theo sẽ là cơ hội cuối cùng mà cô phải vượt qua. Tôi đã kiểm tra cô ấy để xem liệu có cảm xúc nào bị mắc kẹt đã ảnh hưởng đến hành vi của cô ấy và trong tình huống thử nghiệm hay không. Và câu trả lời mà cơ thể cô đáp lại là Có Trong trường hợp này, cảm xúc bị mắc kẹt là sự chán nản. Lúc 15 tuổi, cô đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi bố mẹ ly hôn. Cô ấy đã vô cùng chán nản, và sự chán nản này đã bị mắc kẹt trong cơ thể của cô. Trong tình huống thử nghiệm, với áp lực lớn, cảm xúc chán nản bị mắc kẹt sẽ phá hủy hiệu suất làm việc của cô ấy. Chúng tôi đã giải phóng sự chán nản Bị mắc kẹt Và cô ấy hoàn thành bài kiểm tra Tiếp theo với tâm thế Thoải mái, tự tin Cô nhận được số điểm Gần như tuyệt đối Julia không biết rằng Cuộc ly hôn của bố mẹ cô Và những cảm xúc cũ Đối với chuyện này Có thể ảnh hưởng tiêu cực Đến cô ở hiện tại Cũng giống như cách mà người ta cảm nhận được tác động của gió nhưng không thể nhìn thấy gió. Những cảm xúc bị mắc kẹt là vô hình nhưng có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, việc tự hủy hoại bản thân, bệnh thể chất và những khó khăn về tình cảm một phần là do những năng lượng vô hình này gây ra. Câu chuyện tiếp theo là một dựng chứng rất thuyết phục. Ca sĩ Mark Mark là một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh ấy gặp khó khăn với việc thu âm trong những tháng vừa qua. Anh ấy cho rằng giọng mình không ổn định. Anh ấy bị ám ảnh bởi suy nghĩ có thể có một khối u trong cổ họng. Vì vậy, anh liên tục dùng thuốc kháng sinh. Tôi nói với anh ấy rằng Chúng ta có thể thử một cách tiếp cận khác và anh đồng ý. Cảm xúc đầu tiên xuất hiện là sự ghê tởm từ 6 tháng trước liên quan đến vị hôn thê của anh ấy và nó động lại trong thanh quản. Khi tôi hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra cách đây 6 tháng, anh ấy bật khóc và nói rằng đó là thời điểm anh phát hiện ra cô ta lừa dối anh. Lúc đó, anh mới nhớ ra rằng Cũng trong khoảng thời gian đó Anh bắt đầu có vấn đề về giọng nói Sau khi chúng tôi giải phóng Bốn cảm xúc liên quan đến sự kiện đó Anh ấy đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều Và cùng ngày, anh ấy đi vào phòng thu của mình Và thu âm một cách hoàn hảo Lustin L Những thiệt hại do cảm xúc bị mắc kẹt gây ra. Cảm xúc mắc kẹt có thể sẽ khiến bạn đưa ra những giả định sai lầm, phản ứng thái quá với những nhận xét đơn thuần hiểu sai về hành vi và gây tổn hại tới các mối quan hệ của bạn. Thậm chí tệ hơn, cảm xúc bị mắc kẹt có thể gây ra bệnh trầm cảm, lo lắng. và những cảm giác không mong muốn khác mà bạn dường như không tự khắc phục được. Chúng có thể can thiệp vào chức năng của cơ quan và mô trong cơ thể, tàn phá sức khỏe thể chất, gây đau đớn, mệt mỏi và bệnh tật. Tuy nhiên, cho dù bạn có đau khổ đến đâu, thì y học thông thường cũng không thể chẩn đoán được năng lượng vô hình của những cảm xúc bị mắc kẹt. Mặc dù đó có thể là nguyên nhân chính gây ra những khó khăn về thể chất và cảm xúc. Để loại bỏ những rắc rối liên quan đến sức khỏe hoặc hạnh phúc, cần phải xác định rõ nguyên nhân cơ bản. Nhiều loại thuốc mạnh có thể làm dịu cơn đau hoặc bệnh tật. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, các triệu chứng thường tái phát và các nguyên nhân cơ bản của bệnh Vẫn chưa được xử lý triệt để Điều quan trọng là bạn phải nhận ra Và loại bỏ những cảm xúc bị mắc kẹt của chính mình Trước khi chúng gây ra quá nhiều thiệt hại Bạn có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn Bằng cách loại bỏ chúng Cuốn sách này phơi bày sự thật rằng Những cảm xúc bị mắc kẹt Là nguyên nhân chính ẩn sau nhiều bệnh tật. Và đau khổ Cả về tình cảm và thể chất Thời gian chữa lành mọi vết thương Có lẽ không Có thể bạn từng nghe người ta nói rằng Thời gian chữa lành mọi vết thương Nhưng điều này chưa chắc đã đúng Có thể bạn nghĩ rằng Mình đã trút bỏ được mọi nỗi đau Về tình cảm từ những mối quan hệ trước đây Và hẳn là Bạn đã tìm ra liệu pháp hiệu quả Để đối phó với nó Lúc này Dường như mọi chuyện đã bỏ lại phía sau Nhưng cơ thể bạn Là nơi sống Của những nguồn năng lượng vô hình cùng những cảm xúc cũ Đây là những vết thương Mà không thể chỉ qua thời gian Sẽ lành lại Chúng có thể ảnh hưởng đến hành động Cảm nhận trong các mối quan hệ hiện tại và thậm chí có thể phá hỏng mọi thứ. Trên thực tế, cảm xúc bị mắc kẹt trong cơ thể càng lâu thì càng có nhiều khả năng gây đầu đớn về mặt thể xác và tinh thần. Khi một cảm xúc bị mắc kẹt được giải phóng, bạn sẽ trút bỏ được gánh nặng theo đúng nghĩa đen. Thực tế, ta thường cảm thấy nhẹ nhàng Khi giải phóng được cảm xúc bị mắc kẹt Tìm kiếm và giải phóng những năng lượng tiêu cực bị mắc kẹt đó Sẽ mang lại những thay đổi lớn trong cảm nhận và hành vi Trong những lựa chọn và kết quả bạn nhận được Hầu hết thời gian, sự tự do và tự tin mới tìm thấy đó sẽ tự động tràn đầy hiểu suốt đột phá của J, cậu con trai mười bảy tuổi của tôi, J, mắc chứng tự kỷ, thằng bé rất nhút nhát, ít nói và trước đây còn không dám nghe điện thoại. kể từ khi áp dụng mật mã cảm xúc, thằng bé dần bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Chúng tôi đã đến xem buổi hòa nhạc mùa xuân mà thằng bé được chọn biểu diễn solo. cho đêm chung kết. Thằng bé đứng dậy trên sân khấu, một mình và hát trước hàng trăm người. Tôi và con gái tôi đã ngồi xem một cách ngạc nhiên. Chúng tôi ôm lấy nhau rơi nước mắt. Tuy thằng bé vô cùng hồi hộp, nhưng nó đã làm được. Một năm trước, đây là điều không thể tưởng tượng được. Thằng bé đã cởi mở hơn rất nhiều. trong vài tuần qua tôi đã cố gắng giải thích về liệu pháp tuy cậu bé không hiểu nhưng chúng đã mang lại hiệu quả bất ngờ tôi rất biết ơn vì có cơ hội trải nghiệm mật mã cảm xúc reality chứng kiến những điều tưởng như không thể xảy ra tôi muốn chia sẻ câu chuyện Của một trong những khách hàng của mình Đó là một cậu bé 6 tuổi Được nhận làm con nuôi quốc tế Cậu bé chỉ nặng khoảng 13kg Trông như một đứa bé 2 hoặc 3 tuổi Các bài kiểm tra phát triển nhận thức Thông qua kiểm tra thông thường Cho thấy nhận thức của thằng bé Chỉ tương đương đứa trẻ khoảng 16 tháng tuổi Thằng bé không được ăn gì Ngoài nước trong những tháng đầu tiên của cuộc đời hầu như không tương tác với những người xung quanh hoặc với môi trường của mình thậm chí nó không thể nói tôi đã làm việc với cậu bé để giúp khôi phục sự cân bằng bằng các phương pháp dưỡng sinh tự nhiên mẹ cậu bé liên lạc với tôi thông báo cậu đột nhiên khóc từ hai đến ba tiếng mỗi sáng tôi đã xin phép Để thực hiện mật mã cảm xúc cho thằng bé Và bà ấy đồng ý Qua một buổi duy nhất Cậu bé ngừng khóc Và các buổi sáng tiếp theo Cũng không còn khóc nữa Bố mẹ cậu chia sẻ rằng Anh chàng cười nhiều hơn Và cả ngày có vẻ thoải mái hơn Chúng tôi tiếp tục áp dụng mật mã cảm xúc Và nhận thấy những kết quả bất ngờ Tạ ơn Chúa Cậu bé bắt đầu tương tác với gia đình Theo những cách mà trước đây chưa từng có Giờ cậu biết đáp lại Bằng những hành động thích hợp Khi được hỏi hoặc được hướng dẫn Thằng bé cũng bắt đầu tập nói Vài câu khác nhau Đó là những thay đổi lớn Và cậu còn nhận được Vô số kết quả có ích khác Từ mật mã cảm xúc người ta nói với bố mẹ thằng bé là cậu sẽ chẳng tiến bộ gì đâu nhưng chúng tôi đều nhìn thấy thành quả này được sử dụng như một công cụ giúp phép màu xảy ra là một may mắn lớn trong cuộc đời tôi tôi rất biết ơn món quà mật mã cảm xúc này tr pamela r mật mã cảm xúc Là phương pháp giúp dọn dẹp hành lý cảm xúc Để có thể sống với chính mình Có thể bạn không nghĩ tới hành trạng đó Nhưng nhiều khi cảm xúc mắc kẹt Sẽ khiến bạn chệch hướng Hoặc đẩy tới những con đường bạn không hề mong muốn Chính những cảm xúc này Khiến bạn không thể sống một cuộc đời sôi động Và lành mạnh mà bạn muốn sống cảm xúc bị mắc kẹt và nỗi đầu thể xác ngoài nỗi đau dễ nhận thấy về mặt tinh thần hàng triệu người đang phải hứng chịu những sự đau đớn cả về thể xác nhiều khi có năng lượng cảm xúc bị mắc kẹt vô hình góp phần gây ra hoặc thậm chí là nguyên nhân trực tiếp tạo ra nỗi đầu thể xác ví dụ sau đây Minh hòa việc cảm xúc bị mắc kẹt có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đối với cơ thể như thế nào. Trái tim tan vỡ của Debbie Debbie điều trị ở chỗ tôi hơn một năm. Một hôm, khi cô ấy đến phòng khám, cô ấy than thở vì những triệu chứng có thể là của một cơn đầu tim. Cô ấy bị đau ngực và khó thở, Cánh tay trái bị tê toàn bộ Nửa mặt bên trái cũng vậy Cô nói rằng Trong 24 giờ Tình trạng này cứ tệ giật Tôi lập tức cho cô ấy nằm xuống Và bảo nhân viên của tôi Sẵn sàng cần hỗ trợ y tế Sau khi kiểm tra Những dấu hiệu quan trọng Và thấy chúng vẫn bình thường Tôi kiểm tra cơ thể của cô ấy Để xem Liệu những triệu chứng này Có phải là do một cảm xúc Bị mắc kẹt gây ra hay không? Câu trả lời Mà cơ thể cô ấy đưa ra là Có Tôi tiếp tục kiểm tra đẹp Và nhanh chóng xác định rằng Cảm xúc bị mắc kẹt của cô Chính là đau khổ Kiểm tra kỹ thêm Tôi phát hiện cảm xúc này Đã mắc kẹt trong cơ thể cô Từ 3 năm trước Lúc này cô bật khóc và thốt lên Tôi nghĩ rằng mình đã giải quyết tất cả những việc đó bằng liệu pháp rồi Tôi không thể tin chuyện đó vẫn tiếp diễn Cô ấy kể về việc 3 năm trước chồng cô đã ngoại tình Cô đã chịu tổn thương vô cùng nặng nề vì chuyện đó Nó đã phá hủy cuộc hôn nhân và đảo lộn cuộc sống của cô trong một thời gian Nhưng rồi dần dần, cô cũng chấp nhận việc đó. Cô khóc rất nhiều, trải qua một năm điều trị, tải hôn và gác lại quá khứ để bước tiếp. Hoặc chỉ là cô nghĩ vậy. Debbie ngạc nhiên khi nỗi đau trong quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến cô và theo một cách đột ngột Làm thế nào mà chuyện này lại trở thành nguồn cơn cho nỗi đau thể xác? Khi cô đã trải qua thời gian dài như vậy để giải quyết nó Cô ấy đã làm tất cả những điều chúng tôi yêu cầu Cô khóc, buồn bã Cô tìm kiếm sự an ủi từ bạn bè Và lời khuyên của các bác sĩ trị liệu Rồi đối thoại với chồng cũ Chấp nhận việc ly hôn của mình Việc này không hề dễ dàng nhưng cô đã có tiến bộ đáng kể. Trong tâm trí mình, cô đã xử lý nó và để mọi chuyện trôi qua. Những gì cô không nhìn thấy là những gì không một ai chúng ta có thể nhìn thấy. Xuất hiện một tác động vật lý từ nỗi đau đó, nó im lặng và vô hình cho đến khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng trên cơ thể cô ấy. Cô đã giải quyết khó khăn của mình bằng mọi cách, trừ một cách. Cô ấy đang chịu đựng một cảm xúc bị mắc kẹt. Tôi giải phóng nỗi đau khổ bị mắc kẹt đó của cô ấy. Và chỉ trong vài giây, cánh tay cô trở lại bình thường. Khuôn mặt cô bừng sáng. Đột nhiên, cô thở thoải mái. Cơn đau ngực và cảm giác nặng nề biến mất. Cô rời phòng khám ngày sau đó với tâm trạng thoải mái. Nỗi đau đớn tột cùng mà cô ấy trải qua trong những ngày đầu chia tay thực sự đã mắc kẹt trong cơ thể cô ấy. Sự thuyên giảm tức thời các triệu chứng thể chất của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên bởi khái niệm về cảm xúc bị mắc kẹt khi đó vẫn còn mới mẻ đối với tôi. Tôi ngồi lại suy ngẫm về cơ chế đang hoạt động này. Làm thế nào mà một cảm xúc bị mắc kẹt có thể gây ra những triệu chứng cơ thể cực đoan như vậy? Những điều Debbie đã trải qua là một ví dụ ấn tượng về việc những cảm xúc bị mắc kẹt có thể ảnh hưởng đến thể chất của chúng ta như thế nào. Và liệu pháp truyền thống không thể hoặc chưa thể loại bỏ chúng một cách triệt để mặc dù liệu pháp truyền thống chắc chắn đem đến một vài lợi ích nhất định Thông thường những cảm xúc bị mắc kẹt sẽ không gây ra các triệu chứng dữ dội như những gì đẹp bì phải chịu đựng Thực tế chúng khó phát hiện hơn Tuy nhiên chúng đều gây mất cân bằng cả tinh thần và thể chất Mẹ Sharon là một nỗi đau Một ngày nọ Bệnh nhân Sharon đến phòng khám của tôi Phan nàn về cơn đau ở bụng Cô ấy miêu tả cảm giác Đau như đến từ bụng trứng phải Tôi kiểm tra để xem Liệu có nguyên nhân nào Liên quan đến cảm xúc bị mắc kẹt Khiến cô đau đớn hay không Và câu trả lời là đúng vậy Kiểm tra kỹ hơn Tôi thấy cảm xúc chính xác là thất vọng Cảm xúc này liên quan đến mẹ cô Và nó đã bị mắc kẹt trong cơ thể cô ba hôm trước đó Khi nghe giải thích tình trạng Cô trở nên khó chịu và giận dữ rít lên Ôi mẹ tôi Ba ngày trước bà ấy gọi cho tôi Và chúc mọi thứ lên tôi Ước gì bà ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi Rồi để tôi yên Tôi đã giải phóng sự thất vọng Bị mắc kẹt khỏi cơ thể của ấy Và cơn đau lập tức biến mất Sharon rất ngạc nhiên Cô khó có thể tin rằng Cơn đau đã hoàn toàn Và đột ngột biến mất Sharon càng ngạc nhiên hơn nữa Khi sự thất vọng của cô đối với mẹ Lại là nguyên nhân dẫn đến nỗi đau thể xác Mà cô đã phải chịu đựng 3 ngày qua Cảm xúc bị mắc kẹt Không chỉ tạo ra đau đớn về thể chất như Sharon Chúng còn có thể tạo ra sự mất cân bằng cơ bắp Dẫn đến trật khớp Thậm chí là thoái hóa khớp, viêm khớp Tôi đã chứng kiến hàng trăm trường hợp mà cơn đau thể xác trầm trọng ngay lập tức bị mất khi giải phóng một cảm xúc bị mắc kẹt. Chứng đau đầu gối của Jim Loại bỏ cảm xúc bị mắc kẹt có thể làm giảm cảm giác đau đớn và khó chịu, ngay cả trong những trường hợp mà phương pháp thông thường coi là phù vọng. Đây là lá thư Tôi nhận được từ một bệnh nhân cũ Mà trường hợp của họ Hoàn toàn phù hợp với mô tả này Mấy năm trước Tôi là bệnh nhân cũ của ông Khi đó tôi gặp vấn đề sức khỏe Ở chân, đầu gối và lưng Tôi đã dùng thuốc ông Kê Đơn Để chữa bệnh Dù nó có tác dụng phụ Rồi sau đó Thông qua năng lực của mình Ông đã giải phóng cảm giác bực bội Thức giận và sợ hãi đều bán tôi. nhờ đó tôi hết đau đầu gối. bác sĩ cũng thông báo cho tôi là đầu gối của tôi cần thay khớp do bị mòn. tôi có thể làm nhiều việc bình thường như đi bộ, leo cầu thang, vân vân. lần đầu tiên sau nhiều năm đau nhất. tới giờ về cơ bản tôi vẫn hoạt động bình thường và không hề chịu đau đớn nào nữa. Điều này không có nghĩa về già tôi sẽ không bị bệnh viêm khớp. Nhưng đầu gối bị mòn này của tôi vẫn hoạt động tốt và tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi chúc ông những điều tốt đẹp nhất cùng với cuốn sách của mình và mong nó có thể mở ra cánh cửa cho những người khác để họ có một cuộc sống khỏe mạnh. Dream Age Mọi người thường có xu hướng cố chịu đau Họ đơn giản nghĩ là sẽ sống chung với nó Đặc biệt khi họ không tìm ra giải pháp hoặc nguyên do. Đau là cách cơ thể bảo cho bạn biết rằng Có vấn đề đang xảy ra Và bạn cần chú ý Tôi đã quan sát thực hành lâm sàng nhiều năm Và thấy rằng Bệnh nhân đang phải chịu đựng nỗi đau thể xác gần như cảm thấy thuyên giảm, thường là ngày lập tức, khi những cảm xúc bị mắc kẹt của họ được giải phóng. Thực tế, khoảng 90% nội đầu thể xác được coi là thông điệp từ tiềm thức báo rằng những cảm xúc bị mắc kẹt đang hiện hữu và cần được giải quyết. gắn liền với quá khứ Tôi có một trải nghiệm thú vị khi đang thuyết giảng ở một hội thảo ở Las Vegas Tôi yêu cầu một tình nguyện viên và một phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi từ vị trí khán giả bước lên khán đài Tôi hỏi xem liệu cô ấy có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào không Câu trả lời là không Cô cảm thấy ổn Cô cho phép tôi thực hiện một bài kiểm tra cơ để xem liệu cô ấy có cảm xúc bị mắc kẹt nào không. Kết quả là cô luôn có cảm giác không được hỗ trợ, tương tự cảm giác cô đơn và không được giúp đỡ khi cần. Thông qua kiểm tra cơ, tôi hỏi tiềm thức của cô xem cảm xúc này đã bị mắc kẹt khi nào. Chúng tôi lần theo dấu vết, Tới những năm đầu tiên trong cuộc đời cô Tôi hỏi xem cô có nhớ bất kỳ chuyện nào không Nhưng cô lắc đầu Thật tình cờ là người phụ nữ trẻ này Đến hội thảo với mẹ của mình Và họ đã ngồi cùng nhau trong khán phòng này Khi đó tôi nhìn về phía khán giả Và nhận thấy mẹ cô ấy trông rất khó chịu Tay bà đang che miệng Trông có vẻ hoảng sợ hoặc rất xấu hổ Tôi không diễn giải nổi Tôi hỏi xem liệu bà có biết điều gì đã xảy ra Vì con gái bà không nhớ Bà ấy giải thích bằng một giọng rất đau khổ và xấu hổ Vâng, khi Jessica còn nhỏ Tôi đã dùng tả vải và cố định bằng kim băng Có một lần tôi xấu hổ khi phải nói rằng Tôi đã ghim con bé vào tả Con bé khóc lớn Nhưng tôi không nhận ra Nó đã bị kẹp vào tả của mình Cho đến khi tôi thay tả lần kế tiếp Tôi không thể tin Là điều đó vẫn ảnh hưởng tới tận bây giờ Tôi cảm thấy rất kinh khủng Vì chuyện đó cho tới giờ Tôi quay sang Jessica và hỏi Cảm xúc mắc kẹt của cô có phải vì chuyện này không tôi ấn mạnh xung cánh tay cô và nói rất cứng điều này cho thấy đầy chính xác là nguyên nhân tôi giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt cho cô và jessica trở về chỗ khoảng hai tuần sau tôi nhận được email sau xin chào tiến sĩ brad khi ở las vegas Ông đã giải tỏa cảm xúc bị mắc kẹt cho con gái tôi, Jessica, mà nguyên nhân xuất phát từ khi nó còn nhỏ. Jessica bị đau hông và đầu gối từ năm 12 tuổi. Càng lớn, tình hình càng tệ. Kể từ khi ông giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt đó, khoảng một tuần rưỡi trước, con bé không còn bị đau hoặc co thắt ở hông và đầu gối. Con bé chưa bao giờ trải qua một hoặc hai ngày mà không bị đau và vì tình trạng ngày càng tệ hơn, cơn đau này bắt đầu ảnh hưởng đến dáng đi của nó. Thế nhưng hiện giờ con bé đang ngày nớt và vui vẻ với tâm trạng mới của mình. Con bé gửi lời cảm ơn chân thành tới ông. Jessica muốn câu chuyện của mình sẽ được lan tỏa rộng hơn. Chắc con bé đang kể chuyện này với mọi người ở Las Vegas. Cảm ơn ông Marine C Đây là một ví dụ khác Về cảm xúc bị mắc kẹt Gây ra nỗi đau thể xác Nguyên nhân của cảm xúc này Xảy ra khi Jessica Còn là một đứa trẻ Và cô không nhớ gì về nó Chúng tôi không hiểu Tại sao năm 12 tuổi Cô ấy mới bị đau hông Và đầu gối Nhưng điều quan trọng là bây giờ Cô ấy có thể bước về phía trước mà không còn đau đớn. Cô ấy không chỉ có cơ hội sống một cuộc sống đầy đủ, khỏe mạnh và không bị đau đớn, mà các khớp xương của cô ấy sẽ khỏe mạnh hơn, chuyển động thích hợp hơn, giúp ngăn ngừa tàn tật trong tương lai. Những cơn đau kỳ lạ của Sonya Mẹ tôi đã qua đời cách đây 5 năm vì ngộ độc nấm mốc đen. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi. Chỉ vài tháng sau, đứa con trai duy nhất của tôi chuyển ra ở riêng. Tôi vừa mừng cho nó, nhưng cũng cảm thấy thất vọng. Nó chính là cuộc sống của tôi. Sau đó, tôi kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Một hôm, tôi vô tình cán trúng chú chó nhỏ yêu quý của mình, Jack. sau khi phẫu thuật và được chăm sóc cẩn thận sau 3 tuần chú chó đã bình phục mặc dù nó sống sót nhưng tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng trong những năm này tôi cũng đã cắt bỏ hoàn toàn tử cung và làm một công việc cực kỳ căng thẳng đầy bức xúc tôi cảm thấy quá mức chịu đựng và mệt mỏi tới nỗi bật khóc Tôi bắt đầu bị đau bất thường ở đùi phải nhiều đêm khi đi ngủ. Cơn đau này dần tệ hơn theo từng tháng, rồi chuyển sang đùi trái. Đau đến mức tôi không thể ngủ được, và nếu đang ngủ tôi sẽ choàng tỉnh vì đau. Có lúc đau một chân, và có lúc đau cả hai. Sau cùng, cơn đau chuyển lên cánh tay trái, sang cánh tay phải, Rồi tấn công toàn bộ cơ thể tôi Không lâu sau Cơn đau không chỉ xuất hiện Vào ban đêm mức độ đau dị đặc hơn Bác sĩ nói rằng Thật kỳ lạ Bởi tất cả các xét nghiệm sức khỏe Đều ổn và trong phạm vi Bình thường Tôi cũng bị đau cổ Vai và lưng nghiêm trọng Tôi cho rằng nguyên nhân Là do căng thẳng trong công việc Cuối cùng Tôi bị đau do dây thần kinh bị chèn ép ở lưng Tôi đã gặp một bác sĩ trị liệu xoa bóp Một bác sĩ nắng khớp xương Một bác sĩ chầm cứu Một bác sĩ vật lý trị liệu Và cuối cùng là uống thuốc giãn cơ Và thuốc trị cỏ thắt lưng Nhưng bệnh tình không thuyên giảm Ai cũng thấy kỳ lạ Cơn đau khiến tôi kiệt sức, suy nhược Và tôi bắt đầu chán nản Tôi nghĩ rằng chắc mình phải dùng xe lăn Cảm giác như mình đứng yên Trong khi mọi người bắn vào tôi bằng súng sơn hay gì đó chồng tôi rất đau lòng Vì anh ấy không biết phải làm gì Và làm thế nào để giúp tôi Năm tiếp theo Tôi đã nhận chứng chỉ Reiki cấp độ 1 và 2 Tức chứng chỉ trị liệu Và cố gắng luyện tập để giảm đau Nhưng nó không mấy hiệu quả Tôi cảm thấy Mình không xứng đáng Với chứng chỉ Reiki đó Tôi cũng không biết rằng Không xứng đáng Cũng là một trong những cảm xúc Có thể bị mắc kẹt Sau đó Không biết nhờ đâu Tôi tin rằng Đó là nhờ ơn Chúa Tôi đã tìm được cuốn sách Mật mã cảm xúc Năm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc Thường thì tôi chỉ dành chút ít thời gian cho việc đọc. Nhưng khi đọc cuốn sách này, tôi không thể đặt xuống. Tôi đọc một mạch hết cuốn sách và ngay lập tức nghĩ rằng nên đưa cuốn sách này vào trường học. Như vậy sẽ rất hữu ích. Tôi bắt đầu tìm hiểu thêm. Và trong vòng một tuần sau khi đọc cuốn sách, tôi đã mua toàn bộ bộ sách Mật Mã Cơ Thể Bởi rất nhiều thông tin liên quan đến cơ thể Tôi bắt đầu từ áp dụng mật mã cảm xúc Giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt Và viết ra tất cả những gì đã giải phóng vào một cuốn sổ Hết trang này tới trang khác Sau đó tôi không thấy những cơn đau kỳ lạ tấn công cơ thể mình nữa Mà mới chỉ vài tháng sau khi tôi khám phá ra Mật mã cảm xúc Tôi đã không còn cảm thấy Quá đau buồn Vì những sự ra đi Và mất mát trong cuộc sống của mình nữa Tôi đã cầu nguyện Về tất cả những điều này Và hỏi Chúa rằng Điều này có tốt và đúng không? Và câu trả lời Mà tôi nhận được là có Đây thực sự là điều Hoàn toàn đúng đắn Tôi nhận ra mình có thể làm rất nhiều điều tốt để giúp đỡ những người khác và tất cả các tạo vật của Chúa bằng những thông tin hữu ích này. Tất cả chúng ta đều phải chịu đau khổ vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, cho dù chúng ta là người hay động vật. Và tất cả chúng ta đều xứng đáng được giải thoát khỏi khổ đau dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là lý do tại sao Tôi quyết định tự mình trở thành Một người trị liệu mật mã cảm xúc Để mang lại cảm giác thanh thản Cho tất cả mọi người mà tôi có thể Vì vậy tôi đã bắt đầu học tập Để dành chứng chỉ Tôi cũng đã thực hiện với con trai tôi Christopher Chồng và thú cưng của tôi Niềm đam mê của tôi Luôn là giúp đỡ các loài động vật bị bỏ rơi Chúng rất hào phóng chào bản thân cho chúng ta Không đòi hỏi gì cả Nhìn lại cuộc đời mình Kể từ lúc ấu thơ Một tai nạn ô tô cướp đi sinh mạng của bố tôi Khi đó tôi 13 tuổi Ông ấy 35 Thời trung học Rồi cuộc ly hôn tồi tệ Có những công việc không như ý Rồi gần như mất đi mọi thành viên gia đình vì cái chết, khoảng cách hoặc hoàn cảnh không có gì bất ngờ khi tôi là biểu hiện tất cả các bệnh này các triệu chứng yêu cầu cần phẫu thuật cần đau và những thứ tương tự ai biết được điều gì khác đang ẩn nấp đằng sau phát triển bên trong với mọi cảm xúc xấu xí bị mắc kẹt cảm xúc này chồng chéo lên cảm xúc kia. Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã tìm thấy phương pháp này. Tôi kể với chồng rằng tôi đã trải qua giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đời để có thể sống phần đời còn lại với tình yêu và mục đích. Tôi vô cùng biết ơn. già so yeah, em Tất nhiên, không phải tất cả nỗi đau thể xác Đều do cảm xúc bị mắc kẹt Nhưng liệu có thú vị không Khi suy ngẫm rằng Chúng có thể gây ra Hoặc là một phần nguyên nhân Gây ra nỗi đau thể xác Tôi hiểu ra rằng Những cảm xúc bị mắc kẹt Dường như luôn liên quan Ở một mức độ nào đó Trong hầu hết mọi căn bệnh Mà tôi từng mắc phải Sao có thể như thế được Cảm xúc bị mắc kẹt và bệnh tật Quan niệm cổ xưa nhất về nghệ thuật chữa bệnh cho rằng Nguyên nhân của bệnh tật là do cơ thể mất cân bằng Cảm xúc bị mắc kẹt là loại mất cân bằng phổ biến nhất mà con người mắc phải Tôi tin rằng cảm xúc bị mắc kẹt có liên quan đến gần như tất cả các bệnh trực tiếp hoặc gián tiến. Cảm, cảm xúc bị mắc kẹt khá phổ biến bởi chúng tạo ra sự phân tán trong trường năng lượng của cơ thể và bởi chúng hoàn toàn vô hình. Chúng có thể gây ra vô số vấn đề về thể chất mà không hề bị phát hiện. Dưới đây là một vài ví dụ mà người trị liệu bằng phương pháp mật mã cảm xúc Lori W. đã trải nghiệm. Claudia đã được lên lịch phẫu thuật mắt Sau khi áp dụng phương pháp mật mã cảm xúc, bác sĩ của cô đã hoãn phẫu thuật vì cô ấy đã tự khỏi. Catherine vô cùng lo lắng khi ngồi trên xe ô tô sau khi trải qua một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của chị gái cô. Mật mã cảm xúc đã mang lại sự khác biệt rất lớn. Cuối cùng, cô ấy cũng có thể đi du lịch bằng ô tô. Bé Sam thường xuyên thức giấc trong đêm. Chúng tôi đã phát hiện và giải phóng một số cảm xúc bị mắc kẹt từ quá trình sinh đẻ gây chật thường của cậu bé bằng cách sử dụng mật mã cảm xúc. Bác sĩ đã dùng kẹp sản khoa để kéo cậu ra khỏi bụng mẹ. Các buổi tối của bố mẹ và cậu bé đã tốt lên nhiều kể từ khi giải phóng năng lượng chấn thương. Giờ cậu đã ngủ xuyên đêm. Camille đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng về sự nghiệp của mình. Nói chung là hoàn toàn chán nản. Một tháng trước, thú cưng của cô đã mất trong một vụ tai nạn đau thương. Sau khi sử dụng mật mã cảm xúc, để giải phóng tất cả những cảm xúc bị mắc kẹt vì sự mất mát này cô cảm thấy đám mây đen đã biến mất ngay trong tối hồn đó cảm xúc bị mắc kẹt thực sự là một thứ dịch bệnh và chúng là nguyên nhân ngấm ngầm vô hình gây ra nhiều đau khổ và bệnh tật cả về thể chất lẫn tình cảm Cảm xúc bị mắc kẹt làm giảm chức năng miễn dịch và khiến cơ thể chúng ta dễ mắc bệnh hơn. Chúng có thể làm biến dạng các mô cơ thể, chặn dòng chảy của năng lượng và ngăn cản chức năng bình thường của các cơ quan. Dưới đây là danh sách các tình trạng và bệnh tật mà các bệnh nhân đã đến với tôi mắc phải. Trong đó, cảm xúc bị mắc kẹt Là một yếu tố góp phần Và nhiều lần là toàn bộ nguyên nhân Mất tập trung Tăng động giảm chú ý Rối loạn hành vi ăn uống Đa sơ cứng nghiện, Đau mắt Đau cổ Dị ứng Đau cơ sơ hóa Đau dây thần kinh Lo lắng Đau đầu Sợ bóng đêm hen xuyển, ờ nóng, ác mộng, tự kỷ, thoát vị gián đoạn, hoảng loạn. Vấn đề tự miễn dịch, đau họng, bệnh hoang tưởng, đau lưng, hạ đường huyết, rung chân tay, liệt dây thần kinh mặt, vấn đề hệ miễn dịch, chứng ám ảnh sợ hãi, rối loạn lưỡng cực bất lực rối loạn căng thẳng sau sang chân ung thư vô sinh tự hủy hoại hội chứng ống cổ tay mất ngủ rối loạn chức năng tình dục đau ngực hội chứng ruột kích thích đầu vai hội chứng mệt mỏi mạng tính đầu khớp viêm xoa phim đại tràng đau đầu gối hội chứng sợ xã hội táo bón khó khăn trong việc học tập có suy nghĩ muốn tự tử Viêm ruột mạng tính đau thắt lưng đau khổ tay trầm cảm tự ti bệnh tuyến giáp tiểu đường lupus ban đỏ chóng mặt chứng khó đọc Đau nửa đầu Vấn đề cân nặng Tôi không nói rằng Giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt Là phương thức chữa khỏi Tất cả các căn bệnh trên Bản thân mật mã cảm xúc Không nên sử dụng Để giải quyết bất kỳ căn bệnh Hoặc tình trạng bệnh lý nghiêm trọng nào Mà thay vào đó Nó nên được xem như một liệu pháp hỗ trợ Khi những cảm xúc Bị mắc kẹt đang góp phần gây ra bệnh tật Việc loại bỏ chúng sẽ giúp ích Mật mã cảm xúc rất dễ sử dụng mà lại chính xác Đôi khi việc giải phóng một cảm xúc bị mắc kẹt sẽ mang lại hiệu quả tức thời và hiệu quả Nhưng phần lớn hiệu quả thường khó thấy rõ Dù hiệu quả có rõ ràng hay không Kết quả trị liệu thường mang lại cảm giác mãn nguyện Và yên bình hơn Cuộc sống đã thay đổi Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình Sau khi trải qua vài đợt Sử dụng mật mã cảm xúc Tôi đã không còn sợ độ cao Và cần phải tập thể dục Để trấn an tinh thần Tôi cảm thấy hiểu bản thân Và những người xung quanh hơn Cảm giác thân thuộc hơn Tự tin và an toàn hơn Tôi cảm thấy yên bình trong tâm trí, cảm giác vui vẻ và hạnh phúc hơn. Khả năng giải quyết các vấn đề gia đình cũng được cải thiện và có thể kiểm soát mọi việc. Giấc ngủ và hệ tiêu hóa của tôi cũng đã được cải thiện. Tôi cảm thấy khả năng giao tiếp với người khác khá lớn. Càng cảm thấy biết ơn bố mẹ nhiều hơn. Tôi cảm thấy trái tim mình rộng mở Cảm nhận được sự tự do nhiều hơn Tất cả những lời nói tiêu cực về bản thân Nhu cầu trị liệu, xu hướng Coi mọi thứ là lỗi của bản thân Những lo lắng thường trực Và chứng đau hồng của tôi đều biến mất Cảm giác như thể Những tổn thương trước đó trong cuộc sống đã biến mất Và tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Tôi vô cùng, vô cùng biết ơn. Laura Jane Nếu bạn giống như hàng nghìn người đã khám phá ra sức mạnh của phương thức chữa bệnh này, bạn cũng sẽ thấy mật mã cảm xúc có thể mang lại niềm vui và sự tự do mới cho cuộc sống. Nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác thành thản hơn bởi bạn đã giải phóng bản thân khỏi hành lý cảm xúc cũ kết quả là sự cân bằng tĩnh lặng từ tâm hồn và chữa lành hoàn toàn như chưa từng có đợt trị liệu nào cả chương 2 thế giới bí mật của những cảm xúc bị mắc kẹt bác sĩ của tương lai không chỉ đơn giản là người kỳ đơn mà họ còn giúp bệnh nhân quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể chế độ ăn uống nguyên nhân và phòng ngừa bệnh tật thomas a edison đến giờ có lẽ bạn đang tự hỏi liệu có một bẫy cảm xúc hay cảm xúc nào bị mắc kẹt trong bạn không nếu có Thì đó là gì? Ai cũng có cảm xúc bị mắc kẹt Bởi ai cũng từng có những trải nghiệm đau buồn trong cuộc sống Một cuộc xung đột nhất thời Một ngày đặc biệt tồi tệ Đều có thể gây ra một cảm xúc bị mắc kẹt Dưới đây là danh sách các trường hợp Có thể dẫn đến cảm xúc bị mắc kẹt Ly hôn hoặc các vấn đề về mối quan hệ Cảm giác tự ti Khó khăn tài chính Căng thẳng ở nhà hoặc nơi làm việc Nội tâm hóa cảm xúc Căng thẳng kéo dài Mất người thân Sảy thai hoặc phá thai Cảm giác tiêu cực về bản thân hoặc người khác Tự nói chuyện tiêu cực Bị sao lãng hoặc bị bỏ rơi Bệnh tật của bản thân hoặc người thân Trần chiến thể chất hoặc cảm xúc Chấn thương thể chất Làm dụng thể chất, tinh thần bằng lời nói hoặc tình dục Bị từ chối Danh sách này không phải là toàn bộ Cách duy nhất để biết liệu bạn có cảm xúc nào bị mắc kẹt hay không Là hỏi tiềm thức của chính mình thực hiện điều này khá dễ dàng nhưng trước tiên cần giải thích một chút về thứ tự ý thức và tiềm thức đầu tiên hãy thảo luận về sự khác biệt giữa tâm trí có ý thức và tâm trí vô thức sau đây là cách đơn giản để phân biệt người ta thường nói con người chỉ sử dụng một phần não bộ của mình. Thực tế, các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng tâm trí có ý thức hầu như không cần tài nguyên nào trong não bộ. Nói cách khác, suy nghĩ, di chuyển, lựa chọn, lập kế hoạch, nhìn, nghe, nếm, chạm và ngửi đều là những hoạt động có ý thức chiếm một phần nhỏ khả năng xử lý của não. Nếu điều này là đúng, phần não bộ to lớn còn lại thực hiện chức năng gì? Nếu tâm trí có ý thức chỉ một phần rất nhỏ sức mạnh não bộ, ta có thể coi phần còn lại trong đó là tâm trí tiềm thức, trí thông minh thầm lặng và vụ thức trong bạn luôn bận rộn với việc lưu trữ thông tin. và giữ cho các hệ thống của cơ thể hoạt động hiệu quả. Điều quan trọng là phải hiểu rằng tiềm thức có ảnh hưởng khó nhìn thấy nhưng sâu sắc tới những việc chúng ta làm cũng như cách chúng ta hành xử và cảm nhận. Hầu hết mọi người ít quan tâm đến sự tồn tại của tiềm thức nhưng hãy thử dành vài giây tưởng tượng bạn phải đảm nhận các chức năng mà tiềm thức thực hiện. Hãy tưởng tượng xem việc hướng dẫn hệ tiêu hóa, tiêu hóa bữa trưa của bạn, hoặc thông báo cho các tế bào biết cách tạo ra các enzyme và protein khó tới mức nào. Hãy tưởng tượng nếu bạn phải lo lắng điều khiển trái tim đập hoặc điều khiển không khí di chuyển vào và ra ở hai lá phổi, Mỗi giây, phút, mỗi ngày Nếu vậy Chắc bạn phải lên một lịch trình dày đặc Ngày bây giờ Giống như một chiếc máy tính Tiềm thức của bạn Có khả năng lưu trữ Một lượng lớn thông tin Và điều thú vị là Phẫu thuật não thường được thực hiện Khi bệnh nhân còn tỉnh Vì não không có dây thần kinh Cảm giác đau Các bác sĩ phẫu thuật tận dụng thực tế này để nhận phản hồi từ bệnh nhân. Đây cũng là một hình thức thăm dò não bộ một cách tinh vi trong quá trình phẫu thuật. Tiến sĩ Wilder Penfield phát hiện ra rằng trong một số trường hợp nhất định ký ức của những người đang phẫu thuật não sẽ trở lại khi các vùng cụ thể của não bị kích thích. Ví dụ Bác sĩ phẫu thuật có thể chạm vào một vùng não bằng điện cực và bệnh nhân tỉnh táo đột nhiên sẽ nhớ lại một cảnh, một mùi hoặc một âm thanh tại một thời điểm cụ thể trong cuộc đời của họ. Thường thì những ký ức lóe lên này là về những sự việc bị lãng quên thường ngày. Nếu vùng não đó được chạm lại với một điện cực ở cùng một vị trí chính xác thì nó sẽ tái hiện cùng ký ức đó. Nếu bạn giống tôi, đôi khi rất khó để nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tuy nhiên, tôi tin rằng tiềm thức của bạn vẫn là một thiết bị lưu trữ tuyệt vời. Tôi tin rằng những gì bạn từng làm trong suốt cuộc đời của mình đều được ghi vào tiềm Thức. Những khuôn mặt bạn từng thấy trong đám đông, Mùi hương, giọng nói, bài hát, hương vị, sự va chạm Hay mọi cảm nhận bạn từng trải qua Đều đã được ghi lại trong tiệm thức Virus, vi khuẩn hoặc nấm từng xâm nhập vào cơ thể của bạn Chấn thương, suy nghĩ, cảm xúc Và toàn bộ lịch sử của mọi tế bào trong cơ thể bạn Đều được lưu trữ lại Tiềm thức của bạn cũng nhận thức được Bất kỳ cảm xúc bị mắc kẹt nào Mà cơ thể bạn đang chứa đựng, Và nó cũng biết chính xác Những tác động của những cảm xúc bị mắc kẹt này Đối với sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần Tất cả những thông tin này và nhiều thông tin khác đều được cất giữ trong tiềm thức. Bộ máy tính trí óc Tiềm thức của bạn cũng nhận thức được chính xác những gì cơ thể bạn cần để có thể khỏe mạnh. Nhưng làm thế nào bạn có thể truy cập thông tin này? Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân mình. Câu hỏi đó Khi còn học phương pháp trị liệu Thần kinh cột sống ở trường Tôi hiểu được rằng Bộ não về cơ bản Là một cỗ máy tính Một máy tính mạnh nhất từng biết đến Trong vũ trụ Điều này khiến tôi tự hỏi Liệu những điều trị viên Có thể khai thác sức mạnh to lớn Của bộ não Để tìm ra thông tin quan trọng Về những gì đã xảy ra Với bệnh nhân của họ hay không Trong nhiều năm làm việc, tôi đã học được rằng ta có thể lấy thông tin từ tiềm thức, sử dụng một dạng vận động học và kiểm tra cơ. Phương pháp kiểm tra cơ lần đầu tiên được phát triển bởi tiến sĩ George Goodhart vào những năm 1960 như một phương pháp để điều chỉnh sự mất cân bằng cấu trúc trong xương Hiện đã được chấp nhận rộng rãi. trong khi nhiều bác sĩ trên thế giới sử dụng các quy trình kiểm tra cơ để điều chỉnh chứng lệch cột sống và các bệnh khác việc sử dụng kiểm tra cơ để trích xuất thông tin trực tiếp từ tiềm thức ít được biết đến hơn trò chuyện với cơ thể khả năng mở ra một đường dây giao tiếp với tiềm thức của bệnh nhân Thông qua kiểm tra cơ Đã trở thành một công cự hữu ích đối với tôi Phương pháp này cung cấp cho tôi phương thuốc Giúp bệnh nhân khỏe lại nhanh chóng Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thông tuệ của tiềm thức Và đặt niềm tin lớn vào khả năng bẩm sinh của cơ thể Để truyền đạt thông tin cho tôi Thông qua kiểm tra cơ Những năm thuyết giảng tại hội thảo cho những người không có chuyên môn và cả các bác sĩ đã dạy tôi rằng ai cũng có thể làm được việc này bất kỳ ai cũng có thể học cách nhận câu trả lời từ cơ thể và bất kỳ ai cũng có thể thực hiện các bước cần thiết để giúp cơ thể chữa lành bạn không cần phải trở thành bác sĩ hoặc cần bất kỳ khóa đào tạo nào khác bạn chỉ cần sẵn sàng học hỏi việc chia sẻ kiến thức tuyệt vời này với thế giới đã trở thành sứ mệnh của cuộc đời tôi tôi đã cầu nguyện và nỗ lực để tinh chỉnh mật mã cảm xúc và giờ đây phương pháp này đủ đơn giản để ai cũng có thể học được bạn sẽ sớm có tất cả những kiến thức cần thiết để bắt đầu áp dụng phương pháp này cho bản thân từ đó loại bỏ những năng lượng cảm xúc bị mắc kẹt khỏi cơ thể mình. Kích thích tích cực và tiêu cực Trước khi hướng dẫn bạn cách lấy thông tin từ tiềm thức, bạn phải hiểu một nguyên tắc cơ bản. Tất cả các sinh vật, bất kể bạn sờ như thế nào, đều phản ứng với các kích thích tích cực hoặc cực Ví dụ, cây mọc hướng về phía ánh sáng mặt trời và tránh xa bóng tối Một con trùng amip trong bể cá sẽ di chuyển về phía ánh sáng và tránh xa bóng tối Nếu một dột chất độc được thả vào bể cá đó Amip sẽ di chuyển tránh xa chất độc đó và đi về vùng nước sạch hơn Ở mức độ tiềm thức, cơ thể con người không có gì khác biệt. Cơ thể của bạn thường sẽ bị thu hút bởi những suy nghĩ tích cực và tránh xa những ý tưởng tiêu cực. Trên thực tế, cơ chế này diễn ra trong suốt cuộc đời mà bạn thậm chí không hề hay biết. Nếu để tâm mình tĩnh lặng và điều chỉnh cơ thể, bạn sẽ biết rằng tiềm thức có khả năng giao tiếp. Bạn đã sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện với tiềm thức chưa? Bài kiểm tra lắc lư Sway Phương pháp đơn giản nhất tôi biết để nhận được câu trả lời từ tiềm thức gọi là bài kiểm tra Sway Bạn sẽ học các phương pháp kiểm tra cờ khác ở phần sau của cuốn sách này Nhưng bài kiểm tra Sway Cực kỳ dễ học Và không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai Thậm chí Bạn có thể áp dụng khi ở một mình Để thực hiện bài kiểm tra Sway Hãy sẵn sàng ở tư thế đứng Và đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái Không gian phải yên tĩnh Không có tiếng ồn Kể cả âm nhạc và tiếng tivi. Bạn sẽ dễ học nhất khi ở một mình và học cùng ai đó. Đây là các bước thực hiện. Đứng hai bàn chân mở rộng bằng vai để giữ thăng bằng một cách thoải mái. Đứng yên, hai tay đặt bên hông. Hãy trút bỏ mọi lo lắng và thư giãn cơ thể hoàn toàn. Nhắm mắt lại nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn. Trong vòng vài giây, Bạn sẽ thấy mình không thể đứng yên nghiêm chỉnh. Cơ thể sẽ liên tục thay đổi vị trí theo các hướng khác nhau khi các cơ hoạt động để duy trì tư thế đứng này. Bạn sẽ nhận thấy những chuyển động này rất nhẹ và ý thức của bạn không kiểm soát được. Nếu là thông tin tích cực, đúng sự thật hoặc nhất trí, cơ thể bạn sẽ bắt đầu đổ về phía trước một cách rõ ràng. Thường chưa đầy 10 giây Với thông tin tiêu cực Không đúng sự thật Hoặc không phù hợp Cơ thể bạn sẽ lùi lại phía sau Trong cùng khoảng thời gian đó Tôi tin rằng Hiện tượng này xảy ra Do cách bạn đã quen với việc Nhận thức thế giới xung quanh Mặc dù thực tế Môi trường xung quanh Lúc nào cũng ở đó Trên mọi phương diện Bạn chỉ quen đối phó với những sự việc Ngày trước mặt Khi lái xe Đi bộ Khi ăn Khi làm việc tại công ty Bạn không ngừng giải quyết Thế giới trước mắt Chứ không phải thế giới phía sau Hay hai bên Khi đưa ra bất kỳ thông tin nào Cơ thể sẽ tiếp nhận nó Giống như bất cứ thông tin nào Mà nó phải xử lý Như một tập tài liệu Trên bàn làm việc Hoặc thức ăn trên đĩa của bạn. Về cơ bản, bạn có thể nghĩ rằng những gì bạn thể hiện ra đang ở ngay trước mặt. Bạn sẵn sàng để xử lý và giải quyết. Khi đã sẵn sàng, chỉ cần nghĩ đến cụm từ tình yêu vô điều kiện. Hãy ghi nhớ cụm từ này trong tâm trí rồi cảm nhận những cảm xúc được kết nối với dòng suy nghĩ này. trong vài giây bạn sẽ cảm thấy cơ thể bắt đầu ngã về phía trước giống như một cái cây vươn mình về phía ánh sáng cơ thể bạn sẽ nhẹ nhàng hướng về phía năng lượng tích cực của suy nghĩ đó sự chuyển động của cơ thể theo hướng suy nghĩ này thường đột ngột thay vì từ từ điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên giờ hãy để tâm trí thư giãn và nghĩ đến từ chiến tranh cố gắng cảm nhận những cảm xúc có liên quan đến suy nghĩ này giống những sinh vật sẽ tự động tránh xa thuốc độc hoặc các chất có hại cơ thể bạn sẽ tránh xa ý nghĩ về chiến tranh bạn sẽ cảm nhận được cơ thể của mình trong vòng 10 giây hoặc lâu hơn sẽ bắt đầu ngã về phía sau Điều quan trọng là bạn không được ép cơ thể lắc lư về phía trước hay phía sau Đơn giản, chỉ cần để cơ thể của bạn tự lắc lư Đó là cách bạn để tiềm thức của mình có cơ hội lần đầu được trực tiếp trò chuyện với bạn Bạn phải thực hiện nhẹ nhàng để có kết quả tốt nhất Càng luyện tập nhiều, phương pháp này càng dễ thực hiện hơn Giờ hãy đưa ra một tuyên bố mà bạn biết hoàn toàn đúng đắn Hãy nói to Tôi tên là Ví dụ tên của bạn là Alex Bạn sẽ nói Tên tôi là Alex tiềm thức của bạn biết điều gì là đồng nhất hoặc chân thật Khi bạn nói ra sự thật Bạn sẽ cảm thấy mình bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư về phía trước Bởi cơ thể bạn hướng về sự tích cực Hợp lý và chân thật Bây giờ Bạn có thể đưa ra một tuyên bố Không đúng sự thật Hoặc không có căn cứ Ví dụ Nếu tên của bạn là Alex Bạn có thể nói Tên tôi là Chris Hoặc Tên tôi là Kim Chỉ cần bạn chọn một cái tên Không phải của mình Tiềm thức của bạn sẽ biết rằng câu nói này là thiếu căn cứ hay không đúng sự thật. Khi nói to câu này, nếu bạn không suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác, bạn sẽ cảm thấy cơ thể bắt đầu lắc lư lùi lại trong vòng vài giây. Điều này là do cơ thể của bạn không chỉ bị đẩy lùi bởi những suy nghĩ tiêu cực như chiến tranh, mà còn bị đẩy lùi bởi những thông tin Không có căn cứ, giả dối Giữ đầu óc trống rỗng Phải chắc chắn rằng Tâm trí bạn không có những suy nghĩ khác khi thực hiện Nếu suy nghĩ vẫn vơ Tiềm thức sẽ khó xác định chính xác Bạn đang muốn điều gì Chẳng hạn Sẽ thế nào Nếu bạn suy nghĩ về một điều tích cực Hoặc đúng nhưng ngày sau đó lại nghĩ về cuộc tranh cãi với vợ, chồng của mình đêm qua. Bạn có thể sẽ lắc lư về phía sau, bởi ký ức về việc đó là tiêu cực, và cơ thể bạn sẽ tự nhiên muốn né tránh nó. Điều quan trọng là phải có sự kiên nhẫn với chính mình. Lần đầu tiên học phương pháp này, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để cơ thể bạn lắc lư, Đừng nản lòng. Thời gian phản hồi của cơ thể sẽ rút ngắn dần nếu bạn luyện tập nhiều hơn. Điều thách thức nhất của bài kiểm tra này là với một số người, họ cần phải từ bỏ quyền kiểm soát trong một lúc và để cơ thể làm những gì nó muốn. Đối với nhiều người, việc từ bỏ quyền kiểm soát không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Đây là một kỹ năng đơn giản cần học Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian Để thành thục đó Chủ yếu là tập trung vào bất kỳ phát ngôn Hoặc suy nghĩ nào mà bạn đã chọn Chỉ cần giữ cho tâm trí bình tĩnh Và cho phép tiềm thức Giờ tiếp với bạn thông qua cơ thể Nếu vì bất kỳ lý do gì Mà bạn không thể thực hiện bài kiểm tra này Đừng lo lắng Có một số phương pháp khác mà tôi sẽ trình bày trong chương 5. Bạn có cảm xúc nào bị mắc kẹt? Ngay khi bạn nghĩ mình có thể sử dụng thành thạo, bạn đã sẵn sàng sử dụng bài kiểm tra Sway để thu được kết quả. Khi đó, hãy nói, tôi có một cảm xúc bị mắc kẹt. Hoặc bạn có thể đặt câu hỏi Tôi có bị mắc kẹt trong cảm xúc nào không? Cơ thể bạn rất có thể sẽ lắc lư về phía trước Đó là câu trả lời khẳng định rằng Bạn có ít nhất một cảm xúc bị mắc kẹt Nếu cơ thể bạn lắc lư về phía sau Cũng đừng cho rằng bạn đã thoát khỏi nó Có thể cảm xúc của bạn bị kẹt sâu hơn một chút Nên cần cố gắng hơn chút nữa Để khám phá ra nó Nhưng không vấn đề gì Tôi sẽ trình bày cách tìm Và giải phóng cảm xúc Bị mắc kẹt này Ở phần sau Cảm xúc bị mắc kẹt Được hình thành từ đâu Vạn vật trong vũ trụ Đều sinh ra từ năng lượng Cho dù năng lượng đó biểu hiện dưới dạng vật chất hay vô hình. Chính sự sắp đặt, tốc độ dao động cụ thể sẽ quyết định cách chúng hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Về cơ bản, vạn vật tồn tại trên đời đều được tạo ra từ năng lượng. Chúng ta không chỉ được tạo ra từ năng lượng mà có nhiều dạng năng lượng khác nhau cùng truyền tới cơ thể bạn ngay lúc này. Năng lượng mà ta không thể nhìn thấy ở xung quanh có dạng sống vù tuyến, tia x, tia hồng ngoại, sống não và cảm xúc. Chúng ta giống như chú cá bơi trong biển năng lượng. Năng lượng là nguồn gốc của vạn vật. Nó tồn tại khắp nơi và xuyên suốt mọi sự vật và lấp đầy các khoảng trống trong vũ trụ. ta có thể cảm nhận được năng lượng ở dạng cảm xúc. Và nếu những năng lượng cảm xúc bị mắc kẹt, chúng có thể ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Cảm xúc bị mắc kẹt được tạo ra từ năng lượng, cũng giống như năng lượng tạo nên cơ thể chúng ta và mọi sự vật khác. Cảm xúc của chúng ta đến từ đâu? Hàng ngàn năm trước, các thầy thuốc cổ đại là những nhà quan sát sắc sảo về cơ thể con người. Họ phát hiện ra rằng, những người có cuộc sống bị chi phối bởi một cảm xúc nhất định sẽ mắc các bệnh về thể chất tương ứng. Ví dụ, những người có cuộc sống bị sự tức giận chi phối thường mắc bệnh về gan và túi mật. Những người hay phải đối mặt với đau buồn quá mức, thường sẽ bị các bệnh về phổi hoặc rụt kết. Những người hay sợ hãi thường có vấn đề về thận và bàng quang. Tóm lại, cảm xúc của chúng ta có một mối tương quan với các cơ quan trong cơ thể. Người ta tin rằng bản thân các cơ quan này cũng góp phần tạo ra cảm giác mà con người cảm nhận. Nói cách khác, khi bạn sợ hãi, thận hoặc bàn quan sẽ tạo ra năng lượng hoặc rung động cụ thể nào đó. Khi đau buồn, phổi hoặc ruột kết cũng góp phần tạo ra cảm xúc đó, vân vân. Chúng ta đều biết một số khu vực nhất định của não được kích hoạt bởi những cảm xúc nhất định. Ta cũng biết rằng có một thành phần sinh hóa nào đó tác động lên những cảm xúc này. Tiến sĩ Candace Perth đã giải thích rất rõ trong cuốn sách của bà về thành phần sinh hóa này của tự nhiên. Cơ thể chúng ta vốn có sẵn một phần năng lượng và khoa học hiện đại đã khám phá ra một phần năng lượng khác có cảm xúc. Sau nhiều tích lũy kinh nghiệm từ thực hành lâm sàng, tôi tin rằng cảm xúc con người bắt nguồn từ cơ quan trong cơ thể. Các thầy thuốc thời xưa đã đúng, cần tức giận không hoàn toàn đến từ não bộ. Năng lượng của rung động cảm xúc mà bạn đang cảm nhận thực sự bắt nguồn từ gan hoặc túi mật. Khi bạn cảm thấy bị phản bội, cảm xúc ấy bắt nguồn từ trái tim hoặc ruột non. Hãy xem biểu đồ mật mã cảm xúc bên dưới. Lưu ý rằng, cảm xúc cụ thể ở mỗi hàng ngang đều bắt nguồn từ một Hoặc hai cơ quan trong cơ thể Ví dụ Hàng một liệt kê Những cảm xúc do trái tim Hoặc ruột non tạo ra Vâng, tuy kỳ lạ Nhưng hai cơ quan này Tạo ra những rung động cảm xúc Giống nhau trong cơ thể Tất cả các cơ quan khác Được liệt kê trên biểu đồ Đều tạo ra cảm xúc Ở các hàng ngàn tương ứng Đối với chúng ta cảm xúc bị mắc kẹt ban đầu xuất phát từ cơ quan nào không quan trọng miễn là chúng ta có thể xác định cảm xúc và giải phóng nó hãy nhớ chúng ta từng nghĩ rằng cơ thể và trí óc là rạch ròi và khác biệt nhưng trên giới phân chia giờ đã mờ đến mức chúng ta không rõ nguyên nhân và hệ quả nằm ở đâu Toàn bộ cơ thể đều thông minh, không chỉ riêng bộ não. Các cơ quan khác nhau trong cơ thể đều có trí thông minh riêng biệt để thực hiện những chức năng nhất định và tạo ra cảm xúc hoặc cảm giác cụ thể. Mọi người thường ngạc nhiên khi biết rằng các cơ quan khác nhau sản sinh ra những cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có những mối tương quan khác biệt đối với nguyên tắc này trong cuộc sống khiến các bác sĩ khó nhận biết biểu đồ mật mã cảm xúc hàng ngang một tim hoặc ruột non cột A bị bỏ rơi bị phản bội tuyệt vọng mất mát tình yêu không được đón nhận Cột B Nỗ lực không được thừa nhận Đau lòng Bất an Vui mừng quá mức Dễ bị tổn thương Hàng ngang hai Lá lách hoặc bùng Cột A Buồn chùng Tuyệt vọng Cảm giác ghê tẩm Lo âu Lo lắng Cột B Thất bại bất lực, vô vọng, mất kiểm soát, tự ti, hàng ngàn ba, phổi hoặc đại tràng, khóc lóc, chán nản, bị từ chối, buồn bã, đau buồn, hoang mang, phòng thủ, đau khổ, làm dụng bản thân, bướng bỉnh. hàng ngang bốn gan hoặc túi mật cột a tức giận cay đắng cảm giác tội lỗi thù ghét phẫn nộ cột b trầm cảm bực bội lưỡng lự hoảng loạn bị lợi dụng hàng ngang năm Thần Hoặc bàn quan Cột A Đổ lỗi Kinh sợ Sợ hãi Kinh hoàng Dễ bị chọc giận Cột B Xung đột Cảm giác bất an trong sáng tạo Kinh hoàng Cảm giác không được giúp đỡ Nhu nhược. Hàng ngàn sáu, Các tuyến cơ quan sinh dục Cột A cảm giác bị xỉ nhục Ghen tị Khao khát Thèm vọng Bị áp đảo Cột B Kiêu căng Xấu hổ Bất ngờ Không xứng đáng Vô giá trị Xác định rung động chính xác có nhiều từ khác nhau để mô tả những cảm nhận khác nhau và điều này còn thay đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác Ví dụ, trong tiếng Anh chúng tôi mô tả các sắc thái khác nhau của sự tức giận bằng các từ như rage, thịnh nộ fury, giận dữ irritation, khó chịu aggravation, bực mình Vexation Bực tức Rile nổi giận Annoyed Bực bội Irate Giận dữ Điều quan trọng là phải hiểu rõ Chúng ta đang áp dụng mật mã cảm xúc Để tìm kiếm những rung động Những từ ngữ được sử dụng Để mô tả cảm xúc sắc thái Không thực sự quan trọng Nếu biểu đồ này không liệt kê chính xác cảm xúc mà bạn đã trải qua hoặc đang tìm kiếm thì tiềm thức sẽ hướng bạn đến cảm xúc gần với nó nhất. Tóm lại, biểu đồ 60 cảm xúc này là toàn bộ phạm vi cảm xúc mà chúng ta trải qua và là tất cả những gì bạn cần để áp dụng mật mã cảm xúc. Để nắm được định nghĩa về từng rung động cảm xúc này hãy xem trang 338. Có phải cảm xúc bị mắc kẹt đã giết chết Dana Reeve? Năm 1995, nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Christopher Reeve bị liệt từ cổ trở xuống sau một vụ ngã ngựa. Nhiều người đã xúc động trước sự chăm sóc hết lòng, tận tụy không ngừng của vợ anh, Dana. Để rồi, chính họ bị sốc và đau buồn. khi cô qua đời ở tuổi bốn mươi chưa đầy mười tám tháng sau khi chồng cô qua đời dana reef không hút thuốc lá nhưng cô chết vì ung thư phổi thông thường người ta cho rằng cái chết của cô ấy là do hết nhiều khói thuốc tôi thì nghĩ khác phổi tạo ra cảm xúc đau buồn và sự đau buồn quá mức chắc chắn sẽ khiến cảm xúc Bị mắc kẹt Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến cơ quan tạo ra nó Dana reef chắc hẳn đã rất đau buồn Và tôi tin rằng Những cảm xúc bị mắc kẹt Trong đó có nỗi đau Là một phần gây ra cái chết của cô ấy Thậm chí là nguyên nhân chính Ảnh hưởng của rượu đối với con người Chính là một ví dụ thể khác Chúng ta đều biết rằng, những người nghiện rượu thường chết vì bệnh gan. Nhưng chúng ta cũng biết, những kẻ uống rượu thường dễ kích động và bạo lực. Gan là cơ quan phân hủy và đào thải rượu. Bởi thế nên, uống quá nhiều rượu sẽ kích thích lên gan. Khi một cơ quan bị kích thích quá mức hoặc quá tải, nó sẽ sản sinh ra nhiều cảm xúc hơn bình thường. trong số các cảm giác gan tạo ra cơn tức giận từ cơ chế này người uống rượu thường có xu hướng dẫn đến bạo lực nếu một cơ quan nào đó bị bệnh quá tải hoặc mất cân bằng cảm xúc do cơ quan đó tạo ra thường sẽ tự do hơn và mãnh liệt hơn cảm xúc bị mắc kẹt luôn được phát hiện xuất phát từ một cơ quan cụ thể, dù nó ẩn nấu ở đâu trong cơ thể. Ví dụ, cảm xúc tức giận bị mắc kẹt ban đầu có thể xuất phát từ ghen nhưng nó có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào trong cơ thể bạn. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng, bất kỳ cảm xúc bị mắc kẹt nào đều có thể ẩn nấu ở bất cứ đâu trong cơ thể. Mối tương quan giữa các cơ quan và cảm xúc Vừa thú vị vừa quan trọng Nó giúp chúng ta hiểu cơ chế hoạt động của cơ thể mình Mọi khám phá đều đưa ta về với nghệ thuật Chữa bệnh bằng năng lượng cổ đại Liều thuốc năng lượng Chữa bệnh bằng năng lượng là một trong những phương pháp thực hành lâu đời nhất trên thế giới được biết đến. Kể từ năm 4.000 trước công nguyên, các thầy thuốc đã hiểu rằng sức khỏe phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của năng lượng chảy qua và năng lượng tạo nên cơ thể của chúng ta. Trong y học Trung Quốc, năng lượng đó được gọi là khuy hoặc chi. Trong y học Ấn Độ cổ đại hoặc Ayurvedic Năng lượng này được gọi là Vrana Sự mất cân bằng năng lượng này Có thể ảnh hưởng sâu sắc Đến sức khỏe thể chất Và tinh thần của chúng ta Ta có thể so sánh Năng lượng với điện năng Chúng ta không thể nhìn thấy điện Nhưng có thể cảm nhận Điện không màu Không mùi Nó là vô hình Nhưng nó chắc chắn là có thật. Nếu bạn đã từng nhét ngón tay vào ổ cắm điện hoặc bị giật khi lấy bánh mì ra khỏi lò nướng thì bạn hiểu tôi muốn nói gì. Là con người, chúng ta quen nhận thức mọi thứ theo cách phù hợp với niềm tin của mình. Niềm tin được hình thành đối với thế giới vật lý ngay từ khi ta còn nhỏ. Chúng ta học được rằng, ở trường, Nếu đu xà mà bị ngã, hiển nhiên sẽ bị va đập với mặt đất và phải chịu đau đớn. Nhưng ta không thể tưởng tượng được rằng cả mặt đất và xà đu vốn vững chắc như chúng ta thực sự được tạo thành từ năng lượng rung động. Ta có thể nghĩ rằng thế giới xung quanh hệt như ta thường thấy. Nhưng Einstein, Tesla... Và những nhà khoa học khác đã chứng minh rằng Vũ trụ thực sự phức tạp và tuyệt vời hơn nhiều So với những gì chúng ta có thể tưởng tượng Thế giới lượng tử Chắc hẳn bạn đã nghe người xưa nói rằng Tôi hiểu nó như mu bàn tay của mình Nhưng bạn thực sự hiểu Mua bàn tay của mình rõ như thế nào? Hãy xem xét vấn đề này. Mắt bạn nhìn thấy bề mặt da với các nếp nhăn, móng tay và những sợi lông tơ. Bạn biết chính xác mua bàn tay của mình trồng như thế nào dưới góc độ đó. Nhưng nếu dùng kính hiển vi phóng đại bàn tay đó, bạn sẽ không thấy lớp da và nếp nhăn mà bạn đã quá quen thuộc. Thay vào đó, Có thể bạn sẽ nghĩ mình đang quan sát bề mặt của một hành tinh Được bao phủ bởi những ngọn đồi và thung lũng Bật kính hiển vi lên Phóng đại làn da của bạn lên 20.000 lần Và bạn sẽ thấy một trường tế bào đồng đúc Phóng đại nói nhiều hơn Bạn sẽ thấy các phân tử Phóng đại các phân tử đó Bạn sẽ thấy các nguyên tử Tạo nên các phân tử đó Phóng đại các nguyên tử đó Bạn sẽ thấy các đám mây năng lượng hạ nguyên tử Tạo nên các nguyên tử đó Các electron, proton, neutron Và các hạt hạ nguyên tử khác Nó vẫn là mu bàn tay của bạn Nhưng nó không giống như bàn tay mà bạn biết Giờ nếu nhìn lướt qua Bàn tay của bạn trông thật chắc chắn. Khi đập tay xuống bàn sẽ phát ra một tiếng động mạnh. Bàn tay đó có vẻ chắc chắn, nhưng thực tế nó chứa rất nhiều chỗ trống. Ở cấp độ hạ nguyên tử, khoảng cách giữa mỗi electron đang quay là rất lớn. Không gian trống trong nguyên tử là chín 99 99% không gian sống trong bàn tay bạn là 99,99999999% nếu bạn có thể loại tất cả không gian trống khỏi những nguyên tử này, bàn tay của bạn sẽ nhỏ đến mức bạn cần có kính hiển vi mới có thể thấy nó gần như biến mất. mặc dù cùng trọng lượng như nhau và chứa số nguyên tử như nhau, có thể bạn cần một chút thời gian để hiểu ý tưởng này. Bàn tay trông có vẻ chắc chắn, nhưng nó được tạo ra từ năng lượng động trong sự dao động liên tục. Thực tế, các nhà vật lý hiểu rằng cái gọi là các hạt hạ nguyên tử tạo nên nguyên tử hoàn toàn không phải là hạt. Họ đo lường nguyên tử bằng đơn vị năng lượng thì chính xác hơn nhiều. Suy nghĩ chính là một dạng năng lượng. Giống như vạn vật trong vũ trụ, suy nghĩ cũng được tạo ra từ năng lượng. Năng lượng suy nghĩ không có ranh giới. Suy nghĩ không bị giới hạn bằng khối lượng và vị trí nhất định. Trong cơ thể vật lý Mặc dù chúng ta nghĩ rằng Tất cả những suy nghĩ thầm kín trong đầu là riêng tư Và chúng bị giới hạn trong đầu của chúng ta Nhưng điều đó không đúng Mỗi người chúng ta giống như một đại phát thanh Không ngừng phát đi năng lượng của những suy nghĩ Và năng lượng này lấp đầy không gian bao la Chạm đến tất cả những người xung quanh Với mục đích tốt hoặc xấu Điều này không có nghĩa là Ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác Nhưng năng lượng trong suy nghĩ của người khác Được phát hiện ở một mức độ tiềm thức nào đó Hãy nhìn chăm chú vào ghế ai đó trong đám đông Và chắc chắn họ sẽ quay lại Và nhìn ngay vào bạn Rất nhiều người trong chúng ta đã từng có trải nghiệm này. Nếu bạn chưa, thì hãy thử nhé. Nó luôn luôn hiệu nghiệm. Năng lượng kết nối tất cả chúng ta. Thực tế, con người đều được kết nối với nhau bằng năng lượng. Khi con người đang đau khổ và chết giận ở phía bên kia hành tinh, chúng ta cảm nhận được tiếng kêu xa xăm. và nội thống khổ của họ ở mức độ tiềm thức nó nhấn chìm chúng ta vào bóng tối khi một điều bi thảm xảy ra trên thế giới cả thế giới đều cảm nhận thấy nó trong tiềm thức và bị ảnh hưởng ngược lại khi những điều kỳ diệu xảy ra tất cả chúng ta đều bừng sáng sự kết nối này thường được biểu hiện dưới dạng suy nghĩ tinh tế đi từ cấp độ tiềm thức đến tâm trí có ý thức của chúng ta. Mối liên hệ năng lượng này được thể hiện mạnh nhất trong mối quan hệ giữa mẹ và con. Người mẹ có thể cảm nhận được khi còn họ gặp bất trắc. Chúng tôi gọi đây là linh cảm người mẹ. Riêng với mẹ tôi, linh cảm đó rất mạnh mẽ. Mối liên hệ của chúng ta với mẹ mạnh mẽ nhất Nhờ sợi dây rốn thiên liên Đã gắn kết ta với họ Những gì đã xảy ra Với một trong những bệnh nhân của tôi Cách đây vài năm Là một minh chứng cụ thể Về sự kết nối tràn đầy năng lượng này Một đêm Bà ấy đang ngồi ở nhà Xem tivi với chồng Đột nhiên Bà bắt đầu cảm thấy đau dữ dội Đau như bú bổ khắp cơ thể Từ vùng này sang vùng khác Mà không thể giải thích được Cơn đau thật sự đáng sợ Và khi hết đau Dù bà cảm thấy rất nhẹ nhõm Nhưng bà kiệt sức và sợ hãi Bà chưa bị như vậy bao giờ Và không hiểu chuyện gì đã xảy ra Với cơ thể mình Bác sĩ cùng những người khác Đều thấy bối rối Khi bà diễn tả cơn đau kỳ lạ đó Ba ngày sau Bà nhận được một cuộc điện thoại của con trai bà Anh đang làm việc ở Philippines Anh ấy gọi cho mẹ từ giường bệnh và kể rằng Vài ngày trước đó anh bị cảnh sát địa phương đánh đập, dã man. Khi đối chiếu thời gian Bà phát hiện thời điểm con trai bị đánh Cũng là lúc bà gặp cơn đau kỳ lạ kia Bằng cách nào đó bà đã cảm nhận được nỗi đau của con theo đúng nghĩa đen đó chính là linh cảm người mẹ suy nghĩ rất mạnh mẽ suy nghĩ của bạn thường vô cùng mạnh mẽ bất cứ khi nào bạn nói ra suy nghĩ của mình hoặc viết ra điều gì đó là lúc bạn sử dụng năng lượng suy nghĩ của mình gây ảnh hưởng đến thế giới xung quanh mọi điều đều xảy ra thông qua suy nghĩ niềm tin và ý định nhiều thí nghiệm khoa học đã chỉ ra rằng suy nghĩ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển của thực vật nấm và vi khuẩn william taylor nhà vật lý tại đại học stanford đã chỉ ra rằng những suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử Các nghiên cứu đã chứng minh rằng khi năng lượng suy nghĩ của một người được định hướng một cách có chủ đích, nó có thể tác động đến người khác, bất kể họ đang ở gần hay ở nơi khác trên thế giới. Chúng có thể điều khiển tâm trí, tận hưởng, thư giãn hoặc lo lắng cho một ai đó. Việc này tùy thuộc vào việc bạn có tập trung suy nghĩ để duy trì hay kích hoạt hình ảnh trong não bộ hay không. Trải nghiệm này mang lại kết quả rất khác biệt. Ta có thể đo đạt trong phòng thí nghiệm với phản ứng qua da bằng sóng ion galvanic, một phương pháp có độ nhạy cao, giúp đo sự thay đổi điện trường qua da. Hãy nghĩ xem, suy nghĩ của bạn ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Ai cũng có lúc Tự trò chuyện với chính mình Bạn sẽ nói gì khi đó Nhiều người có xu hướng chỉ trích bản thân hơn So với việc tự khen ngợi mình Nhưng tự trò chuyện một cách tiêu cực Có thể gây tổn thương bản thân nhiều hơn bạn nghĩ Còn mọi người xung quanh bạn thì sao Bạn có bao giờ tự hỏi Liệu họ có thể cảm nhận được cảm xúc của bạn về họ không Tiềm thức của họ có thể phát hiện ra những rung động trong suy nghĩ của bạn. Bạn đã bao giờ thấy bạn mình thốt ra những lời bạn đang nghĩ? Bạn bản năng của mình đã bao giờ bạn đoán được ai đang gọi cho mình trước khi bạn trả lời điện thoại chưa? Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là minh chứng về sức mạnh của năng lượng tư tưởng. Việc tìm kiếm cảm xúc bị mắc kẹt bằng cách sử dụng mật mã cảm xúc cũng giống như phát hiện rung động của suy nghĩ hoặc cảm xúc của người khác. Điều khác biệt là bạn có thể hỏi tiềm thức và nhận được câu trả lời dứt khoát từ cơ thể thông qua kiểm tra cơ bắp. Phương thức này chính xác hơn nhiều so với việc phỏng đoán. Từ đó... Bạn có thể giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt và biết chắc rằng chúng đã vĩnh viễn biến mất. Sự tình cờ và độ chính xác Bất kỳ bác sĩ tư vấn nào cũng có thể cho bạn biết rằng hầu hết mọi người đều mang trong mình những năng lượng cảm xúc cũ từ quá khứ của họ. các cơ quan vật lý lưu lại những cảm xúc bị mắc kẹt và bác sĩ cũng như người trị liệu cơ thể hiểu được điều này bởi một cái chạm đơn giản cũng có thể tạo ra một loạt cảm xúc và khơi gợi ký ức của bệnh nhân gần như mọi học viên mà tôi biết từ bác sĩ nắng khớp xương đến bác sĩ chỉnh hình cho đến bác sĩ trị liệu xoa bóp đều có kinh nghiệm kích thích Giải phóng cảm xúc ngay lập tức Khi cơ thể giải phóng năng lượng Mà nó đã lưu trữ Việc giải phóng những cảm xúc Bị mắc kẹt đó Có thể giúp chữa lành Và khỏi bệnh ngay lập tức Mặc dù việc tình cờ giải phóng cảm xúc Đều được hoan nghênh Nhưng đây không phải Là chủ định của nhà trị liệu Và việc giải phóng cảm xúc Chỉ là tình cờ Tuy nhiên, cần thận trọng hơn khi tiếp cận mật mã cảm xúc. Đôi khi tôi nghĩ đó là cuộc giải phẫu cảm xúc. Bởi chúng ta đang tìm kiếm những cảm xúc bị mắc kẹt với mục đích rõ ràng là loại bỏ chúng. Không hề ngẫu nhiên, cảm xúc bị mắc kẹt có thể gây ảnh hưởng xấu đến mức bạn cần phải tìm và giải phóng và xác nhận rằng chúng Đã biến mất hoàn toàn Mật mã cảm xúc Giúp bạn thực hiện điều đó Một cách chính xác Và đơn giản Trẻ nhỏ Và những cảm xúc Bị mắc kẹt Một trong những trải nghiệm đầu tiên của tôi Với những cảm xúc bị mắc kẹt Là với con trai mình Rahat Khi cậu bé mới chập chừng biết đi Rahet và Drew Là hai anh em sinh đôi Nhưng lại có nhiều điểm khác nhau Drew rất tình cảm với bố mẹ Rahet lại chỉ gần gũi với mẹ Jill Nhưng tới năm ba tuổi Nó bắt đầu sợ hãi tôi hơn Khi tôi định ôm Hoặc rút đầu vào nó Nó sẽ đẩy tôi ra và nói Bác sĩ hư tránh ra Lúc đầu Chúng tôi cho rằng trẻ con là vậy Chúng tôi cho rằng lớn lên thằng bé sẽ khác Nhưng cảm giác tiêu cực của thằng bé đối với tôi Vẫn diễn ra trong hơn một năm Điều đó khiến tôi đau lòng và thất vọng Tôi không hiểu tại sao cậu bé của tôi lại như vậy Một buổi tối tôi và Jean đang ngồi trò chuyện cùng nhau Rahad đang ngồi trên đùi của Jean. Tôi quờ tay muốn ồn nó. Một lần nữa, thằng bé đẩy tôi ra và nói Bác sĩ Hư, tránh ra! Lần này, tôi có cảm giác tim mình tan vỡ. Tôi cảm thấy nỗi đau lòng trào dâng trong lòng ngực. Nó khiến tôi gần như muốn khóc. Vợ tôi nói Anh biết không, có lẽ thằng bé có một cảm xúc bị mắc kẹt. Tại thời điểm đó, chúng tôi mới chỉ biết về cảm xúc bị mắc kẹt của người lớn. Chúng tôi quyết định kiểm tra Red ra sao. Áp dụng phương thức mật mã cảm xúc, chúng tôi nhận thấy đúng là thằng bé có một cảm xúc bị mắc kẹt. Cảm xúc đau buồn. Nhưng thằng bé không tạo ra cảm xúc này, mà cảm xúc này bắt nguồn từ tôi. Thực tế... Cảm xúc này thậm chí không liên quan gì đến Red. Một ngày nọ, tôi và con gái cãi nhau. Khi đó, cảm giác của tôi khá đau buồn và Red đã chứng kiến cuộc tranh cãi. Thằng bé hấp thụ năng lượng tiêu cực đó vào cơ thể mình. Chúng ta sẽ thảo luận về những cảm xúc bị mắc kẹt như thế này sau. Chúng tôi giải phóng nỗi đau khổ bị mắc kẹt đó. Và trước sự kinh ngạc của tôi Red bước đến gần Rồi vòng tay ôm lấy tôi Tôi bật khóc Và ôm cậu con trai bé bỏng của mình Vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng Nếu con trai tôi Có thể thay đổi ngay lập tức Chỉ bằng cách loại bỏ cảm xúc Bị mắc kẹt Vậy tôi có thể giúp đỡ Bao nhiêu đứa trẻ khác Con gái của Pilot Ngày hôm sau, tôi nói chuyện với một bệnh nhân trong phòng khám Về những gì đã xảy ra với Red Cô ấy nói Ông biết đấy Tôi nghĩ có thể cô con gái nhỏ của tôi Cũng có một cảm xúc bị mắc kẹt Chồng tôi là một phi công Tuần nào anh ấy cũng đi vài ngày liên tiếp Và khi về, cô con gái 6 tuổi của chúng tôi Đều chạy trốn anh ấy Cô bé không tiếp xúc với bố Khi anh ấy ở nhà và điều đó khiến trái tim anh ấy tàn nát. Hôm sau, cô ấy đưa con gái đến phòng khám, và tôi thấy rằng cô bé thực sự có một cảm xúc tiêu cực với bố mình. Trong trường hợp này, cảm xúc bị mắc kẹt là nỗi buồn. Đó là nỗi buồn của riêng cô về việc bố đi làm nhiều ngày liền. Tại một thời điểm nào đó, Cảm xúc này đủ mạnh để lấn ác cơ thể của bé và cảm xúc đó bị mắc kẹt. Năng lượng cảm xúc này đã tác động rất mạnh đến tiềm thức và ảnh hưởng đến hành vi của con bé đối với người bố. Chúng tôi giải phóng cảm xúc rồi hai mẹ con ra về. Tuần sau, người mẹ quay lại phòng khám và nói Bác sĩ Nelson liệu pháp điều trị cảm xúc của ông thực sự hiệu quả tuần trước khi hai mẹ con tôi đến đây chồng tôi đã đi làm cách đây vài ngày chồng tôi từ nước ngoài về vừa mở cửa bước vào thì con gái nhỏ của chúng tôi đã chạy nhào vào vòng tay anh ấy Con bé chưa bao giờ làm điều đó chưa bao giờ anh ấy rất xúc động cảm ơn ông rất nhiều Drew. Và ngày chào đời đầu thương Khi hai cậu con trai sinh đôi của tôi lên bốn tuổi Red rất hoạt bát và nói nhiều Drew thì ngược lại Đến nỗi khiến vợ chồng tôi bắt đầu lo lắng Lúc bốn tuổi Drew vẫn chưa nói được thành câu Thực tế Nó hiếm khi nói một lời Khi bắt đầu nói Thằng bé thường đưa tay che miệng Như thế sợ không dám nói gì Tóm lại, thằng bé có vẻ sợ hãi Khi chúng tôi đến bể bơi khu phố Red nhảy ngay vào Nhưng Drew chỉ đứng ở mép nước Đầy vẻ lo lắng Nó quá thận trọng khi thử bất cứ điều gì mới Nó rất sợ hãi Và sợ bị nhốt trong nhà Hoặc bị bỏ lại ở bất cứ đâu Nếu thằng bé ra ngoài chơi Cánh cửa phía sau đóng lại Nó sẽ hoảng sợ và la hét. Khi kiểm tra tâm lý Drew có chỉ số IQ cao Nhưng không phát triển cùng tốc độ Với những đứa trẻ khác cùng tuổi Kiểm tra thính lực cho thấy Thính giác của thằng bé vẫn bình thường Dường như không có lời giải thích Cho những gì đang xảy ra với Drew Sau trải nghiệm với Red, tôi tự hỏi liệu Drew có thể cũng có cảm xúc bị mắc kẹt hay không? Chúng tôi không nhận ra rằng đó là nguyên nhân thực sự gây ra những vấn đề của thằng bé. Khi kiểm tra thằng bé, tôi nhanh chóng tìm thấy một số cảm xúc bị mắc kẹt. Đó là hậu quả của những điều đau buồn xảy ra vào ngày sinh thằng bé và không lâu sau đó. Quá trình chuyển dạ và sinh nợ của Jean diễn ra rất lâu, kéo dài tổng cộng 22 giờ. Red được sinh ra trước. Trong cu cậu xinh đẹp và mãn nguyện, nó ngủ ngay lập tức. Drew được sinh ra sau đó 14 phút, khi chào đời da dẻ xanh xao và không hề có sức sống, trông không khỏe mạnh. Một nhóm bác sĩ đi vòng quanh thằng bé Họ không chắc liệu nó có sống được hay không. Tình trạng của thằng bé rất nguy kịch. Cuối cùng, thằng bé cũng vượt qua được. Nhưng 10 ngày sau đó vẫn là khoảng thời gian đầu thường của nó. Chúng tôi đưa cả hai đứa trẻ về nhà khi chúng được vài ngày tuổi. Nhưng sau đó, Drew phải chuyển đến bệnh viện để kiểm tra. Nó không hấp thụ được sữa mẹ. và sụt cần nhanh chóng họ thông báo với chúng tôi rằng thằng bé bị nhiễm trùng đe dọa tính mạng các bác sĩ đã phải tiến hành chọc giò cột sống trên cơ thể nhỏ bé đó rồi tiêm kháng sinh ngay lập tức để cứu sống nó chọc giò thắt lưng còn được gọi là chọc dò cột sống là một thủ thuật y khoa trong đó Kim được đưa vào ống sống Phổ biến nhất là để lấy dịch não tủy Để xét nghiệm chẩn đoán Lý do chính cho việc chọc dò tủy sống Là để giúp chẩn đoán các bệnh Của hệ thống thần kinh trung ương Bao gồm não và cuộc sống Trái với mong muốn của chúng tôi Họ yêu cầu tôi và Jim Ra khỏi phòng để họ làm việc Chúng tôi không thể dỗ dành rương và chỉ có thể bất lực khi nghe tiếng hét kinh hoàng của nó Trong khi các bác sĩ chọc chiếc kim vào tĩnh mạch nhỏ và vào cột sống của thằng bé Bản thân chúng tôi không nhắc lại những trải nghiệm đau thương của Drew cũng như chưa bao giờ nói việc này với nó khi cậu bé còn nhỏ Thật khó chịu khi nghĩ lại về việc đó 4 năm sau, theo như tôi biết Thằng bé không còn nhớ gì về những sự việc này, nhưng nó luôn rất sợ hãi về rất nhiều thứ. Chúng tôi tìm ra từng cảm xúc một và giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt liên quan đến sự kiện đau buồn này. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên trước những gì Rư đã cảm nhận khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Và chúng ảnh hưởng đến tình cảm của thằng bé như thế nào Có lẽ nó đã mong đợi rằng Việc đến thế giới sẽ là điều kỳ diệu Nhưng thực tế đẩy thằng bé vào một tình huống vô cùng đau đớn Mà nó khó có thể chống chọi Giống như được sinh ra trong địa ngục vậy Bạn có thể tưởng tượng Trong thằng bé mắc kẹt những cảm xúc như sợ hãi, kinh hoàng và bị bỏ rơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những cảm giác nó đã trải qua trong quá trình cấp cứu mà đến chúng tôi đều cảm thấy khó chịu đựng. Rưu cũng đã hình thành một cảm xúc hoảng sợ bị mắc kẹt khi còn trong bụng mẹ. Xếp hàng chờ phía sau anh trai mình, người không vội vã chui ra khỏi ngôi nhà. Đầy bóng tối Và thoải mái của mình Cảm xúc hoảng sợ Bị mắc kẹt này Chính là lý do đằng sau hội chứng Sợ không dàn kính Của thằng bé Ngoài ra Cậu chàng còn có một cảm xúc tức giận Bị mắc kẹt di truyền Từ ông nội Thực ra Chính sự tức giận di truyền này Đã khiến thằng bé không muốn nói chuyện Nó sợ lời nói của mình Sẽ làm tổn thương người khác Điều này giải thích lý do vì sao Nó luôn che miệng khi nói Chúng tôi giải phóng tất cả những cảm xúc Bị mắc kẹt này rồi đi ngủ Sáng hôm sau khi ăn sáng Tôi không thể tin được khi chứng kiến những sự thay đổi Rư là một người ít nói chuyện phiếm. Đột nhiên đây là lần đầu tiên trong đời Cứu cậu nói được những câu hoàn chỉnh Việc giải phóng cảm xúc Bị mắc kẹt Đã chấm dứt những tổn thương Trong quá khứ Thằng bé đã có thể buông bỏ Nỗi sợ hãi của mình Nỗi sợ hãi không gian kính Cũng biến mất Cùng thái độ sợ hãi Nó được tự do Và trở nên tươi tắn Vui vẻ, hàm học hỏi Thời gian trôi qua Tôi càng ngày Càng nhận ra rằng Những cảm xúc bị mắc kẹt Có thể gây khó khăn Thậm chí tàn khốc như thế nào Đối với trẻ em và người lớn Dưới đây Là một vài câu chuyện khác Chứng minh cách mật mã cảm xúc Có thể giảm bớt đau khổ cho trẻ em Đó là trải nghiệm Của một người trị liệu Theo mật mã cảm xúc Hát trong lúc tắm Tôi đã sử dụng mật mã cảm xúc cho Ethan, một cậu bé 10 tuổi. Cậu bé rất buồn về việc mẹ và bố dường chia tay nhau. Hôm đó, cậu không để tâm đến buổi trị liệu ngôn ngữ của mình. Tôi đã giải phóng một số cảm xúc bị mắc kẹt như khóc, khao khát, hoảng sợ, bất an và đau buồn. Tôi nhắn tin cho mẹ cậu Và bà ấy nói rằng thằng bé đang hát vống lên trong phòng tắm. Tôi hỏi về mốc thời gian và nhận thấy rằng cậu bé đã bắt đầu hát ngay sau khi tôi kết thúc trị liệu cho cậu. Mẹ cậu bé hỏi con trai bà, cha có vẻ tâm trạng còn tốt đấy, có chuyện gì vui vậy? Cậu bé nói, Con không biết, con chỉ thấy phấn khích. Nhưng không phải vì được tắm vội sen Mà con vui đâu Cơn đau bụng Chúng tôi đã lên kế hoạch Cho một chuyến đi dài ngày Để gặp bố chồng tôi Vào mùa hè năm ngoái Và một ngày trước khi khởi hành Cậu con trai 6 tuổi của tôi Đã bị đau dạ dày nghiêm trọng Đầu giờ chiều Thằng bé bắt đầu đau và khóc Và không biết từ đâu tôi nhớ ra và xem liệu có bất kỳ cảm xúc nào bị mắc kẹt gây ra cơn đau không. Tôi đã để thằng bé nằm sấp trên giường và thực hiện kiểm tra Sway. Tôi giải phóng được ba cảm xúc bị mắc kẹt, thiếu kiểm soát, buồn bã và lòng tự tôn thấp do di truyền. Lòng tự tôn thấp đã bị mắc kẹt từ thời cụ nội thằng bé ngay sau khi giải phóng thằng bé nhảy khỏi giường và chạy nhảy như thể chưa từng đau đớn nằm tiện trước đó sapphire tea. cảm xúc bị mắc kẹt rất phổ biến thông thường khi một người trải qua một sự việc đau buồn hoặc cảm xúc mãnh liệt Chẳng hạn như tai nạn xe hơi, ly hôn Họ sẽ bị mắc kẹt năng lượng cảm xúc vì chuyện đó Tuy nhiên, không phải mọi sự kiện tình cảm Đều tạo ra một cảm xúc bị mắc kẹt Cơ thể được thiết kế để đối phó với năng lượng cảm xúc Trong quá trình bình thường khi sự việc này diễn ra Vì vậy, khi một cảm xúc bị mắc kẹt Chủ yếu là do sự việc xảy ra vào những thời điểm Chúng ta dễ bị tổn thương theo một cách nào đó. Chẳng hạn như do hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc do quá mệt mỏi hoặc mất cân bằng. Khi cơ thể chúng ta không khỏe, những cảm xúc bị mắc kẹt dễ bộc phát. Sự cộng hưởng của những cảm xúc bị mắc kẹt mỗi cảm xúc bị mắc kẹt cư trú ở một vị trí cụ thể trong cơ thể hoạt động ở tần số riêng cảm xúc rung động đó sẽ khiến các mô xung quanh cũng rung động cùng tần số đó chúng tôi gọi hiện tượng này là hiện tượng cộng hưởng trong các buổi hội thảo của mình tôi sử dụng âm thoa để minh họa cách vũ trụ của chúng ta tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ như thế nào. Một trong những âm thoa tôi rung ở tần số 512 Hz. Âm thanh nó tạo ra rất cao. Các âm sắc của âm thoa còn lại cũng khác. Nó rung ở tần số 128 Hz và tạo ra âm thanh có âm vực thấp hơn nhiều. Nếu bạn đặt các âm thoa có kích thước khác nhau trong một căn phòng Và đánh vào một trong số chúng Tất cả các âm thoa còn lại Với tần số cụ thể đó Sẽ bắt đầu kêu rất nhẹ Nếu bằng dừng âm thanh Phát ra từ âm thoa Mà bạn đánh Tất cả các âm thoa khác Sẽ tiếp tục rung Đó không phải là do mối quan hệ tự nhiên Giữa các âm thoa Mà là cách vũ trụ của chúng ta Hoạt động Nếu bạn đánh vào một âm thoa và đặt nó vào một tấm kính, tấm kính sẽ bắt đầu dao động với cùng tần số. Đó là bởi vì âm thoa thúc đẩy các năng lượng tạo nên tấm kính chuyển động đồng bộ với dao động của chính nó. Khi bạn có một cảm xúc bị mắc kẹt, nó giống như có một âm thoa trong cơ thể bạn liên tục hoạt động ở tần số cụ thể của cảm xúc tiêu cực đó Thật không may điều này có thể khiến bạn có nhiều cảm xúc nhất định trong cuộc sống Bạn đã bao giờ thấy ai đó đang bị kích động gây tác động đến một nhóm người khiến họ có cùng cảm xúc với họ chưa Hình dung bạn bình tĩnh chờ trong phòng khám cùng một vài người đang yên lặng đọc sách báo thì một bệnh nhân khó ưa bước vào Anh ta đi quanh phòng nhặt tạp chí Sau đó đặt chúng xuống Anh ta nói với nhân viên lễ tân Bằng một giọng cáo kỉnh Ngôn ngữ cơ thể thể hiện tâm trạng anh ta Nhưng hiệu ứng vô hình Mới là hiệu ứng mạnh mẽ nhất Bệnh nhân đó đang gửi một rung động mạnh Kích động vào phòng Một số tế bào trong cơ thể bạn Và tế bào của lễ tân Và những bệnh nhân khác sẽ bắt đầu rung ở tầng số đó theo đúng nghĩa đen Không lâu sau, mọi người đều cảm thấy hơi kích động Những rung động này thay đổi tâm trạng của cả những người trong phòng Mọi người bắt đầu có cảm giác khác và phản ứng khác nhau Bệnh nhân bị kích động không chỉ thu hút thêm sự kích động tới cuộc sống của chính bản thân anh ta Mà còn kích động Cả những người xung quanh anh ta Rung động tiêu cực Nếu có một cảm xúc Bị mắc kẹt Bạn sẽ thu hút nhiều cảm xúc đó Xuất hiện trong cuộc sống của bạn Bạn có xu hướng Dễ cảm nhận cảm xúc đó Thường xuyên hơn bình thường Hãy hình dung cảm xúc bị mắc kẹt giống như một quả cầu năng lượng thực tế đúng là như vậy cảm xúc bị mắc kẹt có kích thước và hình dạng mặc dù chúng vô hình và chỉ được tạo ra từ năng lượng chúng thường có kích thước khác nhau từ nhỏ bằng quả cam đến to như quả dưa năng lượng cảm xúc bị mắc kẹt sẽ luôn ở đâu đó trong cơ thể và các mô cơ thể nằm trong phạm vi đó sẽ cộng hưởng với năng lượng rung động của cảm xúc bị mắc kẹt. Nói cách khác, những mô đó cũng trải qua cảm xúc rung động đó liên tục. Giả sử trong cơ thể bạn, cảm xúc tức giận bị mắc kẹt đã theo bạn nhiều năm, dù bạn không nhận ra. Vậy nên, bất cứ khi nào gặp tình huống có thể gây tức giận chắc hẳn bạn sẽ trở nên giận dữ bởi theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen một phần trong bạn luôn tức giận nếu một phần cơ thể bạn luôn rung lên với tần suất tức giận do cảm xúc bị mắc kẹt thì toàn bộ cơ thể bạn rất dễ sẽ cộng hưởng với cơn giận đó mỗi khi có điều gì đó chọc tức bạn nhiều khi mọi người Không hiểu tại sao họ dễ kích động như vậy Và vì sao họ không thể loay chuyển một số cảm xúc nhất định Chủ yếu là do họ đang phải đấu tranh với cảm xúc mắc kẹt Từ trải nghiệm trong quá khứ mà đôi khi họ không nhớ Đây là lý do vì sao khi những cảm xúc bị mắc kẹt được giải phóng Hiệu quả có thể so sánh với bất kỳ hình thức, trị liệu nào khác. Thông thường, cảm xúc và hành vi rất khó lây chuyển, mà đơn giản là biến mất. Nghe qua có vẻ quá đơn giản, nhưng một khi từ trải nghiệm, bạn sẽ hiểu. Nếu không giải phóng được cảm xúc bị mắc kẹt của chính mình, bạn vẫn phải đấu tranh với ảnh hưởng nặng nề của chúng. Tôi đã thấy hiện tượng này vô số lần. Trải nghiệm của một bệnh nhân dưới đây sẽ minh họa điều đó. Lori và hoặc náo viên Lori có một cảm xúc phần uất bị mắc kẹt. Khi truy tìm căn nguyên của cảm xúc này, tôi thấy rằng nó đã bị mắc kẹt từ thời trung học và nó liên quan đến một phụ nữ khác. Lúc này, Lori nói Tất nhiên rồi tôi biết rõ chuyện này mà Cô ấy giải thích rằng Mình không thể chịu đựng nổi Một cô gái trong đội cổ vũ Thời trung học Vì lý do nào đó Cô cảm thấy oán hận cô gái này Trong suốt những năm trung học nỗi oán giận này Không khi nào biến mất Bởi ký ức những năm trước đó Đã bị mắc kẹt Trong cơ thể của Lori Lori nói Ông biết không, tôi vẫn oán hận của bạn đó Nghe có vẻ lạ Giờ tôi đã 43 tuổi và qua thời trung học lâu lắm rồi Ông sẽ nghĩ rằng tôi đã quên tất cả về cô ấy Nhưng có vẻ như tôi không thể buông bỏ được Thậm chí tôi đã không gặp cô ấy kể từ khi học trung học Nhưng bất cứ khi nào nhớ lại Tôi đều cảm thấy căm phẫn Tôi đã giải thích cho Lori vì việc một cảm xúc bị mắc kẹt có thể khiến chúng ta khó từ bỏ những gì nên quên. Bằng một cục nam châm tôi giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt đó trong vài giây. Rồi cô ấy rời phòng khám. Tôi gặp lại Lori vài ngày sau. Cô ấy thốt lên. Bác sĩ Nelson thật hiệu nghiệm. Đêm qua... Khi tôi nói chuyện với một người bạn cũ và nhắc đến tên cô ấy. Lần đầu tiên, kể từ khi học trung học, tôi không cảm thấy gì. Bình thường tôi sẽ oán giận cô ấy. Nhưng giờ tôi không cảm thấy gì. Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn. Cảm giác tức giận suốt đời của Kirk Kirk là một người đàn ông hung dữ. Ông ấy đến gặp tôi Để điều trị chứng đau lưng Khi đã gần 80 Rõ ràng có điều gì đó Đang làm phiền ông Ông cáo gắt với nhân viên Trong phòng khám Và cũng có xu hướng ăn nói Cọc lóc với tôi Ông lãnh đạm và thô lỗ Với vợ mình Người luôn hỗ trợ và tử tế với ông Lúc đầu tôi cho rằng Hành vi này của ông Là bởi cơn đau Tuy nhiên Khi lưng ông đỡ đau hơn, hành vi nảy vẫn không hề cải thiện. Tôi quyết định kiểm tra để tìm những cảm xúc bị mắc kẹt và tôi tìm thấy cảm giác tức giận, cay đắng, lo lắng, phẫn uất, thất vọng và sợ hãi. Phần lớn những cảm xúc đó bắt nguồn từ thời thơ ấu. Kết quả của việc giải phóng những cảm xúc này là Kirk đã trở thành một người đàn ông khác. Giờ ông là một người chồng ngọt ngào và yêu thương, quan tâm đến vợ hơn thay vì chỉ chăm chăm với những nỗi đau của bản thân. Trước đó, ông thường phàn nàn về mọi thứ. Nhưng giờ, ông dành sự quan tâm cho người khác. Ông nói ít hơn và thường xuyên mỉm cười. Sự thay đổi này khiến người thân ông rất bất ngờ giá như những cảm xúc bị mắc kẹt của ông được giải phóng sớm hơn có thể ông đã có một cuộc sống khác kirk luôn tự do lựa chọn trạng thái cảm xúc của mình nhưng những cảm xúc bị mắc kẹt khiến cơ thể ông dễ cộng hưởng với chúng hơn là đi ngược lại các bộ phận trên cơ thể ông tức giận cay đắng lo lắng phận uất thất vọng và sợ hãi đó là những gì ông phải đối mặt mỗi ngày cho đến khi chúng tôi giải phóng những năng lượng đó ảnh hưởng của sự mất cân bằng hãy nghĩ về bản chất lượng tử của cơ thể mỗi sáng thức dậy chúng ta hy vọng cơ thể mình vẫn giống như ngày hôm qua Và cả ngày hôm trước Chúng ta không bao giờ sôi gương khi mặc quần áo Chỉ để kiểm tra xem Những đám mây năng lượng ở tay và chân mình Chuyển động như thế nào Nhưng đó chính xác là những gì cấu tạo nên chúng ta Cho dù cơ thể bạn có dáng vẻ ra sao Đó vẫn là một tập hợp năng lượng cùng hoạt động Khi cơ thể bạn phát ra rung động tiêu cực của một cảm xúc bị mắc kẹt, bạn sẽ làm thay đổi tốc độ rung động bình thường của tổng thể. Không phải lúc nào bạn cũng cảm nhận được, và chắc hẳn bạn không thể nhìn thấy sự khác biệt, nhưng ta có thể nhận biết bằng cách khác. Hãy ghi nhớ hiệu ứng âm thoa. Khi cơ thể lưu giữ một cảm xúc bị mắc kẹt, nó sẽ thu hút những cảm xúc khác rung động cùng tần số. Ví dụ, nếu cảm xúc là nỗi sợ hãi, bạn sẽ dễ sợ hãi hơn. Năng lượng tồn tại bên trong cơ thể bạn càng lâu, thì bạn càng quen với việc cảm nhận nó. Theo thời gian, bạn sẽ tin rằng mình là người hay lo sợ, bởi lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi. Thực tế, một phần cơ thể bạn thực sự tồn tại năng lượng cảm xúc bị mắc kẹt này hay còn gọi là quả cầu sợ hãi và cơ thể bạn luôn thất bại trước cảm xúc này. Một phần cơ thể của bạn liên tục cảm nhận được cảm xúc đó. Vì vậy, bạn dễ rơi vào trạng thái sợ hãi Khi gặp tình huống đáng sợ Nói cách khác Vì một phần cơ thể bạn Đã cộng hưởng với tần suốt sợ hãi Nên chỉ cần một tác động nhỏ Toàn bộ cơ thể bạn Sẽ rơi vào trạng thái cộng hưởng Cảm xúc bị mắc kẹt trú ngụ ở đâu? Mọi người thường hỏi tôi Tại sao cảm xúc lại mắc kẹt ở vùng cơ thể này mà không phải vùng khác? Tôi thấy những cảm xúc đó có xu hướng trú ẩn tại nơi vốn dễ bị tổn thương. Điều này có thể là do tính nhạy cảm di truyền, chấn thương hoặc thiếu hụt dinh dưỡng làm suy yếu hoặc mất cân bằng cơ thể ở khu vực đó, cả về sức lực hoặc thể chất. Đôi khi cảm xúc bị mắc kẹt thể hiện ở dạng ẩn dụ. Điều này có ý nghĩa khi bạn nhận ra rằng tiềm thức chi phối cơ thể và giấc mơ của chúng ta. Các biểu tượng và phép ẩn dụ là ngôn ngữ của tiềm thức. Vì vậy, việc những cảm xúc bị mắc kẹt xuất hiện tại cơ quan, cơ thể, chứa thông điệp riêng đều rất tự nhiên. Giả sử bạn đang buồn về việc một người bạn bị sinh non Nếu cảm xúc này quá mạnh, nó có thể bị mắc kẹt Nếu bạn là phụ nữ, chẳng có gì ngạc nhiên khi cảm xúc đó bị mắc kẹt trong tử cung hoặc hai bên ngực của bạn Những cơ quan nuôi dưỡng của tạo hóa Hoặc giả sử bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời khi việc nào cũng không theo ý muốn. Bạn cảm thấy thất vọng và mệt mỏi, như thể đang gánh cả thế giới trên vai. Khi đó, một cảm xúc bị mắc kẹt có thể động lại ở một trong hai vai bạn. Thực tế là, bất kỳ cảm xúc nào cũng có thể mắc kẹt ở bất cứ đâu trong cơ thể. Nếu bạn không cảm nhận được sự mất cân bằng, Tình trạng này có thể kéo dài nhiều năm. Cuối cùng, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe tinh thần và thể chất. Bản chất kém của cảm xúc bị mắc kẹt. Cảm xúc bị mắc kẹt ảnh hưởng đến bạn theo hai cách riêng biệt về mặt tinh thần và thể chất. Trước tiên, Hãy nói về cách chúng ảnh hưởng đến tinh thần. Chúng sẽ khiến bạn phản ứng thái quá. Trước hết, hãy phân tích một số tình huống thực tế liên quan tới tình trạng mắc kẹt cảm xúc, gây ảnh hưởng rõ ràng đến tinh thần. Vết thương lòng của Marie Một trong những ví dụ ấn tượng nhất là câu chuyện của Marie, một bệnh nhân 53 tuổi, xinh đẹp, và tốt bụng một năm trước khi đến chữa bệnh đứa con trai duy nhất của bà bị sát hại dã man tệ hơn nữa tòa liên tục trì hoãn việc xét xử kẻ sát hại vì vậy bà không thể nguôi ngoai trước thảm kịch này lần đầu tới gặp tôi khi bà ấy đang phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn một năm Sau khi con trai bà bị sát hại Bà hoàn toàn bị cuốn vào nỗi đau Và mất mát của mình Khi kiểm tra những cảm xúc Bị mắc kẹt của bà Tôi lần lượt tìm thấy chúng Đều liên quan đến cậu con trai Và sự ra đi của anh ấy Sau khi giải phóng cảm xúc Marie đã được tự do Mặc dù bà vẫn nhớ thường con trai Và sẽ luôn cảm thấy thiếu vắng Nhưng bà là người được cân bằng vui vẻ nhất Mà tôi biết Cảm xúc bị mắc kẹt Khiến bà ấy mất thăng bằng Khi duy trì những rung động tiêu cực Một khi loại bỏ chúng Bà ấy có thể đối mặt với sự mất mát Một cách tích cực hơn Sarah và cuộc ám sát Tổng thống Kennedy. Tôi sẽ không bao giờ quên Sarah, một phụ nữ 71 tuổi đã đến chỗ tôi chữa bệnh. Tôi bắt đầu hỏi tiềm thức của bà ấy thông qua kiểm tra cơ, xem bà cần gì. Tôi nhận thấy bà ấy có một cảm xúc buồn bã, bị mắc kẹt. Nếu tâm trí có ý thức, không thể nhớ rõ mọi thứ, thì tâm trí tiềm thức lại ghi nhớ mọi thứ từng xảy ra với bạn. Dĩ nhiên, nó cũng nắm rõ chi tiết về từng cảm xúc bị mắc kẹt. Nó biết cảm xúc bị mắc kẹt xuất hiện khi nào, cảm xúc chính xác là gì, ai có liên quan và cả những thông tin khác. Khi tôi đặt câu hỏi với tiềm thức của Sarah về cảm xúc bị mắc kẹt này, Tôi cố gắng xác định Thời điểm xảy ra Hóa ra Cảm xúc buồn bã Đã bị mắc kẹt trong cơ thể Sarah Vào năm 1963 Theo linh cảm Tôi hỏi Đây có phải là nỗi buồn Về vụ ám sát John F. Kennedy không? Câu trả lời Mà cơ thể bà ấy đưa ra Qua bài kiểm tra cơ Là đúng vậy Ngay khi có câu trả lời, bà đã bật khóc Vừa khóc, bà vừa kể Ồ, oh, vâng, điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi Và rồi khi John Jr., con trai của Tổng thống Kennedy qua đời Trong vụ tai nạn máy bay cách đây vài năm Mọi chuyện lại trở lại Tôi chẳng làm được gì ngoài khóc trong nhiều ngày Nếu bạn biết sự kiện ngày tháng 11 năm 1963, khi John F. Kennedy bị giết, bạn sẽ nhớ lại chuyện đó bất ngờ và đau buồn như thế nào. Hôm đó, Sarah ngập trong đau buồn. Cảm xúc dâng trào, nó quá mãnh liệt để cơ thể có thể xử lý. Và kết quả là nó bị mắc kẹt. Cảm xúc bị mắc kẹt ảnh hưởng đến chúng ta về mặt cảm xúc. Cảm xúc bị mắc kẹt tạo ra một rung động năng lượng cụ thể. Chúng cũng gắn liền tâm trí với những sự kiện cụ thể. Trong trường hợp của Sarah, cảm xúc buồn bã, rung động ở tần số cụ thể của riêng nó, được kết nối đặc biệt trong tiềm thức của bà. với cái chết đột ngột của kennedy khi john kennedy jr bị ám sát thảm khốc nỗi buồn tự nhiên và phù hợp của bà đối với sự kiện đó đã khuất đại bởi cảm xúc buồn bã vũng mắc kẹt trong bà toàn bộ cơ thể cộng hưởng với cảm xúc bị mắc kẹt vì vậy thay vì khóc một chút rồi thôi sarah Đã khóc nhiều ngày Vì nỗi đau đối với sự kiện Tháng 11 năm 1963 đó Nó tấn công cơ thể bà Trên thực tế Nỗi đau đó chưa bao giờ rời bỏ bà Có thể ngạc nhiên Nhưng sự thật là Một phần cơ thể bà Chưa khi nào ngừng cảm nhận Nỗi buồn sâu sắc đó Đây là một ví dụ hoàn hảo Về việc Một cảm xúc bị mắc kẹt Có thể tồn tại trong nhiều năm Và khiến bạn cảm nhận Những cảm xúc tương tự Một cách quá mức. Tuy nhiên Thường thì chúng tôi không nhận ra Mối liên hệ giữa những trải nghiệm Hiện tại với những tổn thương cũ Nhưng nếu bạn từng thấy mình Phản ứng cảm xúc thái quá Trước bất kỳ tình huống nào Bạn có thể cho rằng Đó là lỗi của một hoặc nhiều cảm xúc bị mắc kẹt Những cảm xúc bị mắc kẹt không được giải tỏa Bạn có thể cảm nhận nỗi đau Và phản ứng dữ dội trong suốt quãng đời còn lại Điều đó là không cần thiết Bởi bạn có thể giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt đó Một cách dễ dàng Trước khi giải phóng nỗi buồn của Sarah Tôi quyết định hỏi xem cảm xúc này đã trú ngụ ở đâu trong cơ thể bà trong gần bốn thập kỷ. Những mô nào trong cơ thể của ấy đã chìm đắm trong vòng xoáy đau buồn này suốt gần ấy năm. Chúng gây ảnh hưởng lên những mô này như thế nào? Tìm thức hiểu rõ câu trả lời cho những câu trả lời này và việc tìm ra chúng cũng tương đối dễ dàng. câu trả lời khiến cả tôi và Sarah bị sốc. kiểm tra cơ cho thấy cảm xúc buồn bã bị mắc kẹt ở bên ngực trái của bà. Sarah và tôi nhìn nhau đầy ngạc nhiên. bà ấy là một trong những bệnh nhân ung thư phú đã may mắn khỏi bệnh. bốn năm trước bà đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngực trái. Năng lượng cảm xúc bị mắc kẹt này Đã động lại trong ngực trái Và giờ Nó vẫn còn ở đó Tại sao lại là ngực trái Mà không phải một số vùng khác Trên cơ thể Có lẽ Bà ấy đã bị tổn thương nhiều hơn Ở ngực trái Do bị nhiễm trùng cấp thấp chấn thương trước đó Hoặc một số tình trạng mất cân bằng khác Giả thuyết của tôi là nó bị mắc kẹt trong những mô nằm gần trái tim bà vì tình yêu của bà dành cho tổng thống john f kennedy dù lý do là gì cảm xúc bị mắc kẹt vẫn tồn tại trong cơ thể bà theo năm tháng nó gây ra kích ứng cấp độ thấp liên tục giữa các mô và đây có thể là một yếu tố góp phần gây ra ung thư Do không phát hiện sớm Các dấu hiệu Nên phải cắt bỏ ngực trái của bà Để cứu lấy mạng sống Mặc dù các mô vật lý của vú Đã được cắt bỏ Nhưng nỗi buồn vẫn còn Và ảnh hưởng đến cảm xúc hiện giờ Việc giải phóng nỗi buồn Bị mắc kẹt đó Ra khỏi cơ thể Đã giúp bà hàn gắn lại tình cảm Tôi chỉ ước mình có thể phát hiện ra nó sớm hơn vài năm nếu vậy có thể giúp bà ấy tránh được nhiều đau đớn và khổ sở thậm chí có thể giúp bà tránh khỏi căn bệnh ung thư tác động vật lý của cảm xúc bị mắc kẹt các mô liên tục bị một cảm xúc bị mắc kẹt bóp méo cuối cùng sẽ phải chịu tác động của nó. Nếu bạn lấy một cục nam châm và giữ nó gần màn hình máy tính hoặc màn hình TV cổ, bạn sẽ thấy rõ hình ảnh trên màn hình bị méo mó. Đó là bởi từ trường cản trở dòng chảy bình thường của các electron trong màn hình. Nếu bạn để nam châm quá gần hoặc đủ lâu, nó sẽ khiến hình ảnh biến dạng vĩnh viễn và thậm chí làm hỏng màn hình, cảm xúc bị mắc kẹt ảnh hưởng đến cơ thể theo cách tương tự. Tóm lại, cơ thể là năng lượng và những cảm xúc bị mắc kẹt cũng vậy. Những cảm xúc bị mắc kẹt là một năng lượng tiêu cực và chúng bớt méo các mô của cơ thể, giống như nam châm làm biến dạng hình ảnh trên màn hình TV. lâu dài. sẽ làm biến dạng vĩnh viễn các mô trong cơ thể và hậu quả là gây ra đau đớn và những vấn đề sức khỏe khác. Đây là lý do vì sao việc giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt thường giúp giảm bớt sự khó chịu và các triệu chứng khác ngay lập tức, thậm chí có thể đẩy lùi một số bệnh. Chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn mảnh đất rất màu mỡ này mang lại hiểu biết rất sâu sắc về diễn biến bệnh theo kinh nghiệm của tôi những cảm xúc bị mắc kẹt có thể gây ảnh hưởng đáng kinh ngạc đến các mô của cơ thể điều gì xảy ra khi những mô đó liên tục bị kích thích theo thời gian tác động đầu tiên thường là những trục trặc khó nhận thấy biểu hiện của chúng khác nhau tùy thuộc vào việc cảm xúc bị mắc kẹt ở bộ phận nào trong cơ thể. Những triệu chứng này gồm căng cơ, giảm miễn dịch, quá mận cảm đối với vết thương, nhanh lão hóa. Cảm xúc mắc kẹt gây ra những cơn đau khác nhau với mức độ khác nhau. Từ đau nửa đầu đến đau thắt lưng, từ đau cổ đến đau đầu gối, Nguyên nhân cơ bản là do những năng lượng cảm xúc này. Ngoài ra, có vẻ như những cảm xúc bị mắc kẹt cũng có thể gây ra ảnh hưởng sâu sắc ở cấp độ di truyền. Trước đây, người ta cho rằng nếu cơ thể bạn mang gen di truyền liên quan đến ung thư vú, thì nhất định trong tương lai bạn sẽ mắc ung thư. Một dẫn chứng thực tế Là diễn viên Angelina Jolie Đã phẫu thuật các bộ vú vì nguy cơ di truyền Tuy nhiên, từ trước đến nay Chúng ta biết rằng những đặc điểm di truyền như thế này Có thể có hoặc có thể không Tất cả phụ thuộc vào trải nghiệm Chế độ ăn uống, các chất độc bạn tiếp xúc Mức độ căng thẳng và hành lý cảm xúc của bạn Theo kinh nghiệm của tôi, việc loại bỏ sự biến dạng do cảm xúc bị mắc kẹt gây ra có thể thay đổi trình tự gen của chính nó. Ít nhất, áp dụng mật mã cảm xúc có thể giảm đau và các triệu chứng khác do các bệnh di truyền gây ra. Dưới đây là một câu chuyện về một người mắc bệnh di truyền không thể chữa khỏi, nhưng thông qua mật mã cảm xúc, họ đã có một cuộc sống dễ chịu hơn rối loạn di truyền được cải thiện tôi mang gen bệnh viêm cột sống dính khớp nhiều năm nay đây là một dạng bệnh viêm khớp từ miễn dịch biến các dây chằng cột sống của bạn thành xương khiến bạn bị gù lưng khi nó dính với nhau nó cũng ảnh hưởng đến mọi khớp trong cơ thể và các cơ quan khác cơn đau của tôi đã lên đến mức cao nhất. Mỗi lần trở mình hoặc ra khỏi giường là đau đớn tột độ. Tôi đã áp dụng một buổi trị liệu mật mã cảm xúc và cơn đau đã giảm từ mức độ 8 xuống một. Bệnh đau xương của tôi về cơ bản đã biến mất. Đã 3 tháng kể từ đó, tôi hầu như không bị đau nhức xương vai nữa. Susan R. Nếu các mô bị kích thích trong một thời gian dài, chúng có thể chuyển sang trạng thái chuyển sản. Sự thay đổi có thể tái hoàn một loại tế bào trưởng thành, được thay thế bởi một tế bào khác, hoặc thay đổi. Nói cách khác, một tế bào cụ thể bắt đầu hoàn nguyên vì một tế bào nguyên thủy hơn. Đây thường là dấu hiệu báo trước của một loại bệnh ác tính như ung thư. Mặc dù có nhiều nguyên nhân được cho là nguồn gốc của bệnh tật, nhưng cảm xúc bị mắc kẹt chính là một yếu tố góp phần vào quá trình hình thành bệnh. Tôi tin rằng nó là căn nguyên của nhiều bệnh, nếu không muốn nói là hầu hết các bệnh. Những bệnh nhân ung thư mà tôi điều trị đều lưu giữ cảm xúc mắc kẹt trong các mùa ác tính. Có khả năng, cơ quan mắc bệnh đã thu hút một vài năng lượng bởi các mô đang ở trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng. Mặc dù chưa được công nhận, nhưng có khả năng, những cảm xúc bị mắc kẹt là một trong những nguyên nhân cơ bản và quan trọng gây ra bệnh ung thư, đặc biệt trong thời kỳ phát bệnh. Điều quan trọng là phải loại bỏ những cảm xúc bị mắc kẹt này. Một khi được loại bỏ, chúng sẽ không thể gây thêm tổn hại nào nữa. Căn bệnh ung thư phổi của Rochelle Lần đầu tiên, Rochelle đến gặp tôi để điều trị. Phổi của bà chứa một khối u có kích thước bằng quả bóng chạy. Lúc đó, Bà đã trải qua liệu pháp hóa trị. Tôi kiểm tra xem liệu có những cảm xúc bị mắc kẹt trong mù phổi ác tính này không? Và câu trả lời là, có. Những cảm xúc bị mắc kẹt trong khối u Kurochel có từ nhiều năm trước, khi bà còn trẻ. Bà ấy là người Philippines và đã kết hôn với một thủy thủ Mỹ sống tại Philippines. họ có với nhau một đứa con chồng của rochelle thường xuyên đi biển hơn nửa năm bà luôn mong ngóng mỗi khi ông vắng nhà bình tĩnh đối mặt với sự xa cách nhưng việc một mình nuôi con thật khó khăn và cô đơn về lý trí rochelle tin rằng bà đã ổn với sự vắng mặt của chồng nhưng cơ thể bà tiết lộ những cảm xúc của sự oán giận Thất vọng và bị bỏ rơi Đã bị mắc kẹt Trong suốt thời gian này Không Không Rochelle nhấn mạnh Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy Tôi biết Danny sẽ xa nhà Và tôi thấy ổn Một mình tôi vẫn ổn Và sau khi tôi di chuyển năm chầm trên lưng bà Rochelle ngồi dậy Và lắc đầu Ông biết đấy, thú vị thật Bà nói Tôi cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều Giống như nhấc được gánh nặng đè lên ngực mình Vì mỗi chiều đến phòng khám Bà phải lái xe mất 90 phút Nên tôi chỉ gặp Rochelle 3 lần Nhưng cũng đủ để tôi giải phóng Tất cả những cảm xúc Bị mắc kẹt trong khối u của bà Khoảng 5 tuần sau Bà ấy đến phòng khám và chia sẻ một tin vui. Các bác sĩ mới đây đã chụp x quang và khối u hoàn toàn biến mất khỏi phổi. Liệu những cảm xúc bị mắc kẹt có phải là nguyên nhân chính gây ra căn bệnh ung thư này? Tôi tin rằng câu trả lời là đúng vậy. Tất nhiên, tôi không thể chứng minh rằng việc giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt đã loại bỏ khối u. Vì Rochelle từng điều trị hóa trị giai đoạn đầu Nhưng bằng cách loại bỏ những cảm xúc động lại nơi lòng ngực của bà ấy Chúng tôi đã góp phần để liệu pháp hóa trị hiệu quả hơn Và việc này mang lại cho bà cơ hội để khỏi bệnh Tôi hy vọng mình sẽ sống lâu đủ để nhìn thấy một ngày Tất cả các bệnh nhân sẽ được điều trị bằng các phương pháp tốt như thế này cơn đau buồn trứng của Jean. Một trong những điều vì những cảm xúc bị mắc kẹt khiến tôi ngạc nhiên nhất là khả năng gây ra nỗi đau thể xác trải nghiệm đầu tiên mà tôi có với hiện tượng này khá ấn tượng vợ tôi Jean đột nhiên bị đau cấp tính Và dữ dội Ở vùng bụng dưới Bên trái của cô ấy Kiểm tra cơ cho thấy Cơn đau xuất phát Từ buồng trứng trái của cô Và nguyên nhân là do Cảm xúc Thật ngạc nhiên Tôi không những tìm thấy một Mà là sáu cảm xúc khác nhau Bạn sẽ tìm hiểu chúng Ở phần sau Vì việc chúng tôi giải phóng những cảm xúc Bị mắc kẹt cùng một lúc Đôi khi có nhiều hơn một cảm xúc bị mắc kẹt. Được tìm thấy cùng một chỗ như trường hợp này. Ngoại trừ cảm xúc cuối cùng, tất cả đi liên quan đến những sự kiện bi thảm hoặc đau buồn đã xảy ra trong cuộc đời của những người phụ nữ thân thiết với chị. Tôi giải phóng từng cảm xúc bị mắc kẹt khi đã xác định được nó. Thật ngạc nhiên, Cơn đau của cô ấy thuyên giảm rõ rệt ngay lập tức Khi từng cảm xúc bị mắc kẹt được tôi giải phóng Sau khi giải phóng được năm cảm xúc bị mắc kẹt, Mức độ đau đớn của cô ấy Chỉ bằng một phần nhỏ so với sự đau đớn lúc trước Thế nhưng cơ thể cô ấy chỉ ra rằng Còn một thứ cảm xúc bị mắc kẹt. Thử nghiệm nhanh chóng cho thấy rằng một cảm xúc vô dụng đã bị mắc kẹt khi Jean còn học mẫu giáo. Vào năm 1960, đó là năm bầu cử, cuộc tranh cử diễn ra giữa Richard M. Nixon và John F. Kennedy. Giáo viên của Jean thông báo sẽ chọn một bé trai và một bé gái trong trường để tham gia phỏng vấn với tờ báo địa phương vì cuộc bầu cử đầu năm sắp tới. Và Jean là một trong hai người được chọn Họ thông báo cô ấy sẽ được hỏi một số câu hỏi về cách ứng cử viên, Đặc biệt là người mà cô ấy sẽ bỏ phiếu nếu có thể Jean rất phấn khích Khi ngày trọng đại đó đến Cô được dẫn vào một căn phòng Đã được chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ở trường Có hai chiếc ghế được kê ngay phía trước Mỗi đứa bé một chiếc Người xem bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên cho cậu bé Trong khi đèn flash lóe sáng mỗi khi chụp ảnh cậu Mặc dù cô ấy cũng được chụp Nhưng vì một lý do nào đó Họ không hỏi riêng câu nào cả Họ chỉ hướng dẫn cô cách tạo dáng cho bức ảnh Đột nhiên cuộc phỏng vấn kết thúc Quay trở lại lớp học Cô cảm thấy bối rối Dần dần cô ấy nhận ra Mình không phải là người quan trọng Cô bắt đầu cảm thấy mình vô dụng Và cảm xúc này quá mạnh Khiến nó mắc kẹt trong cơ thể cô Cảm xúc là năng lượng Và sự rung động cụ thể của một cảm xúc Sẽ xác định chính xác Đó là cảm xúc nào Một cảm xúc bị mắc kẹt Giống như một quả cầu năng lượng nhỏ Sẽ luôn hạ cánh hoặc động lại ở một nơi nào đó trong cơ thể chúng ta. Vì một lý do nào đó, cảm xúc vô dụng bị mắc kẹt này đã trú ngụ trong vùng trứng trái của Jin tồn tại suốt 30 năm. Khi chúng tôi giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt cuối cùng này, cảm giác đau còn sót lại biến mất ngay lập tức. Jin và tôi nhìn nhau một cách ngạc nhiên, vì những gì chúng tôi vừa trải qua. Cô ấy không bị đau như vậy lần nào nữa. Tôi không thể không nghĩ đến tất cả những ai đang phải chịu đựng những cơn đau thể xác, cấp tính như thế này, mà biện pháp chữa trị có thể nhanh chóng và đơn giản đến vậy. Hội chứng khủy tay tennis của Jack Thích. Hồi chứng khuỷu tay tennis là tình trạng viêm lồi cầu ngoài của xương cánh tay liên quan đến tình trạng sử dụng quá mức. Hồi chứng này thường xảy ra ở tay thuận. Một ví dụ khác minh chứng việc cảm xúc bị mắc kẹt có thể gây ra nỗi đầu thể xác là câu chuyện về một bệnh nhân của tôi. Anh ấy tên là Jack. Anh ấy đã tới điều trị chứng khuỷu tay tennis nghiêm trọng mà anh đã phải chịu đựng vài tháng. Khi đó anh 42 tuổi Cảm giác khó chịu ở cẳng tay phải đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi Thậm chí xoay chìa khóa để khởi động xe cũng khiến anh đau khủng khiếp Tôi bắt đầu bằng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống và vật lý trị liệu truyền thống Sau một tuần Tình hình không mấy cải thiện, tôi khá ngạc nhiên. Khủy tay Tennis là một bệnh thường được điều trị thành công bằng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống. Tôi thất vọng với tiến triển bệnh tình của Jack. Khi đó, tôi vừa mới bắt đầu theo đuổi phương pháp điều trị với cảm xúc bị mắc kẹt. Tôi chỉ mới hiểu cảm xúc bị mắc kẹt mạnh mẽ như thế nào. Và chúng có thể gây ra Các triệu chứng khác nhau ra sao Tôi biết Chúng có thể gây ra Đau đớn về thể chất Nhưng tôi cũng biết rằng khuỷu tay tennis Là một tình trạng viêm Mà trước đó tôi cũng đã điều trị Thành công cho bệnh nhân khác Tuy nhiên Vì phương pháp truyền thống không hiệu quả Tôi quyết định hỏi Tiềm thức của Jack xem Liệu cảm xúc bị mắc kẹt Có phải là nguyên nhân chính Khiến anh ấy mắc hội chứng này hay không? Tôi khá ngạc nhiên Khi cơ thể anh trả lời Có Áp dụng mật mã cảm xúc Chúng tôi xác định được cảm xúc đầu tiên Đó là sự tự ti Nó đã bị mắc kẹt Từ khi anh học trung học Liên quan đến một cô gái nào đó Mà anh ấy thích Tôi giải phóng cảm xúc này Và rét ngạc nhiên vì cơn đau quỷ tay giảm đáng kể ngày lập tức. Tôi hỏi lại liệu còn có cảm xúc nào bị mắc kẹt nữa hay không? Cơ thể của anh trả lời, có. Và cảm xúc bị mắc kẹt tiếp theo cũng là từ những ngày trung học. Đó là hệ quả của mối quan hệ ngắn ngủi và không tốt đẹp với một cô gái khác. Đó là cảm xúc bực dọc. Sau khi giải phóng nó, cơn đau ở quỷ tay của Jack tiếp tục giảm. Chúng tôi tiếp tục quá trình này, cho đến khi loại bỏ được tổng cộng 5 cảm xúc bị mắc kẹt. Tất cả chúng đều xuất phát từ thời trung học, và mỗi cảm xúc lại liên quan đến một cô gái khác nhau. Vợ anh, người đã ở đó với anh trong lúc anh điều trị, có vẻ thích thú. khi tôi giải phóng từng cảm xúc bị mắc kẹt, mức độ khó chịu ở cánh tay của Jack giảm xuống rõ rệt. Thời điểm giải phóng cảm xúc cuối cùng, cơn đau của anh ấy đã hoàn toàn biến mất. Anh ấy xoay cánh tay theo mọi hướng, làm thử động tác xoay chìa khóa xe mà không đau đớn gì cả. Anh khôi phục toàn bộ khả năng cử động ở khớp quỷ tay khi bị ấn vào bắp tay. anh không hề bị đau như trước. Kết quả này đã khiến tất cả chúng tôi, những người chứng kiến việc đó cảm thấy kinh ngạc. Jack từng là một vận động viên tennis khi còn học trung học, nhưng anh ấy đã không chơi trong nhiều năm. Cảm xúc bị mắc kẹt có xu hướng tập trung vào các vùng yếu hơn của cơ thể, nơi dễ bị căng thẳng, chấn thương, nhiễm trùng hoặc Mất cân bằng Đặc biệt Tất cả những cảm xúc bị mắc kẹt này Đều nằm trong các mô Của cảnh tay trái. Tôi cho rằng khi học trung học cánh tay và khuỷu tay của anh ấy Đã hoạt động quá nhiều Và thậm chí bị tổn thương Cùng lúc đó Anh ấy trải qua nỗi đau khổ Vì tình cảm Và những cảm xúc bị mắc kẹt Sau những lần thất bại Trong chuyện tình cảm Hãy nhớ rằng Một cảm xúc bị mắc kẹt sẽ luôn hạ cánh ở đầu đó, có thể là một điểm yếu trên cơ thể. Tôi vẫn nghĩ nếu không ở đó và tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không thể tin nổi. Khi sử dụng mật mã cảm xúc trên các bệnh nhân của mình, tôi ngạc nhiên bởi có rất nhiều trường hợp cảm xúc bị mắc kẹt ảnh hưởng toàn bộ hoặc một phần. và mức độ tàn phá của chúng đối với sức khỏe bệnh nhân của tôi. Việc chữa khỏi bệnh diễn ra khi những cảm xúc bị mắc kẹt cuối cùng được giải phóng. Ai mà biết được ta có thể tránh được bao nhiêu đau đớn, bất hạnh và bệnh tật kinh niên bằng cách loại bỏ những cảm xúc bị mắc kẹt. Tôi nhanh chóng hiểu rằng một số cảm giác bị mắc kẹt Trong cơ thể bệnh nhân Đã ở đó lâu hơn nhiều So với những gì tôi có thể nghĩ Ở một góc độ khác Tôi thấy buồn khi nghĩ rằng Những bệnh nhân này Đã phải chịu ốm đau Trong suốt ngần ấy năm Trong khi cách chữa trị Lại rất dễ dàng Tâm nhìn được cải thiện Tôi bắt đầu thực hành với bố tôi Trong tháng đầu tiên học mật mã cảm xúc Trong vòng vài ngày Bên mắt nhược thị của ông Dừng hoạt động thường xuyên Như bên còn lại Trong vòng 2 tuần Chứng đầu nhất đầu gối kinh niên của ông Cũng đỡ nhiều Và gần đây Ông đã đi bộ dọc cánh đồng Rộng hàng trăm héc-ta. Khi về nhà Tôi hỏi bố xem Đầu gối của ông thế nào Ông ngạc nhiên khi nhận ra nó vẫn ổn. Bình thường, mỗi khi bước trên mặt đất không bằng phẳng hoặc khi đi xa, đầu gối của ông đều bị đau nhức. Tình cờ, ông có hẹn với một bác sĩ chuyên khoa mắt để kiểm tra bệnh tăng nhãn áp. Họ vẫn đang theo dõi bởi chỉ số hơi cao. Tôi đã giải phóng nhiều cảm xúc bị mắc kẹt, ảnh hưởng đến thị lực của bố. Khi về nhà, ông kể... Dạ, nhãn áp của bố hiện đã bình thường Và bác sĩ nói rằng bố không cần lo lắng về bệnh tăng nhãn áp nữa Ngoài ra, thì lực đều ở mức 20 Điều này khá hợp lý Bởi vì kính của bố giờ hơi nặng, không thể đeo nữa Giờ mới hiểu vì sao Stacy B Chứng ám ảnh Chứng ám ảnh được định nghĩa là nỗi sợ dai dẳng, không có căn cứ về một số hoạt động, người, đồ vật hoặc tình huống nhất định. Tôi đã phát hiện ra rằng, những cảm xúc bị mắc kẹt là nguyên nhân quan trọng gây ra chứng ám ảnh và thường là nguyên nhân duy nhất. Hầu hết mọi người đều có một hoặc nhiều cảm xúc bị mắc kẹt là nguyên nhân gốc rễ. Của bất kỳ nội ám ảnh nào Mà họ mắc phải Chứng ám ảnh Có thể tồn tại suốt đời Và khiến cuộc sống của bạn Bị gián đoạn nghiêm trọng Đây là một câu chuyện Vì chứng sợ không gian kính Lâu năm được chữa khỏi Hội chứng sợ không gian kính biến mất. Một khách hàng đã có tiền sử 50 năm mắc hội chứng sợ không gian kính nghiêm trọng Bạn có thể hình dung Hội chứng này đã hạn chế cuộc sống của bà ấy Nghiêm trọng ở nhiều cấp độ Thậm chí ảnh hưởng đến cả việc Xem TV hoặc đi xem phim Nếu thấy một không gian ngột ngạt trên màn hình Cô ấy kể Cô ấy sẽ nhảy dựng lên Và chạy thẳng ra khỏi phòng Sau buổi trị liệu mật mã cảm xúc đầu tiên với tôi Cô ấy vui vẻ thông báo rằng, lần đầu tiên trong đời, cô ấy có thể xem hết một chương trình. Sau đó, cô miêu tả chi tiết chính xác về mọi thứ mà cô ấy đã thấy trong chương trình đó. Đó là chương trình mà trước đây chỉ cần nhắc đến tiêu đề là cô ấy sẽ chạy ra khỏi cửa. Cô đã rất xúc động khi chia sẻ những chi tiết, những gì xuất hiện trong chương trình. cuộc sống trong tàu ngầm kirsty w hội chứng sợ máy bay ai cũng có thể có một nỗi ám ảnh về bất cứ điều gì ví dụ tôi từng điều trị cho một phụ nữ mắc chứng ám ảnh khá kỳ quặc cô ấy thậm chí không thể nhìn ảnh máy bay trên tạp chí hoặc nhìn thấy máy bay trên truyền hình mà không gặp hoảng loạn nghiêm trọng. Nếu có một chiếc máy bay phản lực bay trên đầu, cô sẽ nhìn chậm chậm xuống đất. Nếu nhìn lên máy bay, cô sẽ thấy hoảng loạn. Tôi hỏi tiềm thức của cô ấy thông qua kiểm tra cơ để xem có cảm xúc nào bị mắc kẹt gây ra chứng sợ hãi này không. Câu trả lời là có. Thông qua việc kiểm tra và trò chuyện, tôi đã có thể xác định điều gì đã xảy ra. Vài năm trước đó, cô đã đọc một bài báo trên tạp chí về vụ tai nạn máy bay chở khách. Bài báo kèm theo một bức ảnh chụp chiếc máy bay phản lực ngay trước khi va chạm. Khi đọc bài báo này, cô ấy đã bị chấn động, giống như những hành khách đang kinh hãi trên máy bay. Một cảm xúc bị mắc kẹt xuất hiện trong cô. Tôi giải phóng cảm xúc và nỗi ám ảnh biến mất ngay lập tức. Cô ấy có thể nhìn máy bay cả trong ảnh và trên bầu trời mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nỗi ám ảnh này đã không còn nữa. Hội chứng giấc ngủ kinh hoàng Cảm xúc bị mắc kẹt có thể gây ra ác mộng, nỗi kinh hoàng về đêm cũng vậy. Một bệnh nhân 42 tuổi tên là Carol đã chống chọi với hội chứng giấc ngủ kinh hoàng gần như suốt cuộc đời. Tiếng la hét của cô sẽ đánh thức chồng và con cô ít nhất 3 đêm mỗi tuần. Ám ảnh này khác với ác mộng ở chỗ... Chúng không phải do một giấc mơ cụ thể nào gây ra Thay vào đó Họ cảm nhận được một cảm xúc cụ thể Và rất đáng sợ khi ngủ Nỗi kinh hoàng khi ngủ của Carol Là một vấn đề nghiêm trọng Cô đã bị gãy cả xương đòn Và nhiều xương sườn, Thậm chí còn bị rạn xương sọ Dù cố gắng thoát khỏi trạng thái hoảng loạn khủng khiếp của mình Tiên thức của cô đưa ra câu trả lời khẳng định cho câu hỏi Cô có cảm xúc bị mắc kẹt gây ra hội chứng giấc ngủ kinh hoàng này không? Sau khi kiểm tra sâu hơn, tôi tìm ra cảm xúc hoảng loạn, kinh hoàng và sợ hãi đã bị mắc kẹt trong cơ thể từ khi cô ấy 5 tuổi. Trong một khoảng thời gian ngắn khi cô thường xuyên gặp ác mộng, cơn ác mộng đã biến mất từ lâu, nhưng những cảm xúc bị mắc kẹt vẫn còn đó. Kết quả của việc giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt là trong vòng một tuần, nỗi kinh hoàng về đêm đã biến mất, không quay trở lại. Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Rối loạn căng thẳng sau chấn thương hay PTSD là một chứng bệnh phổ biến và làm suy nhược dẫn đến tình trạng tách rời cảm xúc trầm cảm, lo lắng xa lánh bạn bè và gia đình và mất hứng thú với các hoạt động hàng ngày Ngoài ra những người bị PTSD có thể có những phản ứng cực đoan về cảm xúc hoặc thể chất chẳng hạn như các cơn hoảng loạn tim đập nhanh và ấn lạnh khi hỏi nhắc về sự kiện đau buồn hoặc các sự kiện dẫn đến hội chứng PTSD của họ. Ước tính khoảng phần trăm người lớn mắc PTSD trong suốt cuộc đời. Hầu hết mọi người có xu hướng nghĩ đến những căng thẳng liên quan đến quân sự hoặc chiến đấu khi đề cập đến PTSD. Nhưng bất kỳ sự kiện kinh hoàng, đầu thương hoặc đe dọa tính mạng nào mà họ đã trải qua hoặc chứng kiến đều có thể dẫn đến hội chứng này. Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và trầm cảm thuyên giảm. Ở tuổi 49, John, chồng tôi, được chẩn đoán mắc chứng PTSD. và trầm cảm do chấn thương thời thơ ấu, một vài tai nạn đau thương, hai căn bệnh cần kề cái chết. 20 năm với cuộc hôn nhân đầu tiên chịu nhiều bạo hành và cuộc ly hôn xung đột gay gắt. Trên hết, anh ấy đã mất đi sức khỏe và sau đó là khả năng thể chất để trùng tu nhà cửa, công việc mà anh đã làm trong hơn 20 năm. Anh ấy cảm thấy hoàn toàn suy sụp về tâm trí, cơ thể và tinh thần. Chồng tôi đã phải vật lộn để sinh hoạt hàng ngày. Anh đã thử dùng nhiều loại thuốc hướng thần để kiểm soát chứng trầm cảm và lo âu, nhưng không hiệu quả. Chú thích Thuốc hướng thần là thuốc có chứa dược chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác. Nếu sử dụng nhiều lần, có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng. Thực tế, chúng chỉ khiến tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn. John là khách hàng PTSD đầu tiên của tôi. Anh ấy đồng ý làm chuột bạch và chúng tôi áp dụng thử nghiệm mật mã cảm xúc. Sau khi dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim, và giải phóng cảm xúc mắc kẹt ra khỏi cơ thể anh. Hội chứng PTSD của John đã biến mất. Ngay lập tức, anh theo đuổi đam mê làm phim và đăng ký vào trường điện ảnh. Anh giành đường học bổng nhờ điểm số của mình và hiện đang làm việc trực tiếp với các cặp vợ chồng đang gặp rắc rối tại một công ty khủng hoảng hôn nhân với tư cách là giám đốc dịch vụ khách hàng của họ. giờ đây anh ấy không phải vật lộn với hội chứng ptsd hay trầm cảm nữa kể từ trải nghiệm này với john tôi đã thấy nhiều người thoát ra khỏi bóng tối của bệnh trầm cảm sau khi dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim và giải phóng cảm xúc mắc kẹt khỏi cơ thể họ tôi cũng thấy rằng công việc này giúp mọi người trở nên đủ mạnh mẽ về tình cảm Và tinh thần Để giải quyết các vấn đề Gây ra trầm cảm Trong cuộc sống của họ Đây là tiềm năng Của mật mã cảm xúc Trong cuộc sống của chúng ta Alyssa F Hội chứng ám ảnh sau vấp ngã Tôi cùng bạn trai Michael Đang đi bộ đường dài Tại công viên tiểu bang Hồ Devil ở Wisconsin Thì đột nhiên anh bị ngã xuống Một giúp đứng ở độ cao 25 m mét Anh ấy đã sống sót Một cách thần kỳ Và hồi phục hoàn toàn trong bệnh viện Nhưng đối với tôi Thì rõ ràng cả hai Đều để lại vết sẹo tình cảm Anh không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra Nhưng thường xuyên hoảng loạn Tôi thì bị lo lắng nghiêm trọng và mắc hội chứng PTSD. Lúc đó tôi được giới thiệu phương pháp mật mã cảm xúc. nhờ phương pháp này tôi đã làm dịu cơn hoảng loạn của Michael, giảm bớt lo lắng cho anh ấy và giúp anh không căng thẳng quá mức hay lo lắng trong cuộc sống hàng ngày. Với bản thân mình tôi gần như không còn cảm thấy lo lắng và hội chứng PTSD cũng biến mất. DNA age. Cựu chiến binh ở Việt Nam cần được giúp đỡ Chồng tôi là khách hàng đầu tiên của tôi Anh ấy mắc hội chứng PTSD sau cuộc chiến tranh ở Việt Nam Anh được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson giai đoạn 1 Tôi đã áp dụng mật mã cảm xúc cho anh ấy ngay từ đầu Đến nay đã 9 tháng Tất cả đều thành công rực rỡ Tâm trạng của anh đã dịu lại Huyết áp của anh hiện bình thường và các cơn rùng đã hết. Anh ấy đã rất ấn tượng và chia sẻ kinh nghiệm của mình với tất cả bạn bè, là cựu chiến binh của mình và họ cũng đang trị liệu hội chứng PTSD ở chỗ tôi. DJ Mật mã cảm xúc xóa bỏ những tổn thương lâu dài. Tôi có một khách hàng bị PTSD nặng do đa chấn thương trong cuộc sống kể từ khi còn nhỏ. Chúng ảnh hưởng đến tâm trạng và hành vi của cô ấy và bắt đầu dẫn đến các triệu chứng khác trên cơ thể. Tôi bắt đầu giải phóng cảm xúc của cô ấy ngay lập tức. Cô luôn hợp tác một cách kiên định và cần mẫn. Trong rã chữa trị suốt một năm, cô ấy như trở thành một con người mới. Tôi chưa bao giờ thấy phương pháp mật mã cảm xúc có hiệu quả đến thế. Quả là một liệu pháp tuyệt vời trong chương trình chữa bệnh. Cô ấy đã được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi thường trực và cuộc sống hiện giờ của cô trở nên tốt đẹp hơn. Cô ấy biết sức mạnh mà mật mã cảm xúc nắm giữ và đang trong quá trình xuất bản cuốn sách của mình về hội chứng PTSD. và Mật Mã Cảm Xúc Negan B Bạn có đủ khả năng lưu giữ cảm xúc bị mắc kẹt không? Tôi tin rằng việc loại bỏ những cảm xúc bị mắc kẹt là rất quan trọng đối với chất lượng cuộc sống. Việc giải phóng chúng có thể ngăn chặn nhiều rắc rối khác xảy ra. Hy vọng rằng Bạn đang bắt đầu hiểu được cách giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt để giảm bớt các triệu chứng về tinh thần và thể chất mà có thể bạn đang mắc phải. Cuối cùng, Frank đã trở về nhà. Một trong những cự chiến binh đầu tiên mà tôi làm việc cùng là một người tên Frank. Ông từng phục vụ trong chiến tranh ở Việt Nam. Ông không chia sẻ về trải nghiệm của mình trong chiến tranh với bất kỳ ai. Mỗi khi nghĩ về những trải nghiệm đó, ông đều cảm thấy cần tức giận trào dâng trong lòng. Ông cũng chưa bao giờ nói về sự tức giận đó. Ông hoàn toàn khép kín Vợ ông đã giới thiệu chúng tôi với nhau, và vì họ sống ở một tiểu bang khác, nên chúng tôi trò chuyện qua điện thoại. Tôi giải thích, Cách thực hiện mật mã cảm xúc từ xa Ông ấy nói Tôi phải nói với anh rằng Điều này thực sự rất khó khăn Với sự hiểu biết của tôi Và tôi đã trả lời Không sao đâu Chào mừng ông tới trải nghiệm mới Trong buổi đầu tiên qua điện thoại Tôi đã giải phóng một số cảm xúc Bị mắc kẹt trong ông Nhưng tôi phát hiện ra Một vài chuyện từ lúc ông 5 tuổi chính là nguyên nhân khiến ông phản ứng với các tình huống trong chiến tranh như vậy. Tôi biết rằng hội chứng PTSD của ông thực sự bắt đầu từ lúc lên 5 tuổi và hành lý cảm xúc trở nên tồi tệ hơn do trải nghiệm chiến tranh. Trước khi bạn biết điều đó, đó chỉ là một phản ứng thái quá thay vì một rắc rối có thể khắc phục được và đang tồn tại. Tôi không nhận được phản hồi từ ông Nên không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó Không lâu sau đó, ông gọi cho tôi và nói Tôi phải nói với anh chuyện này Sau buổi học, tôi có thể nói về chiến tranh Việt Nam Như thể nó là một phần của lịch sử Không phải là một phần của tôi Vì vậy, tôi quyết định sẽ đi gặp những đồng đội của mình Ông đã đến hội VFW địa phương Hội cựu chiến binh nước ngoài Và bắt đầu hòa nhập Với các cựu chiến binh ở đó Sau đó Ông tuyên bố Tôi quyết định thực hiện bước tiếp theo Là tham gia cuộc diễu hành Ngày tưởng niệm Vậy là Ông đến cửa hàng đồ thừa của quân đội Khi ông bước vào Người chủ nhìn ông và nói Chờ một chút Ông ta ra sau cửa hàng một lúc Rồi ông bước vào với một hộp giày và nói: Ông đi giày cỡ nào? Ông đáp: Tôi đi cỡ 11. Sau đó, ông chủ cửa hàng tiếp tục: Tôi đã chờ anh lâu lắm rồi. Đây là đôi dùng trong chiến tranh Việt Nam, cỡ 11. Thế là Frank đã đi đôi giày đó tham gia cuộc diễu hành ngày tưởng niệm với dáng vẻ đầy tự hào. Hôm đó, anh trở về nhà Và nói với vợ Anh đã trở về nhà Ruth K Tương lai tươi sáng Tôi đã làm việc với Gary Một người nghiện đang hồi phục Nhờ áp dụng mật mã cảm xúc Gary đã sống trong nỗi sợ hãi kinh niên Vì việc sử dụng lại thuốc hay không Anh đã rất chán nản Và không có chút động lực Thậm chí từng có ý định tự tử Sau khi giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt của mình Anh ấy trở nên vô cùng hạnh phúc Vài tuần sau Nhóm người Mỹ bản địa của anh ấy Đã mời anh tham gia Một kỳ thực tập rất thú vị Vậy là anh quay trở lại trường học Năm tới anh ấy sẽ kết hôn Jacqueline W. Giáo viên trợ giúp học sinh trong trường Tôi đã có cơ hội tiếp xúc Với một trong những học sinh của mình Ở trường trung học Nơi tôi đã làm việc Brandon là một thanh niên 18 tuổi Phải vật lộn với chứng trầm cảm Lo âu, nghiện ngập Và chứng tăng động giảm chú ý ADD Cậu đã bị bắt nạt nhiều lần Khi đó tôi gặp cậu với tư cách Là một người trì liệu mật mã cảm xúc Gần như ngày nào Braden cũng trông vô cảm Cậu đi đi lại lại Trong trạng thái mê muội. Đôi mắt cậu trông hoàn toàn Không có cảm xúc gì Cậu ấy thiếu tự tin Có rất ít bạn bè Và điểm số sụt giảm Mặc dù khá thông minh Đáng buồn thay Cậu luôn cảm thấy mình thật bất lực Và trở thành nạn nhân của hoàn cảnh Chúng ta đều có thể hình dung Cậu ấy có một số cảm xúc bị mắc kẹt Và tôi có thể giải thoát chúng Sau buổi trị liệu đầu tiên Sắc mặt của cậu đã thay đổi Cậu ấy nhún nhảy đi xung quanh Thật khó tin Đây chính là cậu học sinh Mà tôi từng thấy Trông như một thầy ma những ngày trước Cậu gắn kết với mọi người và có vẻ hạnh phúc hơn với cuộc sống. Cậu còn cả tương lai phía trước và mật mã cảm xúc là chiếc vào cứu sinh cho chàng trai trẻ này. Đó thực sự là một sự biến đổi kỳ diệu. Jocelyn W Bằng cách giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt, bạn sẽ loại bỏ những năng lượng tiêu cực không mong muốn. đang cản trở chức năng bình thường của các môn, giúp thiết lập lại dòng chảy tự do của năng lượng, từ đó giúp cơ thể bạn tự chữa lành. Tâm trí của bạn cũng sẽ trở lại trạng thái tự nhiên hơn, không còn bị kích thích, đau đớn, chịu sức nặng của những cảm xúc cũ đã ngăn cản sự phát triển của bạn. Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ một số bí mật đáng ngạc nhiên. mà các thầy thuốc cổ đại đã áp dụng đối với trường năng lượng của con người đã được tái phát hiện. Chương 3. Đón nhận câu trả lời từ tiềm thức. Có phải từ xa xưa, bộ não con người vốn là một chiếc máy tính kỳ diệu được liên kết Với trường năng lượng vũ trụ Và thông tuệ hơn Những gì nó biết về nó e Trong chương 2 Bạn đã học cách sử dụng bài kiểm tra Sway Để kết nối với tiềm thức của mình Đối với nhiều người Bài kiểm tra Sway khá hiệu quả Không có sai sót Và dễ học đến mức Họ chỉ sử dụng duy nhất phương pháp này. Nhưng trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu thêm một số phương pháp kiểm tra khác để có thêm nhiều sự lựa chọn cho chính mình. Bài kiểm tra cơ Theo tôi, cách tốt nhất để thu thập thông tin từ tiềm thức là thông qua kiểm tra cơ. Đây còn được gọi là kiểm tra cơ thể động học. hoặc đơn giản là kiểm tra vận động của cơ. Đây là một hình thức phản hồi sinh học không cần dùng máy móc công nghệ cao, nhưng rất hữu ích và hiệu quả để kết nối với tiềm thức và khám phá thông tin quan trọng. Mặc dù nhiều người chưa bao giờ nghe nói về kiểm tra cơ, nhưng phương pháp này không còn mới lạ gì. Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp này từ những năm 1940 với nhiều mục đích khác nhau bao gồm mục đích đánh giá sức mạnh cơ bắp và đánh giá mức độ thường tích Ngày nay, các bác sĩ chuyên nghiên cứu về cơ chế chuyển động của cơ thể biết rằng kiểm tra cơ mang lại nhiều kết quả hơn trước Đôi khi, người ta hoài nghi về tính hiệu quả của nó Nhưng khi tận mắt nhìn thấy kết quả, họ không thể không ngạc nhiên. Kiểm tra cơ bắp có thể cho chúng ta biết về sức khỏe tổng thể và sự cân bằng của cơ thể. Nó có thể giúp xác định những khu vực bị tổn thương trước khi có triệu chứng ốm hoặc mắc bệnh. Giúp tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các cuộc đấu tranh tinh thần và cảm xúc. Nó trực tiếp cho kết quả vì những vướng mắc của cơ thể. Và sau khi vấn đề được xử lý, nó cho ta biết liệu sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nó cũng cho biết liệu những cảm xúc bị mắc kẹt có tồn tại trong cơ thể hay không và thời điểm chúng được giải phóng. Holy và lần suýt chết đuối Để minh họa tính hiệu quả của bài kiểm tra cơ, tôi xin chia sẻ một lá thư mà tôi đã nhận được cách đây vài năm từ một phụ nữ trẻ tên là Hồ Ly. Cô của cô ấy là Gwen, là học trò và cũng là bạn lâu năm của tôi. Cô ấy áp dụng bài kiểm tra cơ để chữa bệnh rất hiệu quả. Khi lần đầu tiên học mật mã cảm xúc, cô ấy đã thực hành nó với Hồ Ly. Cô tôi, Gwen, đến Utah vào mùa hè năm 1999. Cô ấy khen ngợi một kỹ thuật mới mà cô đã học được. Bằng cách sử dụng phương pháp kiểm tra cơ, cô ấy có thể hỏi cơ thể những câu hỏi liên quan đến những cảm xúc đã bị mắc kẹt. Và cơ thể sẽ trả lời những câu hỏi có, không một cách hiệu quả. Cô muốn giúp nhiều người bằng phương pháp mới này, Nên đã học thành thạo kỹ thuật này Tôi miễn cưỡng đồng ý Trở thành một trong những nạn nhân của cô ấy Tôi nhớ khi đó Mình đứng trong phòng Tay gian rộng và nghĩ Chuyện này ảo thật Sau đó Cô tôi tìm thấy cảm xúc Bị mắc kẹt đầu tiên Nổi kinh hoàng Tôi nhún vai Cháu chẳng thấy gì phải sợ cả Để xem nó bắt đầu từ khi nào nhé Cô Gwen hỏi Một lần nữa tôi lại nhún vai Nhất trí Cô ấy đặt câu hỏi với cơ thể tôi Và cánh tay tôi dường như mạnh lên Hoặc yếu đi Tùy thuộc vào câu hỏi của cô Cánh tay tôi rất khỏe Khi cô hỏi cơ thể tôi Liệu có phải chuyện này xảy ra Khi tôi khoảng 4 tuổi không Cháu có nhớ chuyện gì vào thời điểm đó không? Cô ấy hỏi Ngay lập tức tôi nhớ vì những ngón tay nhỏ bé Bất lực của mình Trượt khỏi làn càng sắt Và cơ thể tôi rơi xuống vùng nước Ngập tới đầu Chị gái tôi đã đến Và cứu tôi Tôi nhớ đã bám lấy chị ấy Và nói không ngừng Cảm ơn, cảm ơn chị Có Tôi nói miễn cưỡng Cháu suýt chết đuối khi mới 4 tuổi Cô Gwen đã kiểm tra xem Đây có phải là nguồn gốc nội kinh hoàng của tôi hay không Kết quả là chính xác Cô ấy di chuyển nằm chầm xuống lưng tôi Để giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt Và chỉ vậy, rất đơn giản Tôi ra về và nghĩ Trò này hay thật Nhưng sao nào, có tác dụng gì đâu Giờ tôi sẽ kể cho ông nghe tác dụng của nó. Tôi đã kết thúc khóa học bơi tồi tệ với bà đứa con lớn. Tôi nghĩ thật lãng phí tiền bạc vì lũ trẻ cứ cầu nhậu rồi than vãn liên tục. Tôi ghét những buổi học bơi hè năm đó. Tôi luôn lo lắng trước mỗi buổi học và nếu có lý do hợp lý để bỏ lỡ tất cả các buổi học là chúng tôi sẽ nghỉ học. Sau đó, cô quên. đã thực hành trị liệu với tôi rồi mùa bơi kết thúc. Tôi không nghĩ nhiều về nó. Tôi bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi bí ẩn và tinh tế trong tôi không thể giải thích được. Năm sau, chúng tôi thử học bơi một lần nữa. Tôi đột nhiên nhận thấy sự khác biệt. Nếu không có ký ức đáng sợ đó từ thời thơ ấu, tôi đã không sợ nước. Thực tế, Tôi rất thích đến hồ bơi. Tôi chủ yếu ngồi đọc sách khi lũ trẻ học bơi. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là sự thay đổi của các con tôi. Nhiều người có thể nói rằng bây giờ chúng đã lớn hơn một tuổi nên chúng không sợ bơi nữa. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Bằng cách giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt, tôi biết mình không chỉ giải thoát cho chính mình, mà còn giải thoát Cho các con của mình Holy Bee. Bài kiểm tra là một cánh cửa mở ra những bí mật Về những gì đang diễn ra trong tâm trí và cơ thể Với kiểm tra cơ Ta có thể truy cập vào hệ thống máy tính nội bộ của mình Và tìm ra đâu là điểm mất cân bằng Tôi sử dụng phương pháp kiểm tra cơ Và tôi giảng giải về nó Trong chương trình Mật mã cảm xúc Và mật mã cơ thể Vì nó có thể dẫn ta trực tiếp Đến gốc rễ của vấn đề Một cách nhanh chóng Khiếp sợ trong đêm khi 7 tuổi Bronson là một đứa trẻ 7 tuổi Mắc hội chứng giấc ngủ kinh hoàng Mẹ cậu sẽ nằm với cậu Cho đến khi cậu bé ngủ say Rồi sau đó sẽ về giường của mình Cô và chồng thường để một tấm nệm nhỏ trên sàn Bên cạnh giường của họ Đề phòng thằng bé thức giấc nửa đêm Vì sợ nên Bronson sẽ ngủ trong phòng của họ Họ đã thử mọi cách để giúp thằng bé cảm nhận được tình yêu thương Và cảm thấy an toàn Nhưng chẳng ích gì tôi đã làm việc với bronson và tìm thấy một cảm xúc đã bị mắc kẹt xấu khiếp sợ kinh hoàng và hoảng loạn từ lúc thằng bé hai tuổi mẹ cậu nhớ lại một sự kiện đau buồn diễn ra ngay trước sinh nhật lần thứ hai của bronson khi đó cậu chạy ra đường rồi lên đường cao tốc trời chạng vạn tối Một chiếc ô tô lao đến. Để tránh đâm vào đứa trẻ, tài xế đã lạng tay lái và lao xuống một con mương. Đó là một sự cố kinh hoàng. Khi những cảm xúc bị mắc kẹt được giải phóng, Brunson có thể ngủ ngon mỗi đêm. Họ cảm thấy thật kỳ diệu. Lorraine L. Cho dù tôi chứng minh bao nhiêu lần, mỗi người vẫn thực sự ấn tượng bởi việc kiểm tra cờ chính xác như thế nào. Họ ngạc nhiên trước việc tiềm thức của họ chứa đựng và cung cấp nhiều thông tin mà họ đang tìm kiếm. Giảm Đau Cô con gái nhỏ của tôi thường có những cơn đau và thường đau hơn vào giữa đêm. cần đầu đến từng đờ và theo chu kỳ ban đầu chồng tôi thường xoa bớt chân cho con bé vì anh ấy là một nhà trị liệu massage và rất nhạy cảm với vị trí năng lượng di chuyển có vấn đề vì vậy một đêm chồng tôi phải xoa bớt chân cho con bé đến khi cơn đầu dịu xuống và nó ngủ thiếp đi rồi hai vợ chồng tôi cũng Nhưng chưa đầy một tiếng sau, chúng tôi lại tỉnh dậy vì tiếng khóc của con bé. Lần này dữ dội hơn. Chân con gái tôi run rẩy vì đau. Lúc này, tôi không thể chịu đựng nổi. Nếu bạn có con nhỏ, chắc bạn cũng hiểu trẻ con khóc dữ dội hơn vào ban đêm. Chồng tôi lại xoa bóp và cho nó dùng thuốc giảm đau. Bình thường chúng tôi không dùng thuốc nhưng lúc đó chúng tôi tuyệt vọng và không thể ngủ được tôi chợt nhớ rằng mình có thể xử lý cơn đầu của con bé vì trước đó tôi từng sử dụng với nó mật mã cảm xúc tại sao tôi không nhớ để sử dụng phương pháp ấy ngay khi con bé bị đau nhỉ tôi hỏi xem con bé có muốn hợp tác với tôi không Và nó gật đầu đồng ý Khi đó Con bé đã có nhiều trải nghiệm Với phương pháp mật mã cảm xúc Và nó biết tính hiệu quả Của phương pháp này Tôi chạy xuống cầu thang Đến phòng làm việc của mình Và lấy các công cụ chữa bệnh Sổ tay Bút nam châm Và biểu đồ cảm xúc Tôi lập tức kiểm tra cơ để xác định những cảm xúc bị mắc kẹt và khiến nó bị đau ở mắt cá chân và cẳng chân. Khi giải phóng cảm xúc thứ hai, khoảng 3 phút sau, con bé ngừng khóc và khi tôi giải phóng được cảm xúc thứ tư, cơ thể nó không còn rung lên và run mình vì đau nữa. Con bé đã bình tĩnh và thoải mái, Năng lượng toàn bộ cơ thể nó hoàn toàn chuyển từ hoảng loạn sang bình yên. Tôi giải phóng tổng cộng 7 cảm xúc và khi tôi thực hiện xong, con bé hết đầu hoàn toàn. Hai vợ chồng tôi và cả con bé có thể yên tâm khi biết rằng vấn đề đã được giải quyết và chúng tôi lại có thể mơ những giấc mơ ngọt ngào. chà đó là trường hợp của con gái chúng tôi nó ngủ trên giường của chúng tôi suốt đêm con bé chiếm chiếc giường cả đêm nhưng chúng tôi rất vui khi nó đã hết than khóc mật mã cảm xúc có thể có tác dụng nhanh chóng giải quyết cân đầu cấp tính nó không chỉ giải quyết cân đầu ở tay mà còn giải phóng năng lượng đang làm tắc nghẽn bộ phận cơ thể trong thời gian dài Tôi thường tự hỏi, nếu không giải phóng năng lượng này, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu năng lượng tiếp tục trú ngụ ở các khớp mắt cá chân, ống chân và đầu gối của con tôi, điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới thể chất còn bé như thế nào? Tôi cảm thấy thực sự biết ơn và hạnh phúc khi có những kiến thức về phương pháp mật mã cảm xúc. Khi áp dụng phương pháp này, Với những đứa con đàn tuổi lớn của mình Tôi hiểu rằng Mình đang giúp thể chất của chúng Hoạt động tối ưu hơn Bằng cách giúp năng lượng lưu thông Trong cơ thể chúng Đúng như vậy Và tôi biết chắc rằng Một cơ thể với năng lượng chuyển động tự do Là một cơ thể hạnh phúc Anya S Tiềm thức của bạn Hiểu rõ nhất Khi nói đến sức khỏe Những gì tiềm thức tiết lộ Quan trọng hơn rất nhiều So với những gì ta nhận ra Trong tâm trí có ý thức của mình Khi điều hành phòng khám trị liệu Thần kinh cuộc sống của mình Tôi đánh giá cao Và tin tưởng vào trí thông minh Tiềm thức của bệnh nhân Tôi thấy rằng Mặc dù họ không biết rõ điều gì là nguyên nhân gây đau đớn hoặc vấn đề của họ. Nhưng tiềm thức của họ biết rõ và thông tin này là những gì tôi cần để giúp đỡ bệnh nhân của mình. Cơ thể chúng ta có hệ thống phức tạp để giữ cho chúng ta hoạt động. Trái tim đập, phổi hít vào và thở ra, ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng. Tất cả hoạt động này được thực hiện theo bản năng rất may ta không cần vận hành các quy trình này bằng ý thức chúng bị tiềm thức chi phối và kiểm soát ở mức độ kỹ lưỡng nhất nếu máy tính nội bộ này điều khiển tất cả các quá trình trao đổi chất và miễn dịch thông thường thì nó cũng hoàn toàn nhận thức được những gì đang diễn ra bên trong chúng ta bao gồm cả sự mất cân bằng hoặc vấn đề nhỏ nhất. Không chỉ vậy, tiềm thức có thể cho chúng ta biết chính xác điều gì tốt và điều gì không. Giống như bạn sẽ lắc lư về phía trước khi nghĩ về tình yêu vô điều kiện, hay thể hiện phản ứng mạnh mẽ của cơ bắp khi nghĩ về một món ăn giàu dinh dưỡng. Bạn sẽ lắc lư hoặc tỏ ra yếu đuối Khi nghĩ đến loại thực phẩm có hại hoặc độc hại Thậm chí cơ thể chúng ta cũng có những phản ứng vật lý giống nhau Khi nói thật hoặc nói dối Phản ứng cơ bắp sẽ mạnh khi chúng ta nói thật Nhưng yếu đi khi chúng ta nói dối Chúng ta không thể đánh lừa tiềm thức của mình Tiềm thức sẽ phát hiện ngay lập tức đó là đúng hay sai. Liệu ta có đang đưa ra những lựa chọn lành mạnh, khôn ngoan, tích cực hay không? Để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và hoạt động, cơ thể chúng ta sử dụng nhiều kỹ năng hơn những gì chúng ta biết. Để chứng minh điều đó, bác sĩ tâm thần David R. Hawkins từng đưa ra một ví dụ sinh động cho hàng nghìn người tham dự mỗi bài giảng của ông các nhân viên của ông sẽ phát những phong bì được niêm phong cho mọi người có mặt trong khán phòng một cách ngẫu nhiên mỗi phong bì đều chứa một chất bột trong một nửa số phong bì bột đó là chất làm ngọt nhân tạo một nửa còn lại là vitamin c hữu cơ sau đó tiến sĩ hawkins Yêu cầu mọi người trong khán phòng ghép đôi Và sử dụng kỹ thuật kiểm tra cơ Một người sẽ áp phong bì không được đánh dấu lên tim mình Trong khi người còn lại kiểm tra sức mạnh cơ bắp của họ Để xem cơ mạnh hay yếu Sau đó họ đổi vai và so sánh Cơ bắp khi được kiểm tra có lúc mạnh lúc yếu Sau khi mọi người đã hoàn thành bài kiểm tra đơn giản, họ sẽ mở phong bì để xem họ đang giữ chất làm ngọt nhân tạo hay vitamin C. Mỗi khi các cơ yếu đi, người đó đang giữ chất làm ngọt nhân tạo. Khi các cơ mạnh, người đó cầm một phong bì chứa vitamin C. Những kết quả này luôn nhất quán và trong các bài giảng của riêng tôi, tôi thấy... Đều có chung một kết quả Tất cả chúng ta đều biết rằng Vitamin C hữu cơ tốt cho sức khỏe hơn chất tạo ngọt nhân tạo Nhưng thực tế, tiềm thức lại có thể phát hiện ra Những gì bên trong một phòng bị kín Điều này thực sự đáng kinh ngạc Tiến sĩ Hawkins giải thích hiện tượng trên như sau tâm trí con người giống như một thiết bị đầu cuối máy tính được kết nối với một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Cơ sở dữ liệu là ý thức của con người. Trong đó, ý thức của chúng ta chỉ đơn thuần là một biểu hiện cá nhân, nhưng có nguồn gốc từ nhận thức chung của toàn nhân loại. Cơ sở dữ liệu này là địa phận của trí thông minh. Bởi bất kỳ ai, cũng phải tham gia vào cơ sở dữ liệu. Tất cả mọi người đều có bản năng tiếp cận với trí thông minh. Khoa học đã chứng minh ta có thể tiếp cận nguồn thông tin không giới hạn có trong cơ sở dữ liệu này chỉ trong vài giây, bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Đây thực sự là một khám phá đáng kinh ngạc, mang sức mạnh thay đổi cuộc sống. Cả cá nhân, Và tập thể Ở một mức độ chưa bao giờ Được dự đoán trước Trái tim tôi hát vang Bạn tôi có một bé trai 4 tuổi Cô ấy nói rằng Thằng bé sinh ra đã gắt gỏng, Nó không cười Luôn cau mày, Không vui Ít nói Và thường xuyên chảy máu cam Hai tuần một lần Đối với nó, cuộc sống dường như là một gánh nặng. Nhiều năm trời, bố mẹ cậu đã đưa con đến gặp một vài bác sĩ chuyên khoa. Nhưng họ không thấy thể chất thằng bé có vấn đề. Qua kiểm tra cơ, tôi thấy rằng nó cần được trị liệu mật mã cảm xúc. Tôi giải thích với bạn mình rằng tôi đã đọc cuốn sách Mật Mã Cảm Xúc. năm bước giúp bạn thoát khỏi 7 cảm xúc. và biết phương pháp này hỗ trợ trong điều trị bệnh hiệu quả thế nào. Vì các vấn đề của cậu bé liên quan đến tình cảm và tinh thần nên tôi đã hỏi xem cô ấy có muốn tôi giải quyết không? Và cô ấy đồng ý. Trong khoảng thời gian chưa đầy một tuần cậu bé đã tươi cười, chơi với những đứa trẻ khác vui vẻ và nói nhiều. Đến nay đã hơn 3 tháng, thằng bé không còn bị chảy máu cam nữa. Cậu bé yêu cuộc sống của mình, và điều đó làm cho trái tim như tôi hát vàng lên. Đó phải chăng là phép màu? Tôi tin vào những điều kỳ diệu, và mật mã cảm xúc chính là một điều kỳ diệu. Marketa R. Cảm nhận câu trả lời Tất cả các cơ quan cảm giác của chúng ta Có thể làm tốt công việc của mình Khi chúng không bị quá tải Ví dụ Bạn có thể cảm nhận rõ Về độ mềm mại của áo len Bằng cách lướt nhẹ Các ngón tay Trên các sợi vải Nếu bạn lướt tay Một cách nhanh và thô bạo Bạn sẽ không cảm nhận được Độ mềm mại của nó Tương tự Việc kiểm tra cơ tốt nhất Nên được thực hiện nhẹ nhàng Và thoải mái Đó không hoàn toàn là tác động vật lý Bởi những điều Bạn cuối cùng sẽ học được Là cách phát hiện Những thay đổi nhỏ Về sức mạnh của cơ Sự khác biệt giữa cơ bị căng cứng Và cơ bị nhão Học cách cảm nhận Những thay đổi này Là một phần của kỹ năng kiểm tra cơ bản Khi áp dụng để kiểm tra người khác Cũng như kiểm tra bản thân Sự kháng cự và áp lực Bạn đã bao giờ sử dụng công tắc Để điều chỉnh độ sáng chưa? Bằng cách xoay núng Bạn có thể chọn chính xác lượng điện Mà đèn nhận được Từ đó tác động lên độ sáng của đèn tương tự người thực hiện mật mã cảm xúc sẽ quyết định áp lực họ dùng trong bài kiểm tra cơ và mức độ kháng cự của bệnh nhân đây là những gì ta có thể kiểm soát nếu bạn ấn mạnh lên cánh tay của ai đó hết mức có thể thì áp lực sẽ ở mức một phần trăm trừ khi đối tượng cũng dùng lực kháng cự một trăm phần trăm Chính xác làm mạnh như bạn Nếu không thì cánh tay của họ sẽ yếu đi Thông thường bạn sẽ không sử dụng quá nhiều lực Bởi cả hai sẽ nhanh chóng kiệt sức Và câu trả lời cũng sẽ không rõ ràng Tôi khuyên bạn nên sử dụng dưới 5% áp lực Và 5% kháng lực Nếu bạn thực hiện cùng đối tác Hãy hướng dẫn họ sử dụng 5% kháng lực Khi mới bắt đầu, bạn thường dùng nhiều áp lực và kháng lực. Nhưng dần dần, hãy thoải mái dùng lực vừa phải để có câu trả lời. Thiết lập đường cơ sở Chú thích Đường cơ sở là một điểm thành chiếu cố định được sử dụng cho mục đích so sánh. Điều quan trọng là phải thiết lập đường cơ sở mỗi khi bạn thực hiện bài kiểm tra cơ cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm cả mật mã cảm xúc. Cần chắc chắn bạn có thể kiểm tra được khi kiểm tra cho chính mình và khi kiểm tra cho người khác cũng phải chắc chắn họ có thể kiểm tra được. Điều này giúp bạn xác định được áp lực và kháng lực phù hợp nên sử dụng. Đồng thời cũng tìm ra được câu trả lời có và không Tôi khuyên bạn nên thử các phương pháp kiểm tra cơ khác nhau Được nêu trong chương này Và sử dụng chúng cùng với các quy trình sau Để thiết lập đường cơ sở cho việc tự kiểm tra Và kiểm tra những người khác Nếu bạn tự kiểm tra chọn phương pháp kiểm tra cơ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất điền vào chỗ trống tên của chính bạn nói to tôi tên là và thực hiện kiểm tra cơ khi nói to câu này bạn nên kiểm tra dứt khoát và thể hiện phản ứng tương đồng bây giờ hãy kiểm tra thông tin sai tên tôi là điền vào chỗ trống bất kỳ tên nào không phải tên bạn, rồi thực hiện kiểm tra cơ. Kết quả là cơ yếu hoặc phản ứng không theo ý muốn. Sử dụng các từ có và không hoặc yêu và ghét cũng sẽ có tác dụng thiết lập đường cơ sở. Nếu bạn không thể xác minh được, hãy xem phần khắc phục sự cố ở phần sau của chương. nếu bạn thực hiện với một người khác và kiểm tra cơ thể của họ. Bởi mỗi người là cá nhân duy nhất, nên việc kiểm tra cơ sẽ hơi khác nhau. Khi nhận được phản ứng cơ mạnh và yếu nhất định từ đối phương, bạn sẽ biết bài kiểm tra cơ của người này ở trạng thái mạnh và yếu như thế nào. Nếu bạn cho rằng Đối tác của mình đang kháng cự quá nhiều hoặc quá ít. Đừng ngại yêu cầu họ điều chỉnh mức độ bằng cách tăng hoặc giảm phần trăm kháng lực của họ. Nếu bạn cảm thấy họ đang chống cự với sức mạnh cờ bắp quá mức, bạn có thể nói nhẹ nhàng kháng cự thôi. Hoặc hãy dùng lực như một đứa trẻ. Yêu cầu đối tượng nói rõ tên của họ bằng cách nói to Tên tôi là Sau đó thực hiện kiểm tra cơ Khi họ lên tiếng, hãy kiểm tra độ mạnh hoặc phản ứng tương ứng Bây giờ, yêu cầu đối phương tuyên bố thông tin sai bằng cách nói to Tên tôi là Điên vào chỗ trống bất kỳ tên nào không phải tên của họ Kết quả sẽ là cơ sẽ yếu hoặc không phản ứng tùy thuộc vào loại kiểm tra cơ bạn đang sử dụng Tất nhiên, thông tin đưa ra có chứa các từ ngữ như Có và Không Hoặc Yêu và Ghét Cũng sẽ có tác dụng thiết lập đường cơ sở Nếu đối tượng này không thể kiểm tra được Hãy xem phần khắc phục ở sự cố ở phần sau chương này. Kiểm tra người khác Bạn có thể tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong cơ thể người khác bằng cách kiểm tra cơ trực tiếp với họ. Chúng ta sẽ thảo luận về điều này trong chương này. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng phương pháp được gọi là thử nghiệm thay thế. hoặc ủy quyền. Chúng ta sẽ nói về các phương pháp kiểm tra đó trong chương 9. Hàng ngàn bác sĩ y học thay thế và điều trị viên đã sử dụng phương pháp kiểm tra cơ để giúp bệnh nhân và khách hàng của họ mỗi ngày. Dưới đây là một số phương pháp dễ và phổ biến nhất để kiểm tra cơ cho người khác. Một Yêu cầu đối tượng đứng dậy và dơ một cánh tay thẳng ra trước mặt, song song với sàn. 2. Đặt nhẹ ngón trỏ và ngón giữa của một bàn tay lên cánh tay của họ, ngay phía trên cổ tay. Xem ảnh trên. Các ngón tay của bạn nên được đặt ngay sau chỗ xương gồ ở khớp cổ tay, phía dưới ngón út của họ. 3. Nếu muốn, hãy đặt bàn tay còn lại của bạn lên vài đối diện của họ để hỗ trợ 4. Nói với đối phương Tôi sẽ yêu cầu bạn tuyên bố thông tin Sau đó, tôi sẽ nhẹ nhàng ấn xuống cánh tay bạn Tôi muốn bạn nhẹ nhàng kháng cự bằng cách giữ yên tay mình Cố gắng đừng để tôi đẩy cánh tay của bạn xuống 5. Yêu cầu đối tượng nêu tên của họ Ví dụ, nếu tên của đối tượng là Kim Cô ấy sẽ nói Tên tôi là Kim 6. Thực hiện bài kiểm tra cơ Bằng cách nhẹ nhàng và điều đặn Tặng áp lực xuống cánh tay họ Từ không áp lực đến áp lực khá mạnh Trong vòng khoảng 3 giây Khớp vai còn ở trạng thái căng cứng Trước khi áp lực từ tay bạn Và cánh tay của đối phương Giữ nguyên vị trí 7. Bây giờ Yêu cầu đối phương đưa ra một thông tin sai Bằng cách sử dụng một cái tên không phải của họ Ví dụ Nếu tên của đối tượng là Kim Cô ấy có thể nói Tên tôi là Bob thực hiện lại bài kiểm tra cơ và bạn sẽ nhận thấy cánh tay họ yếu hơn vì thông tin họ vừa đưa ra không đúng và tiềm thức của họ biết điều đó. Cánh tay của một người có thể nhanh chóng bị mỏi nếu bạn sử dụng lực quá mức. Hãy nhớ rằng kiểm tra cơ không yêu cầu lực mạnh. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc sử dụng áp lực như một đứa trẻ. Nếu thông tin mà đối tượng vừa đưa ra là đúng Bạn sẽ cảm thấy cánh tay của họ càng cứng Chống lại áp lực từ bạn Nếu thông tin sai Bạn sẽ cảm thấy cánh tay họ bắt đầu đầu hàng Dưới áp lực tăng dần của bạn Phải luôn sử dụng lực tối thiểu Để nhận biết cánh tay có càng cứng hay không Đó là thông tin bạn cần tìm hiểu Bây giờ hãy lặp lại bài kiểm tra, nhưng yêu cầu đối tượng đưa ra một thông tin sai bằng cách sử dụng một cái tên không phải của họ. Ngay lập tức thực hiện lại bài kiểm tra cơ và bạn sẽ nhận thấy cánh tay họ yếu hơn. Vì thông tin họ vừa đưa ra không đúng sự thật và tiềm thức của đối phương biết điều đó. Lời khuyên để thành công Dưới đây là một số mẹo giúp bạn cải thiện và thành công khi kiểm tra cờ bắp Một, Chỉ sử dụng đủ áp lực bạn cần để có câu trả lời Hãy suy nghĩ tới sự khéo léo không phải dùng vũ lực 2. chỉnh cài đặt áp lực và kháng lực lên hoặc xuống khi cần ba nhẹ nhàng tăng áp lực từ không phần trăm đến mức năm phần trăm hoặc mười phần trăm sức lực trong khoảng 3 giây 4. giữ cánh tay bàn tay hoặc ngón tay của bạn ở đúng vị trí năm hãy chắc chắn đối tượng thực hiện phải sẵn lòng kiểm tra Nếu họ hoài nghi hoặc nghi ngờ, bạn sẽ khó kiểm tra họ hơn. Đừng lãng phí thời gian của bạn với những người không muốn được giúp đỡ hoặc không sẵn sàng. Cuộc sống vốn ngắn ngủi. 6. Bạn có thể thử nghiệm với nhiều vị trí khác nhau trên cánh tay để xem vị trí nào phù hợp với bạn và đối phương nhất. Đối phương cũng có thể đưa tay sang ngang, thay vì giơ tay ra trước mặt 7. Để hiểu rõ hơn về bài kiểm tra này hãy truy cập trang web discoveryhealing.com Xem Muscle gạch nối testing for videos and examples Bài kiểm tra chiều dài chân Khi điều hành phòng khám trị liệu thần kinh cuộc sống của mình, tôi đã hình thành một thói quen. Tôi đã chào đón bệnh nhân vào phòng khám rồi để họ nằm ướp mặt trên bàn trị liệu thần kinh cuộc sống. Tôi luôn yêu cầu họ đi cả dậy để dễ dàng đo độ dày chân của họ khi mang giày thay vì cởi ra. Khi họ nằm ướp mặt xuống và cảm thấy thoải mái, Tôi sẽ bắt đầu kiểm tra cơ bằng việc sử dụng chiều dài chân để tìm câu trả lời thông qua các câu hỏi với tiềm thức. Để áp dụng phương pháp này, hãy làm theo quy trình sau. một Danh tình yêu thương cho đối tượng. Biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với họ và hãy âm thầm cầu nguyện để được Thần Linh trợ giúp. 2. Yêu cầu người mà bạn muốn kiểm tra nằm trên bàn hoặc trên giường, chân vẫn đi dày. Nói với họ rằng, bạn sẽ kiểm tra chiều dài chân của họ. Vì vậy, yêu cầu họ nằm xuống càng thẳng càng tốt. 3. Đặt hai ngón tay cái của bạn ngang với lòng bàn chân họ. Hai ngón trỏ và ngón giữa ở mặt trước và mặt sau của xương mắt cá chân. sao cho hai ngón tay tạo thành chữ V trên mỗi mặt cả chân. 4. Bây giờ hãy ấn nhẹ bằng cách dùng ngón tay cái ấn vào đẩy giày hướng về phía đầu gối của họ. Điều này sẽ giúp bạn đưa cả hai chiếc giày vào cùng một vị trí cơ bản. Như thế người đó đang đứng thẳng trên sàn. Đế giày phải vùng góc với sàn nhà. năm, Tìm một điểm mốc ở đâu đó trên gót mỗi chiếc giày Để có thể so sánh với mốc tương tự trên chiếc giày kia hai mét giày, nơi gót được nối với giày chẳng hạn, thường phù hợp Hãy thả lỏng tay trồng giày lát, rồi lại ấn nhẹ Khi ấn, những điểm mốc này có ngang tương đương nhau không? Không hỏi tiềm thức bất kỳ câu nào và duy trì trạng thái thoải mái. Chiều dài chân có thể giống hệt nhau hoặc có thể hơi khác nhau. Không vấn đề gì, chỉ cần chú ý về nó. 6. Giờ bạn có thể sử dụng các điểm mốc này để so sánh. Nói từ có và ấn một lần nữa. Các điểm này đang ở đâu? Chúng có ngang hàng nhau không? 7. bây giờ nói từ không và ấn một lần nữa nếu bạn thực hiện đúng bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt cho mỗi câu trả lời không khi cơ thể trả lời không bạn sẽ thấy chiều dài hai chân có thể chênh lệch chừng một cm bài kiểm tra khuỷu tây bài kiểm tra khuỷu tây Là một công cụ rất hữu ích Nếu đối tượng kiểm tra gặp vấn đề về vai Hoặc không thể duỗi thẳng tay Đây là cách thực hiện một, Dành tình yêu thương cho đối phương Biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với họ Và hãy âm thầm cầu nguyện để được thần linh trợ giúp 2. Yêu cầu người mà bạn đang kiểm tra Kẹp khuỷu tay vào bên hông Tay vuông một gốc 90 độ. Yêu cầu họ ép cánh tay trên vào cơ thể hoặc tì vào lưng ghế. Ngoài ra, bạn có thể giữ khuỷu tay của họ để cánh tay thang bằng. Cẳng tay phải song song với sàn nhà. Lòng bàn tay có thể hướng lên hoặc hướng xuống, không quan trọng. 3. Đặt hai ngón tay bạn lên phần cuối của cẳng tay như hình minh họa. 4. Yêu cầu đối phương nói rõ tên bằng cách nói to Tên tôi là Sau đó, thực hiện kiểm tra cơ bằng cách ấn nhẹ vào điểm cuối cẳng tay họ Bài kiểm tra cơ sẽ hiển thị câu trả lời có năm Bây giờ, yêu cầu đối phương đưa thông tin sai bằng cách nói to Tên tôi là Điền vào chỗ trống bất kỳ tên nào không phải của họ. Kết quả là cơ bị yếu hoặc phản ứng tiêu cực. Tất nhiên, các câu trả lời có và không hoặc yêu và ghét cũng sẽ hiệu quả. Tự kiểm tra Bây giờ, hãy xem một số cách tự kiểm tra cơ để có câu trả lời. Dễ nhất là bắt đầu bằng cách đưa ra thông tin Mà bạn biết là đúng hay sai Bằng cách đó Bạn có thể biết chắc chắn Phương pháp kiểm tra cơ Có hiệu quả với mình hay không Trong chương 2 Bạn đã học về bài kiểm tra Sway Bằng cách nói các từ Tình yêu vô điều kiện Và chiến tranh Những lời nói đó khá hiệu quả Và chắc chắn Sẽ khơi gợi phản ứng cơ thể Tình yêu vô điều kiện sẽ khiến bạn lắc lư về phía trước và giúp bài kiểm tra cơ mạnh mẽ. Chiến tranh sẽ có tác dụng ngược lại và sẽ làm bạn yếu đi. Các từ có và không cũng mang lại tác dụng tương tự. Từ có là tích cực. Nếu bạn tuyên bố một thông tin đúng hoặc tích cực, bạn sẽ mạnh mẽ hoặc sẽ lắc lư về phía trước. Không là một từ phủ định Nếu bạn đưa ra một thông tin không đúng sự thật hoặc tiêu cực, bạn sẽ yếu hoặc ngã về phía sau. Các phương pháp tự kiểm tra có thể chủ quan hơn các phương pháp khác mà tôi đã thảo luận, và do đó nó sẽ khó học hơn một chút. Tôi nhận thấy trẻ em có thể học những phương pháp này mà không gặp trở ngại gì, trong khi người lớn lại mất nhiều thời gian hơn. Đối với nhiều người, một số phương pháp tự kiểm tra có hiệu quả tự nhiên hơn những người khác. Hãy thử tất cả các phương pháp và xem phương pháp nào phù hợp nhất với bạn. Cần luyện tập và thực hành để thành thạo bất kỳ phương pháp tự kiểm tra nào. Thách thức lớn nhất chính là hạn chế khả năng kiểm soát có ý thức để cơ thể bạn có thể phản ứng tự nhiên. Chìa khóa thành công là thiết lập công tắc tự điều chỉnh của riêng mình. Nói cách khác, bạn phải tìm hiểu cách dùng ngần nào kháng lực và áp lực lên chính cơ thể mình. Phương pháp Một tay Phương pháp này thuận tiện vì nó có thể được thực hiện bằng một tay. Đây là phương pháp yêu thích của tôi. Sử dụng hai ngón tay gần nhau trên một bàn tay. Thông thường, mọi người thường thuận ngón trỏ và ngón giữa. Nhưng bạn cũng có thể thử ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Một ngón sẽ là ngón kháng cự. Và ngón còn lại tạo áp lực nhẹ lên ngón kia. Để thực hiện kiểm tra. Chúng tôi sẽ gọi đây là ngón tay áp. Hãy thử và xem hai ngón tay nào cảm thấy thoải mái khi bị một trong hai ngón đè lên. Ngón áp lực có thể nằm hoàn toàn lên ngón tay kháng cự hoặc có thể được giữ ở tư thế cong với đầu ngón tay đặt trên đốt cuối cùng của ngón tay kháng cự. Tư thế thoải mái là tư thế giúp bạn hoàn thành tốt bài kiểm tra này. Một Dành tình yêu thương cho đối tượng Biết ơn Vì điều này sẽ hữu ích Và hãy âm thầm cầu nguyện Để được thần linh trợ giúp 2 Như cách bạn vặn nhỏ công tác điều chỉnh Độ sáng gần hết mức Hãy giảm sức mạnh cơ bắp Hoặc độ căng của ngón tay kháng cự Chỉ dùng vừa đủ Để giữ thẳng Án chừng chỉ dùng phần trăm sức lực. 3 Trong khi duy trì trạng thái của ngón tay kháng cự Hãy dùng ngón tay áp lực ấn nhẹ xuống Chú ý, sử dụng áp lực vừa phải Bạn sẽ thấy rằng ngón tay kháng cự dễ dàng bị ấn xuống 4. Bây giờ, nói từ có và nhẹ nhàng kiểm tra ngón tay kháng cự Bằng cách ấn nhẹ Bạn sẽ cảm thấy ngón tay bị khóa cứng trước lực ấn nói từ không và kiểm tra lại ngón tay kháng cự bây giờ sẽ yếu đi trước lực ấn hãy nhớ bạn đang cố gắng phát hiện sự thay đổi nhỏ đang diễn ra trong cơ thể vậy nên hãy nhẹ nhàng thực hiện năm để tinh chỉnh áp lực và kháng lực hãy sử dụng quy trình thiết lập mức giới hạn như đã nêu trước tiếp tục tăng hoặc giảm áp lực và kháng lực cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái và phân biệt được rõ ràng giữa có và không. Hãy là người âm thầm trợ giúp mình. Một ngày nọ, tôi bị căng cơ và rất đau vai. Tôi đến gặp bác sĩ trị liệu xoa bóp để chữa chứng đầu nhức này. Cô ấy đã trị liệu một lúc rồi nói rằng Các cơ của tôi không thể thả lỏng như bình thường Liệu tôi có cảm nhận được không? Cơ thể tôi dường như đang chống lại bác sĩ Linh tính mắt bảo tôi rằng Có thể một cảm xúc đã bị mắc kẹt Vì vậy tôi quyết định tự kiểm tra cơ một cách kín đáo Bằng phương pháp một tay Vì tôi không thể ngồi dậy Và cũng không muốn làm gián đoạn quá trình massage Nếu không Thì có lẽ tôi đã sử dụng bài kiểm tra khủy tay Dù không có biểu đồ mật mã cảm xúc bên mình Nhưng tôi đã áp dụng nhiều lần Đủ để ghi nhớ và cảm tạ trời đất Tôi có một cảm xúc bị mắc kẹt Đó là sự cay đắng Tôi đưa tay lên đầu vài lần Để giải phóng nó Giả vờ như đang vuốt tóc Cho vào nếp Tôi không nghĩ bác sĩ trị liệu phát hiện ra tôi đang làm gì Khoảng chừng 30 giây Tôi thấy cơ vai của mình đang thả lỏng ra Rồi sau đó cô ấy nói Có vẻ như cuối cùng cũng hết căng cơ rồi Vai của anh đang lỏng dần ra Đó là một buổi massage tuyệt vời Và tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều Tôi hầu như không bao giờ sử dụng phương pháp một tay Nhưng nó chắc chắn rất hữu ích vào ngày hôm đó Và tôi rất vui khi biết nó là một phương pháp dự phòng Daniel S Nhiều người có thể dễ dàng tự kiểm tra Điều khó khăn nhất của loại hình kiểm tra này là tính chất chủ quan của nó Xu hướng của con người là tự trả lời cho mọi câu hỏi Khi tự mình kiểm tra Khi đó, bạn chỉ cần tin tưởng vào bản thân Và tin tưởng tiềm thức Sẽ cho bạn câu trả lời chính xác Tôi thấy việc tự kiểm tra là cực kỳ giá trị Nhưng cần phải thực hành nhiều Ban đầu, có thể bạn sẽ không nhận ra giá trị của nó Nhưng nếu luyện tập lâu dài Bạn sẽ thấy phương pháp này là vô cùng giá trị Phương pháp nắm đấm Phương pháp sau đây giống với phương pháp một tay Nhưng kiểm tra cả hai tay Nếu bạn thùng tay phải Hãy tạo nắm đấm bằng tay trái Và duỗi thẳng ngón trỏ trái ra Ngón tay này sẽ là ngón tay kháng cự Hoặc gọi là ngón tay được kiểm tra Đặt bàn tay phải của bạn lên trên nắm đấm Và nắm chặt Đặt khớp cuối cùng của ngón út bên phải lên trên ngón tay trái đang duỗi ra của bạn Ở bất kỳ vị trí nào cảm thấy thoải mái Đây sẽ là ngón tay tạo áp lực Nếu bạn thùng tay trái hoặc không thoải mái với hướng dẫn trên Chỉ cần đảo ngược vị trí hai bàn tay Giờ bạn đã đặt các ngón tay vào đúng vị trí Bạn có thể thực hiện hướng dẫn như tôi đã chỉ với phương pháp một tay. một Danh tình yêu thương cho đối tượng. Biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với họ. Và hãy âm thầm cầu nguyện để được thần linh trợ giúp. 2. Như cách bạn vặn nhỏ công tắc điều chỉnh độ sáng gần hết mức, hãy giảm sức mạnh cơ bắp hoặc độ căng của lực cản ngón tay. Chỉ dùng vừa đủ để giữ thẳng,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 video này sẽ hữu ích với họ và hãy âm thầm cầu nguyện để được thần linh trợ giúp. Hai, bằng một tay ra dấu OK bằng cách chạm đầu ngón tay cái vào đầu ngón trỏ. Các ngón tay tạo thành vòng tròn sẽ là các ngón tay kháng cự. Ba, sau đó trượt ngón cái và hai ngón đầu tiên của bàn tay còn lại vào vòng tròn đó. Các ngón tay bên trong vòng tròn sẽ là ngón tay tạo áp lực. Khi kiểm tra, tách các ngón tay này ra xa nhau để cố gắng bẻ vòng tròn. Nếu nó vẫn mạnh, câu trả lời là có. Nếu nó bị tách ra, câu trả lời là không. 4. Làm theo quy trình được hướng dẫn, thử thay đổi kháng lực của vòng tròn và hoặc thay đổi áp lực. khi nói điều gì đó tiêu cực hoặc bất bình khi nói điều này hãy dùng những ngón tay bên trong vòng tròn căng trà phía trước cố gắng ấn đủ mạnh để tách vòng tròn ra năm kháng lại lực đó bằng các ngón tay tạo thành vòng tròn khi cảm nhận được cường độ giúp bạn phát hiện điểm yếu về thông điệp tiêu cực hoặc thông tin sai sự thật nhưng vẫn mạnh Khi nghe những thông điệp tích cực Hoặc sự thật Bạn đã tìm đúng điểm Phương pháp Vòng lòng trong vòng một Dành tình yêu thương cho đối tượng Biết ơn Video này sẽ giúp ích với họ Và hãy âm thầm cầu nguyện Để được thần linh giúp đỡ 2. Tạo một vòng tròn hay còn gọi là hình tròn khép kín trên một bàn tay bằng ngón tay cái và ngón giữa. 3. Tạo hình tương tự với ngón cái và ngón giữa của bàn tay kia. 4. Nối hai vòng như hai mắt xích trong một chuỗi. Năm Bạn có thể làm theo hai cách khác nhau. A. chọn một tay làm vòng tròn kháng lực. Và một tay làm vòng áp lực Vòng áp lực sẽ căng cứng Trong khi vòng kháng lực sẽ bị tách ra Khi câu trả lời là không Và vẫn nguyên vẹn khi câu trả lời là có B. Để cả hai vòng đều ở trạng thái căng cứng Cho câu trả lời có Và cả hai đều tách rời cho câu trả lời không Cách này phức tạp hơn vì được khuyến nghị dành cho những người dùng thành thạo. 6. Như các phương pháp trước, hãy thử thay đổi mức độ kháng cự giữa các vòng khi nói điều gì đó tiêu cực hoặc không phù hợp. Khi nói, hãy tách hai vòng ra xạ nhau. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ đang cố gắng tìm cường độ thích hợp để hai vòng tách ra khi nói thông tin tiêu cực hoặc không chính xác và vẫn được liên kết. Khi nổi ra thông tin tích cực hoặc đồng ý. Bài kiểm tra khuỷ tay Một trong những phương pháp kiểm tra cơ Mà tôi đã áp dụng rộng rãi Là kiểm tra khuỷ tay. Thực tế, phương pháp này là kiểm tra cơ bắp tay Một loại cơ rất khỏe Và có sức chịu đựng tốt. Theo đó, Bạn có thể thực hiện bài kiểm tra này cả ngày mà không cần làm căng các cơ liên quan. Tuy nhiên, lưu ý rằng bắp tay là một cơ rất khỏe, nên bài kiểm tra này phải được thực hiện bằng kháng lực và áp lực tối thiểu. Để không làm ngón tay của bạn bị mỏi, tôi khuyên bạn nên sử dụng kháng lực vừa đủ để duy trì cẳng tay ở vị trí song song với sàn. vừa đủ để giữ cho cánh tay không bị hạ xuống đây là cách thực hiện một danh tình yêu thương cho đối tượng biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với họ và hãy âm thầm cầu nguyện để được thần linh trợ giúp hai đưa quỷ tay sang bên cố định cánh tay trên vào cơ thể hoặc tựa vào lưng ghế tay của bạn Phải được bẻ cong một gốc 90 độ. Do đó, cánh tay của bạn song song với sàn nhà. Có thể hướng lòng bàn tay lên trên hoặc úp xuống. 3. Đặt hai ngón của bàn tay còn lại lên phần cuối cẳng tay như hình minh họa. 4. Nói từ có và nhẹ nhàng ấn xuống cánh tay. Cẳng tay vẫn khỏe. 5. Bây giờ nói từ không và nhẹ nhàng ấn xuống cánh tay một lần nữa Bạn có thể phát hiện sự suy yếu nhẹ và cánh tay khẽ dịch chuyển bởi lực ấn Hãy nhớ rằng với bất kỳ bài kiểm tra nào Đơn giản là bạn đang cố cảm nhận sự thay đổi nhỏ diễn ra trong cơ thể Nếu bạn có thể thành thạo với bài kiểm tra khuỷu tay Đây sẽ là một phương pháp đáng tin cậy Bài kiểm tra búng nhẹ Đây là một phương pháp khác có thể dễ dàng thực hiện bằng một tay. Tất cả chúng ta đều trải qua việc có thứ gì đó dính ở ngón tay và phải búng để gỡ ra. Với bài kiểm tra này, hãy sử dụng ngón cái và ngón út là ngón yếu nhất trong bàn tay. một Dành tình yêu thương cho đối tượng, biết ơn Vì điều này sẽ hữu ích đối với họ Và hãy âm thầm cầu nguyện Để được thần linh trợ giúp 2. Đẩy đầu ngón út Chạm vào dấu vân tay của ngón cái 3. Nói từ có Và cố gắng búng ngón út ra khỏi ngón cái Giữ nguyên vòng tròn Được hình thành từ hai ngón đó 4. Bây giờ Hãy nói từ không Và cố gắng búng ngón út ra khỏi ngón cái. Một lần nữa, toàn bộ cơ thể của bạn sẽ hơi yếu đi khi bạn nói từ không. Ngón út cũng tách xa khỏi ngón cái. Năm, Đây là một trong những phương pháp dễ áp dụng và mang lại hiệu quả. Nếu dùng phương pháp này ở nơi công cộng, trông có vẻ như bạn đang búng thứ gì đó bị dính trên ngón tay vậy. Bài kiểm tra đệm ngón tay Người ta thường nói tất cả mọi thứ đang xảy ra bây giờ đều từng xảy ra trước đây Và tôi được biết rằng các biến thể của phương pháp đặc biệt này đã được các thầy thuốc Trung Hoa cổ đại biết đến từ hàng ngàn năm trước một Dành tình yêu thương cho đối tượng Biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với họ và âm thầm cầu nguyện để được thần linh trợ giúp. hai để đệm ngón tay bất kỳ chạm vào đệm ngón tay cái trên cùng bàn tay. ba ấn nhẹ và chuyển động tròn hoặc tới lui bằng những ngón tay này, sao cho bề mặt đệm ngón tay chạm vào nhau. bốn khi thực hiện hãy nói từ có và xem liệu ma sát có tăng lên. ở các miếng đệm ngón tay của bạn hay không. Năm, Khi tiếp tục chuyển động tròn, hãy nói từ không và xem liệu có thể cảm nhận được sự thay đổi về mức độ ma sát giữa các miếng đệm ngón tay hay không. Có một sự thay đổi điện từ tổng thể diễn ra trên cơ thể khi một người ở trạng thái độc nhất và chuyển sang trạng thái bất động. Thử nghiệm này nhằm phát hiện sự thay đổi điện trường của cơ thể. Một số người cho biết miếng đệm ngón tay của họ sẽ có xu hướng dính hơn khi câu trả lời là không. Những người khác báo cáo ngược lại. Bài kiểm tra với quả lắc Quả lắc là công cụ cực kỳ hữu ích. Đặc biệt đối với những ai kiểm tra cơ lần hai, Quả lắc là các thiết bị thăm dò khác Chỉ đơn giản là khuếch đại những thay đổi của hệ thống cơ và thần kinh Diễn ra trong một thiết bị phát hiện nhạy cảm nhất Chính là cơ thể con người Tôi khuyên bạn nên chọn một quả lắc Mà khi cầm bạn cảm thấy dễ chịu Nhưng nếu không có quả lắc Bạn cũng có thể sử dụng một mặt di truyền. gắn vào vòng cổ hoặc thứ gì giống vậy. Bất kỳ trọng lượng nhỏ nào trên dây xích đều có thể sử dụng làm con lắc. Nhưng bạn nên tìm một quả lắc nếu muốn học kỹ năng này bởi nó dễ sử dụng hơn rất nhiều. Chủ định chính là chiếc chìa khóa nếu muốn dùng phương pháp này. Điều quan trọng cần nhớ là bản thân quả lắc không chứa đựng bất cứ thông tin nào. Câu trả lời Vẫn đến từ tiềm thức. Con lắc đơn giản chỉ là công cụ thể hiện phản ứng cơ khi ta đặt câu hỏi Vì vậy, thay vì phản ứng của cơ mạnh hay yếu Con lắc cho chúng ta thấy câu trả lời có và không bằng các chuyển động cụ thể Hãy đọc thông tin dưới đây để tìm hiểu những dao động đó có ý nghĩa gì một, Dành tình yêu thương cho đối tượng Biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với họ Và hãy âm thầm cầu nguyện để được thần linh trợ giúp 2. Ngồi thẳng một cách thoải mái Đặt chân lên sàn là lý tưởng nhất 3. Giữ con lắc như hình minh họa Nắm dây xích giữa ngón cái và ngón trỏ Giữ phần còn lại của dây xích trong lòng bàn tay Nếu cần, hãy điều chỉnh độ dài của dây xích Để có câu trả lời rõ ràng khi thực hiện phương pháp này không hết mọi người thường để chiều dài dây xích khoảng 3 đến tám cm 4. để cánh tay lên mặt phẳng chắc chắn như ghế bàn hoặc đùi để cánh tay không bị gồng không thể giữ cánh tay bất động hoàn toàn nhưng điều đó không quan trọng năm quyết định trạng thái trung lập bạn có hai lựa chọn hoặc cố định còn lắc Các chuyển động nhỏ là bình thường hoặc lắc qua lại nhẹ nhàng một góc 45 độ theo hướng từ hông trái hướng ra ngoài chết về bên phải và cách xa cơ thể Chiều động của vòng cung chỉ nên khoảng 5cm Tôi thích lựa chọn thứ hai hơn vì khi đó tôi thấy chuyển động quả lắc sẽ cung cấp câu trả lời trong vòng 1-2 giây trong khi lựa chọn đầu tiên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng hãy lựa chọn cách nào phù hợp với bạn. 6. Quyết định xem bạn có muốn câu trả lời có và không của mình theo cách nào. Có thường là chuyển động tròn theo chiều kim đồng hồ hoặc chuyển động từ trước ra sau của quả lắc, đồng nghĩa với cái gật đầu. Không. thường là chuyển động ngược chiều kim đồng hồ hoặc từ bên này sang bên kia, đồng nghĩa với lắc đầu. Tôi thích sử dụng chuyển động theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ tương ứng với có và không. Nhưng bạn có thể quy ước theo cách của bạn. 7. Khi giữ quả lắc, hãy nói có và quan sát chuyển động của nó. Chuyển động này sẽ diễn ra trong vòng vài giây. Đây là câu trả lời có Trở lại trạng thái trung lập Và thử điều này vài lần Cho đến khi câu trả lời có Trở nên rõ ràng 8 Trở lại trạng thái trung lập Bằng cách cố định quả lắc Để nó không chuyển động Hoặc quay lại chuyển động lắc lư nhẹ nhàng 45 độ 9 Cách quả lắc chuyển động cho câu trả lời Không phải đối lập với câu trả lời có Vì vậy Nếu với câu trả lời có là chuyển động theo chiều kim đồng hồ, thì câu trả lời không sẽ ngược chiều kim đồng hồ. Nói không và quan sát xem quả lắc chuyển động ra sao. Nếu đúng phải theo chiều hướng ngược lại với câu trả lời có. Trở lại trạng thái trung lập sau khi bạn nhận được câu trả lời của mình và lặp lại nhiều lần cho đến khi có câu trả lời rõ ràng. Mười. Bây giờ, hãy thử với các câu hỏi đúng và sai khác nhau để kiểm tra câu trả lời có và không. Khi có câu trả lời rõ ràng và nhất quán, bạn có thể bắt đầu sử dụng quả lắc của mình trong quy trình mật mã cảm xúc. Lựa chọn phương pháp từ kiểm tra hiệu quả. Tôi nhận thấy khoảng 80% mọi người Sẽ thành công với ít nhất Một trong các phương pháp tự kiểm tra Mà tôi đã mô tả trong chương này Bất kỳ ai cũng có thể thành thạo thực hành bài kiểm tra cơ Lời khuyên của tôi đơn giản là hãy tiếp tục luyện tập Đừng bỏ cuộc Một số người lựa chọn phương pháp ngay lập tức Nhưng hầu hết mọi người đều phải thực hành Chỉ cần dành thời gian cho nó Giống như đi xe đạp Nó sẽ dần trở thành bản năng Phương pháp nào khiến bạn thoải mái Hoặc cảm thấy tự nhiên hơn Hãy thực hành nó Bằng cách chỉ sử dụng những từ tích cực Hoặc tiêu cực rõ ràng Chẳng hạn như có hoặc không Hoặc yêu hoặc ghét Bạn sẽ hoàn thiện kỹ năng này Nhanh hơn khi học Bạn có thể lựa chọn phương pháp Tự kiểm tra để giải phóng cảm xúc Nhưng việc thành thạo một phương pháp tự kiểm tra bất kỳ sẽ giúp bạn thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tất nhiên, phương pháp tự kiểm tra đơn giản nhất là Sway. Hầu như không cần phải luyện tập nhiều. Điểm hạn chế duy nhất của bài kiểm tra Sway là bạn phải đứng và thường mất nhiều thời gian hơn một chút so với các phương pháp tự kiểm tra khác. vì cần có thời gian để cơ thể lắc lư. Từ đó mới có câu trả lời Khi tự kiểm tra thành thạo Ngay lập tức tôi nhìn thấy lợi ích Tôi không cần một ai khác Giúp mình kiểm tra Những bệnh nhân đang bị thương Hoặc tạm thời không thể kiểm tra được Tôi có thể tự kiểm tra họ Ngay lập tức Tôi cũng có thể tự kiểm tra Những cảm xúc bị mắc kẹt Hay sự mất cân bằng Và tự mình điều chỉnh chúng Tự kiểm tra đã cho tôi câu trả lời một cách rất nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản hơn. Đừng quên truy cập discoverhealing.com xem Muscle Gạch Nối Testing để xem các video và những ví dụ minh họa cho các phương pháp này. Nếu đau, hãy dừng lại. Nếu bất kỳ bài kiểm tra nào khiến bạn khó chịu dù là nhỏ nhất, hãy chuyển sang một bài kiểm tra khác. Khó chịu hoặc đau là dấu hiệu cho thấy bạn đang dùng quá nhiều lực và nếu tiếp tục, bạn có thể tự làm mình bị thương hoặc khiến các mô bị viêm. Một trong những sai lầm phổ biến nhất hay mắc phải khi học cách tự kiểm tra cơ là sử dụng quá nhiều lực. Tốt nhất, Bạn chỉ nên dùng mức lực vừa đủ khi thực hành. Khi học những phương pháp này lần đầu tiên, tôi đã dùng lực quá mạnh khiến ngón tay bị đau. Cuối cùng, tôi có thể điều chỉnh sức mạnh cơ bắp chỉ đủ để giữ ngón tay kháng cự của mình. Các phương pháp tự kiểm tra này hoạt động ở các cường độ kháng lực khác nhau. Nhưng mức độ kháng lực càng cao thì việc kiểm tra... càng khiến bạn mệt mỏi và tăng nguy cơ bị thương. Sau nhiều năm thực hành tất cả các hình thức tự kiểm tra cơ, tôi có thể nói với bạn rằng cách tiếp cận tốt nhất là dùng ít lực dù là lực nào. Ví dụ, khi áp dụng bài kiểm tra vòng lòng vòng, hãy dùng một lực thích hợp tương đương lực để giữ một con bò rùa giữa các đầu ngón tay. Mà không làm nó bị thương Hãy nhớ rằng Những gì bạn đang cố gắng làm Là cảm nhận sự thay đổi tinh tế Đang diễn ra trong cơ thể Khi câu trả lời là có Cơ bắp ở trạng thái cường độ bình thường Và sẽ rất khỏe Khi câu trả lời là không Các cơ trong cơ thể sẽ yếu hơn một chút Bạn đang cố gắng phân biệt sự thay đổi này Thông qua kiểm tra cơ Cho dù bạn đang kiểm tra chính mình hay người khác, hãy thực hiện một cách cẩn thận và khéo léo, thay vì dùng quá nhiều lực để chế ngự. Đừng tập trung vào ngón tay Một sai lầm phổ biến thường mắc phải khi học kiểm tra cơ là quá tập trung vào các ngón tay. Bất kỳ ai có thể gọi phím, Từ 40 từ trở lên trong một phút Đều biết rõ rằng Họ không nên suy nghĩ quá nhiều Vì những gì các ngón tay đang thực hiện Nếu không Chúng sẽ chậm lại Và mắc nhiều lỗi hơn Mọi giáo viên dạy đánh máy Đều hướng dẫn học viên Không được nhìn vào bàn phím Thay vào đó Hãy nhìn vào màn hình Bài tự kiểm tra cơ Cũng hiệu quả nhất Nếu bạn không quá tập trung Vào các ngón tay của mình Khi tìm câu trả lời Thay vào đó Hãy tập trung vào câu hỏi Hoặc vào người mà bạn đang kiểm tra Và để bài kiểm tra Diễn ra tách biệt Với tâm trí bạn Giống như một nhân viên đánh máy Nhìn vào bản thảo Còn để các ngón tay Làm công việc của chúng Huấn luyện trực giác Sau khi sử dụng mật mã cảm xúc một thời gian, bạn có thể nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ. Một tích tắc trước khi bạn nhận được câu trả lời thông qua kiểm tra cơ. Câu trả lời có thể đột nhiên xuất hiện trong đầu bạn. Lúc đầu, nó tinh vi đến mức bạn không nhận ra. Có thể bạn thấy tâm trí mình đang nói Tôi biết câu trả lời đó như cách tiếp cận cảm xúc bị mắc kẹt. Thông qua kiểm tra cơ Bạn sẽ chỉ cảm nhận Biết nó Nhìn thấy nó trong mắt Nghe thấy một giọng nói tinh tế trong đầu Hoặc cảm nhận từ cơ thể Đừng nghĩ mình điên rồi Đây chính là trực giác Ngay cả khi bạn nghĩ Mình là người có trực giác kém nhất trên thế giới Thì tất cả chúng ta đều có trực giác Và nó được tích hợp sẵn Càng thực hành mật mã cảm xúc nhiều, trực giác của bạn càng phát triển. Kiểm tra cơ là một hình thức huấn luyện cho trực giác của bạn. Khi thành thạo trong việc lắng nghe trực giác hơn, bạn sẽ nhận được câu trả lời theo cách này. Càng chú ý đến những trực giác này, bạn càng hiểu rõ câu trả lời cho các câu hỏi của mình. Giao tiếp phi ngôn ngữ Giao tiếp diễn ra giữa bạn Với tư khách là người chữa bệnh Và bệnh nhân không nhất thiết phải bằng lời nói Tôi tình cờ phát hiện ra hiện tượng này nhiều năm trước Tôi đã quen với việc sử dụng bài kiểm tra chiều dài chân Làm phương pháp chính để đánh giá bệnh nhân của mình Và đã áp dụng thành công trong nhiều năm Kiểm tra chiều dài chân thực sự chỉ là một hình thức khác của kiểm tra cơ Nhưng câu trả lời được thể hiện thông qua những thay đổi về chiều dài chân thay vì những thay đổi về sức mạnh cờ bắp Tôi hiểu rằng câu trả lời thông qua hình thức kiểm tra này cũng tương tự như bất kỳ hình thức nào khác Nó trở thành phương pháp chính để tôi nhận câu trả lời từ cơ thể bệnh nhân thực tế nhiều năm nay điều đầu tiên tôi làm với hầu hết các bệnh nhân là để họ nằm úp mặt và đơn giản chỉ hỏi cơ thể họ câu trả lời có hoặc không cơ thể sẽ đưa ra những thay đổi về chiều dài chân các chân sẽ có chiều dài đồng đều nếu có và không đồng đều nếu không với tôi phương pháp này luôn hiệu quả Không có bất kỳ rắc rối nào Nhưng một ngày nọ Một điều thú vị đã xảy ra Tôi đã làm việc với một bệnh nhân Được vài phút Và quá trình điều trị này sắp kết thúc Anh ấy đang nằm úp mặt Trên bàn điều trị Tôi nhìn xuống Và kiểm tra chiều dài chân của anh Nó hoàn toàn cân đối Vào lần đầu tiên Khi anh ấy đến chỗ tôi để điều trị Tôi đã nhận thấy Sự cân bằng trong thận Và tôi đã suy nghĩ về sự tiến bộ của nó Trong suốt quá trình tôi chăm sóc Tôi nhìn lên lưng anh Và vô tình chuyển sự chú ý sang quả thần bên phải Tôi nghĩ về nó trong giây lát Rồi nhìn xuống Và kiểm tra lại chiều dài chân của anh ấy Đột nhiên Chiều dài chân của anh trở nên khác biệt rõ ràng Tôi thả lỏng tay cầm Nhìn lên Và nghĩ về quả thần trái Tôi kiểm tra lại chiều dài chân lần nữa Và hai chân của anh Lại cân đối trở lại Tôi lại nghĩ về quả thần bên phải của anh ấy một lúc Kiểm tra lại Và lại thấy sự khác biệt giữa chiều dài của chân Tôi đã rất ngạc nhiên Như bạn có thể hình dung Thần phải của bệnh nhân này có vấn đề Hóa ra Anh có một cảm xúc bị mắc kẹt trong vùng đó của cơ thể, khiến quả thần đó mất cân bằng. Ngay sau khi giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt này, tôi không còn thấy sự khác biệt về chiều dài chân của anh ấy khi nhìn chầm chầm thận phải của anh nữa. Bởi lý do ghen mất cân bằng ở thận đã bị mất. Trải nghiệm này đối với tôi quả là một điều kỳ diệu, Và tôi nhanh chóng áp dụng Kể từ thời điểm đó Nó trở thành quy trình tiêu chuẩn Để tôi đặt câu hỏi về cơ thể Một cách thầm lặng Kết quả vẫn giống như trước đây Khác biệt duy nhất là bây giờ Tôi chỉ đơn thuần nghĩ đến những câu hỏi Mà trước đây tôi thường nói ra bằng lời Nhiều năm qua tôi không gặp rắc rối nào Với hình thức giao tiếp không lời này Giữa chúng ta luôn có sự trao đổi năng lượng và nó luôn diễn ra. Sử dụng hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ theo cách này chỉ đơn giản là loại bỏ một bước dư thừa, là nói to những suy nghĩ và câu hỏi của bạn. Tôi thấy rằng bất kỳ câu hỏi nào có thể nói ra bằng lời đều có thể hỏi thầm dễ dàng mà kết quả không có gì khác biệt. Nhân tiện, giao tiếp phi ngôn ngữ hiệu quả với mọi hình thức kiểm tra Từ bài kiểm tra Sway đến kiểm tra cánh tay Và mọi phương pháp khác mà tôi từng biết Người được kiểm tra, đơn giản chỉ cần nghĩ tới câu hỏi của họ Và kết quả cũng giống như khi họ nói to câu trả lời Tương tự, người làm bài kiểm tra đơn giản Có thể nghĩ tới câu hỏi và kết quả sẽ giống như đối phương đã trả lời câu hỏi đó tôi chưa bao giờ rắc rối với phương pháp không lời này cho đến khi một bệnh nhân đã giúp tôi nhận được một bài học quan trọng chú hề từ địa ngục bill đến gặp tôi để điều trị chứng đau thắt lưng kéo dài từ vài tháng trước Anh ấy đã làm rất tốt và anh ấy đã đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ theo lịch. Anh nằm sắp trên bàn trị liệu để tôi thực hiện bài kiểm tra chiều dài chân cho anh. Tôi hướng suy nghĩ của mình về phía cơ thể của anh ấy và nghĩ. Hãy cho tôi một câu trả lời có. Tôi kiểm tra chiều dài chân và nó ở trạng thái cân bằng. Sau đó tôi nghĩ cho tôi câu trả lời không. Tôi kiểm tra lại, nhưng thật ngạc nhiên, không có gì thay đổi. Điều này rất kỳ quặc Tôi đã sử dụng phương pháp kiểm tra này trong hơn 10 năm mà chưa gặp tình huống này. Đáng lẽ chiều dài chân sẽ thay đổi, nhưng không, tôi không hiểu vì sao. Tôi lặp lại nhiều lần mà không có gì thay đổi. Tôi bối rối nhìn lên một lúc và nhận ra có gì trên lưng anh ấy. Anh mặc một chiếc áo phòng trắng và sau lưng là một hình ảnh phản cảm của một khuôn mặt hề với những chiếc răng nành rỉ máu. Bằng linh cảm, tôi lấy một mảnh giấy và che hình ảnh đó lại. Sau đó, tôi kiểm tra lại chiều dài chân. Và đột nhiên, việc kiểm tra diễn ra như bình thường. Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi bỏ tờ giấy ra và thử kiểm tra lại và... không có kết quả tôi phủ giấy lên hình ảnh đó một lần nữa và bài kiểm tra lại diễn ra suôn sẻ cho tới lúc đó chúng tôi chưa nói một lời nào với nhau sau khi bỏ và thay tờ giấy vài lần nữa để xác nhận kết quả cuối cùng tôi cũng nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra tôi nói tôi nghĩ rằng hình ảnh chú hề ở mặt sau áo phông đã ảnh hưởng tiêu cực đến anh và chắc là anh cần phải bỏ chiếc áo này. Vạn vật tồn tại đều phát ra năng lượng dao động và có tác động đặc biệt đến trường năng lượng của chính chúng ta cho dù tốt hay xấu. Có những điều mang lại rung động tích cực những điều khác lại mang lại tác động tiêu cực. Ví dụ Nếu bạn nhìn vào một bức ảnh của Adolf Hitler Bạn có thể thấy mình yếu hơn Hoặc lắc lư về phía sau Cơ thể bị đẩy tránh xa hình ảnh của ông ta Và tất cả những điều tiêu cực mà nó mang lại Nếu nhìn vào bức tranh vẽ cảnh một vùng quê đẹp Năng lượng trung động tích cực do bức tranh mang lại Sẽ có tác dụng tích cực đối với bạn Mặt khác Một bức tranh vẽ cảnh suy thoái hoặc xấu xa sẽ có rung động ở tần số thấp hơn nhiều và cơ thể bạn sẽ bị đẩy ra. Tôi tin rằng chính các vật thể phát ra các tần số này tích cực hoặc tiêu cực. Tất nhiên, những giá trị cá nhân, mối liên hệ tinh thần và kỳ vọng của chúng ta cũng góp một phần. Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có bản năng cảm nhận được tính tích cực và tiêu cực thâm căng cổ đế trong bất kỳ tình huống nào xử lý sự cố có thể bạn sẽ đánh dấu chương này để xem sao khi bắt đầu giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt kiểm tra cơ luôn hiệu quả và đáng tin cậy nhưng đôi khi câu trả lời khá lạ và không nhất quán Thông thường, điều này là do bạn hoặc đối tác nếu bạn đang kiểm tra người khác đang ở trạng thái không thể kiểm tra được. Theo kinh nghiệm của tôi, khoảng một trong 50 người được coi là không thể kiểm tra dù ở bất kỳ thời điểm nào. nghĩa là họ luôn mạnh hơn thông tin dù đó là những thông tin bất động hoặc sai sự thật đến đâu. Tuy nhiên, Đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng và kéo dài vĩnh viễn. Có nhiều lý do khiến chúng ta không thể kiểm tra. Ta sẽ khám phá những lý do đó trong những tràng tiếp theo. Các câu trả lời bỗng dưng đồng loạt suy yếu Nếu bạn liên tục nhận được các câu trả lời yếu, thì nguyên nhân là do trạng thái nhất thời được gọi là quả tải. Thông thường, bạn có thể giải tỏa từ 4 đến 10 cảm xúc bị mắc kẹt trong một đợt trị liệu và hầu hết mọi người có thể thực hiện một, 2 hoặc 3 đợt một buổi. Bạn có thể giải phóng hết cảm xúc bị mắc kẹt này đến cảm xúc khác mà không cần phải nghỉ ngơi. Nhưng thỉnh thoảng, cơ thể và bộ não cũng bị quá tải với vô số dữ liệu. Và các đợt kết nối đi, kết nối lại Khi cảm xúc bị mắc kẹt được giải phóng Tình trạng quá tải sẽ khiến bài kiểm tra trở nên yếu kém Bất kể bạn làm gì Đây là một tình trạng tạm thời và thường kéo dài dưới 30 giây Điều này có thể hoặc không kèm theo cảm xúc dâng trào Cảm giác phấn khích, khó thở hoặc mệt mỏi Thông thường, nếu để bản thân hoặc bệnh nhân nghỉ 30 giây hoặc một phút, não và cơ thể sẽ trở lại trạng thái bình thường và bạn hoặc bệnh nhân lại có thể tiếp tục bài kiểm tra. Trong một số trường hợp hiếm hoi, thường là sau khi giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt đặc biệt mãnh liệt, họ có thể rơi vào tình trạng quá tải vài giờ hoặc cả ngày. Để giải thích cho tình trạng này, hãy tưởng tượng tình huống sau đây. Bạn đang ngồi trong xe của mình lúc nửa đêm. Đèn pha vẫn sáng trong khi động cơ chưa khởi động. Xe không nổ máy. Bạn vặn chìa khóa để khởi động xe và nổ máy. rừ rừ R... Bạn nhận thấy khi động cơ được khởi động, đèn pha mờ đi. Điều này Tương tự như những gì đang xảy ra Trong cơ thể khi bị quá tải Khi tâm trí đang quay cuồng Xử lý những gì đang diễn ra Lượng năng lượng có sẵn Để kiểm tra cơ bắp Sẽ giảm dần Đối tượng kiểm tra quá mạnh Không thể tác động Nếu bạn đang cố gắng Kiểm tra một người có khả năng kiểm soát mạnh mẽ bất kể bạn làm gì. Hãy cân nhắc bởi kết quả nhận được không đáng tin cậy. Nguyên nhân thường do một trong hai trường hợp, hoặc là họ bị mất nước, hoặc một hay nhiều xương ở cổ bị lệ. Khi ai đó bị mất nước, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh cơ bắp và khả năng dẫn điện của họ. Hãy cho họ uống một cốc nước, sau đó thử lại. Đôi khi chỉ cần như vậy, bạn cũng có thể uống một ít nước. Bởi nếu bạn bị mất nước, việc kiểm tra sẽ bị ảnh hưởng tương tự. Xương ở cổ bị lệch sẽ ảnh hưởng hệ thần kinh, ức chế các kết nối thần kinh và truyền thông điệp đến các cơ của chúng. Khi đó, bệnh nhân nên gặp bác sĩ vật lý trị liệu để điều chỉnh Rồi mới kiểm tra được Lưu ý rằng Ta có thể tiến hành với một người Không thể kiểm tra Bằng cách sử dụng bài kiểm tra thay thế Mà chúng ta sẽ thảo luận Chi tiết trong chương chính Thay vì kiểm tra trực tiếp Kiểm tra thay thế Cho phép bạn kiểm tra Qua chính mình Hoặc người thứ ba Vẫn bằng phương pháp tiếp cận tiềm thức Để nhận được câu trả lời như mong muốn Tôi đã gặp những trường hợp không áp dụng được bài kiểm tra cơ. Bạn biết không, phương pháp này không còn hiệu quả, chắc chắn. Kiểm tra cơ hiệu quả với hầu hết mọi người, bất kể khi nào. Nhưng đôi khi, nó không hiệu quả bởi vì lý do nào đó khiến họ không thoải mái. Hoặc họ cho rằng chuyện này thật kỳ lạ. Hoặc họ đang phòng vệ. Sợ sẽ tiết lộ điều gì đó Ví dụ Có người không thể tiến hành bài kiểm tra Trước nhiều người Nhưng lại có thể khi không còn khán giả nữa Kiểm tra khi được cho phép Hãy giải thích những gì bạn sẽ làm Trước khi thực hiện Nếu định ấn lên cánh tay Của ai đó để kiểm tra Hãy giải thích quy trình trước và xin phép họ. Liệu ta có thể tự kiểm tra người khác khi họ không biết? Điều này là sai trái. Bạn phải xin phép người bạn sẽ kiểm tra. Và điều quan trọng là bạn phải tôn trọng mong muốn của họ. Kiểm tra mà không có sự cho phép hoặc ngược lại mong muốn của bệnh nhân là xâm phạm đến quyền riêng tư của họ. Và là hành động phi đạo đức Không chỉ vậy Vì không có sự cho phép Nên bạn sẽ khó kết nối Và thậm chí Nhận được câu trả lời không chính xác Vì vậy Đừng lãng phí thời gian Đừng làm điều đó Ngay cả khi tò mò Hãy nói với người khác rằng Làm như vậy là vi phạm nguyên tắc Hoặc đạo đức của bạn Cũng đừng bao giờ kiểm tra hoặc điều trị cho trẻ vị thành niên mà không có sự cho phép của bố mẹ hay người giám hộ. Ngay cả với động vật cũng vậy. Kiểm tra cơ không phải để trúng xổ số. Kiểm tra cơ là một món quà thiên liêng để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bạn không được phép dùng nó để hỏi về kết quả xổ số. Theo kinh nghiệm của tôi, câu trả lời cho bất kỳ vấn đề gì không liên quan đến sức khỏe đều không hiệu quả. Bạn có thể hỏi về hiện tại, nhưng đừng cố khai thác tương lai. Bài kiểm tra cơ không nhằm mục đích đó và kết quả khi đó cũng không còn đáng tin. Bài kiểm tra cơ chỉ dành cho hiện tại, chỉ được áp dụng cho những vấn đề sức khỏe của bạn ngay lúc này. cũng như xác định những cảm xúc bị mắc kẹt trước đó. Không sử dụng bài kiểm tra đối với những quyết định quan trọng. Chúng ta không sử dụng bài kiểm tra cơ để đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Chẳng hạn như, có nên nhận một công việc mới hay kết hôn. Đối với tôi, Bạn có thể thử với mọi quyết định, nhưng sẽ không nhận được gì ngoài chứng loạn thần kinh. Chỉ nên sử dụng phương pháp kiểm tra cơ để giúp bản thân và những người khác tìm ra những cảm xúc bị mắc kẹt, giữ gìn sức khỏe cũng như duy trì trạng thái khỏe mạnh. Kiên nhẫn với chính mình Nhiều người khá thành thục bài kiểm tra cơ Và dễ dàng tự kiểm tra Nhưng nhiều người lại mất nhiều thời gian hơn Tôi đảm bảo nếu bạn kiên trì Bài kiểm tra sẽ có hiệu quả Nó sẽ mở ra cho bạn hướng điều trị Khi chứng kiến lần đầu tiên Có ai đó nhìn vào mắt bạn Cảm động rơi lệ Rồi nói lời cảm ơn Vì những gì bạn đã giúp họ Bạn sẽ hiểu ý tôi Không có gì tuyệt vời hơn cảm giác mình có thể giúp đỡ người khác. Không phải lúc nào việc giúp đỡ cũng mang lại kết quả. Nhưng thật tuyệt vời, nếu tự trong tâm, bạn luôn mong có thể giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Điều gì làm tôi hạnh phúc? Các học viên của tôi đều nhận thấy những kết quả này. Một phụ nữ 38 tuổi đặt cắt cổ tay tự tử. Cô ấy mô tả mình đang ở một nơi tầm tối. Sau năm tuần áp dụng phương pháp mật mã cảm xúc, cô ấy rất vui, quay lại làm một công việc toàn thời gian. Hết sức ngạc nhiên vì những gì chúng tôi đã làm được. Bởi bệnh nhân này đã trải qua nhiều năm điều trị, để rồi buộc phải nhập viện mà vẫn chẳng giúp ích được gì. Sau 3 tháng, cô ấy vẫn rất vui vẻ, Một phụ nữ khác, 29 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng đau cờ sở hóa, đánh giá mức độ đau ở mức 7. Chúng tôi giải phóng 12 cảm xúc bị mắc kẹt, giúp mức độ đau của cô ấy giảm xuống còn 5. Sau hai lần điều trị nữa, cô ấy đánh giá mức độ đau của mình là hai cho những ngày tồi tệ nhất và không trong những ngày bình thường. Người phụ nữ thứ ba, 38 tuổi, nhiều năm bị đau liên tục ở vai và đầu gối. Mức độ đau luôn ở mức 4 trở lên. Chúng tôi giải phóng chính cảm xúc bị mắc kẹt. Kết quả là đầu gối của cô ấy không còn đau nữa. Cơn đau vai đã giảm xuống thành một cảm giác khó chịu âm ỉ, nhưng không còn đau kinh khủng nữa. Meredith B Kiểm tra Trong quá trình kiểm tra, nếu cơ mạnh hoặc yếu trong 3 lần liên tiếp trở lên, tôi sẽ thực hiện lại đường cơ sở để đảm bảo vẫn có thể kiểm tra được đối phương. Nếu quá trình kiểm tra mất nhiều thời gian hơn bình thường, bạn nên kiểm tra đường cơ sở của mình theo định kỳ. để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Đôi khi bệnh nhân có thể bị quá tải khi đang kiểm tra. Khi đó, cơ luôn biểu hiện yếu cho mọi câu hỏi cho đến khi tình trạng này được xử lý. Bạn nên dùng từ phủ định nếu liên tục nhận được phản hồi mạnh mẽ và ngược lại. Kiểm soát suy nghĩ Suy nghĩ Rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kết quả kiểm tra chính xác. Hãy đơn giản hóa, tập trung vào câu nói hoặc câu hỏi và đừng để tâm tới điều gì khác. Hướng dẫn bệnh nhân thực hiện điều tương tự. Nếu khi đưa ra một câu hỏi mà nghĩ ngay đến việc bạn muốn ăn gì trong bữa trưa, câu trả lời nhận được sẽ liên quan đến món ăn. thay vì thông tin trực tiếp của câu hỏi. Dưới đây là một bài kiểm tra minh chứng sự tiêu cực và tích cực ảnh hưởng đến năng lượng của bạn như thế nào. Hãy nhìn vào hình minh họa dưới đây. Nếu giữ nó thẳng đứng, đó là khuôn mặt tích cực, tươi cười. Nếu lật ngược lại, đó sẽ là khuôn mặt tiêu cực, cầu có. Khi nhìn khuôn mặt theo đúng chiều Bạn sẽ thấy mình lắc lư về phía nó Hoặc cảm thấy mạnh khỏe Nếu lật ngược khuôn mặt Bạn sẽ lắc lư về phía sau Hoặc cảm thấy yếu đi Đừng chỉ nghe tôi nói Hãy thử tự kiểm tra xem Đề phòng những suy nghĩ tiêu cực Kết quả của bài kiểm tra có thể chịu ảnh hưởng từ suy nghĩ của bạn. Vì vậy, quan trọng nhất là cần phải tập trung. Suy nghĩ tiêu cực hoặc mất tập trung có thể che khuất thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Nếu trong đầu bạn là những suy nghĩ tiêu cực về đối tượng đang được kiểm tra, ngay cả khi bạn tự kiểm tra chính mình, thì cơ thể đó sẽ phản ứng từ thích Cụ thể là phản ứng cơ bị yếu Ngay cả khi câu trả lời cho câu hỏi của bạn là Có Tình yêu và lòng biết ơn Cách dễ nhất để giữ cho tâm trí trong sáng Là có một trái tim tràn đầy tình yêu thương và lòng biết ơn Hai trong số những năng lượng mạnh nhất Trong vũ trụ Hãy để dành tình yêu cho đối tượng bạn đang kiểm tra Bằng cách thật lòng mong muốn được giúp đỡ họ Hãy tin bạn có thể làm được Và hãy biết ơn Chúa vì điều đó Đó là tất cả những gì họ cần Khi đặt tình yêu và lòng biết ơn làm nền tảng Ta sẽ có thái độ mạnh mẽ hơn Sẽ không còn những suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi Hoặc nghi ngờ nếu thấy mình đang lạc với những khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực hãy hít thở sâu và cố gắng tỉnh táo để trái tim ngập tràn tình yêu và lòng biết ơn đừng chẩn bệnh trừ khi bạn là bác sĩ là một bác sĩ điều trị Bạn có thể chẩn đoán bệnh Nhưng nếu không phải Đừng bao giờ chẩn đoán cho bất kỳ ai Hành nghề y mà không có giấy phép Là một việc phạm pháp Thậm chí là vô đạo đức Hãy nhận thức với những gì bệnh nhân chia sẻ Nếu họ có biểu hiện bất thường Hãy khuyến nghị họ đi khám bác sĩ Đừng bận tâm về những ai không tin tưởng Không phải ai cũng mở lòng để tìm hiểu phương pháp chữa bệnh mới như mật mã cảm xúc. Đôi khi, ngay cả người thân cũng nghĩ rằng bạn mất trí. Khi đó, hãy tin là mình ổn và hãy tiếp tục. Trong lịch sử, nhiều nhà khoa học và thầy thuốc vĩ đại nhất cũng bị chế giễu hoặc không được tin tưởng. Hàng nghìn người trên khắp thế giới đang áp dụng mật mã cảm xúc. Vì vậy, nếu bạn cần hỗ trợ, họ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Bài học kinh nghiệm Tôi bị đau thần kinh tọa, mặc dù vẫn vận động cơ thể bằng việc tập yoga thường xuyên, ăn uống điều độ và chăm sóc bản thân rất tốt. Mọi phương pháp chẳng thể giúp cơn đau của tôi chấm dứt. Cơ thể tôi luôn thường trực nỗi đau khó chịu. Tôi đã rất khổ sở Cuối cùng, trong thời gian ngắn Với kiến thức mới Vì những cảm xúc bị mắc kẹt Tôi bắt đầu kiểm tra cơ Trong khoảng thời gian vài tuần Tôi đã giải phóng những cảm xúc Bị mắc kẹt ở hông Khi đó tôi 62 tuổi Và những cảm xúc đó Bắt đầu hình thành Từ năm tôi 18 tuổi Ngay ngày hôm sau Hông của tôi bị đau đến mức Tôi hầu như không thể đi lại trong vài giờ đầu tiên Vì các cơ và mô lại đau như cũ Tôi tin tưởng vào quy trình Và tin tưởng vào khả năng tự kiểm tra của mình Và tiếp tục Vài giờ sau, hàng trăm cảm xúc được giải phóng Và tôi khỏi đau hoàn toàn Bây giờ tôi tin tưởng quá trình này hơn bao giờ hết Giờ tôi có thể thưởng thức tách cà phê buổi sáng của mình mà không còn đau đớn. Vì vậy, qua kinh nghiệm của chính mình, tôi thậm chí còn tự tin hơn với khách hàng, dù cơn đau của họ không biến mất ngay lập tức. Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình và họ hiểu chúng tôi đã đi tới đâu trong quá trình này. Có thể điều đó sẽ mất thời gian, nhưng hãy kiên nhẫn và để quá trình điều trị diễn ra như cách tìm thức lựa chọn Tôi thật sự biết ơn về kinh nghiệm chữa bệnh này của mình. Nó đã dạy tôi rất nhiều vì những gì mình có thể thực hiện. Biết được phương thức chữa bệnh này mạnh mẽ như thế nào là một chuyện. Có một trải nghiệm cá nhân ấn tượng như vậy là một điều hoàn toàn khác. Có những rắc rối được giải quyết nhanh chóng, nhưng cũng có những khó khăn mất nhiều thời gian hơn bình thường. Hãy tin tưởng vào lộ trình của mình. Tôi đã dành toàn bộ tâm trí và học được một bài học đáng quý. Teresa W. Bạn đang hỏi ai và hỏi những gì khi kiểm tra? Chúng ta đang trò chuyện với tiềm thức hoặc tinh thần bên trong mỗi người. Nhưng khi cầu nguyện, và cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trước mỗi buổi học các thiên thần vô hình đã được phải đến để trợ giúp Sự Trợ Giúp Của Thiên Thần Tôi đã đọc cuốn sách Mật Mã Cảm Xúc nằm bước giúp bạn thoát khỏi 7 cảm xúc của tiến sĩ Bradley Nelson khi nó được xuất bản lần đầu tiên Bản thân tôi là một điều trị viên Tôi luôn tìm kiếm các công cụ hỗ trợ việc chữa bệnh. Tôi biết nguyên tắc của cảm xúc bị mắc kẹt là có thật, nhưng cũng có một yếu tố tinh thần mà tôi đã trải nghiệm trực tiếp với một trong những học viên được tiến sĩ Nelson chứng nhận và cũng là một người bạn thân của tôi. Một ngày nọ, tôi đến thăm cô ấy và xin phép được quan sát từ xa khi cô ấy làm việc với một số khác Họ đã đồng ý và tôi đã quan sát trong vài buổi. Tôi ngồi đối diện với họ trong phòng, quan sát cách cô ấy dùng phương pháp mật mã cảm xúc để tìm kiếm những cảm xúc bị mắc kẹt. Tôi đã nhận ra một điều khiến tôi ngạc nhiên. Trước khi bắt đầu buổi làm việc với khách hàng của mình, cô ấy sẽ thầm cầu nguyện. Đột nhiên, tôi cảm thấy chúng tôi không ở trong phòng một mình. dường như căn phòng khá đông vậy là sao nhỉ tôi tự hỏi nhưng rồi tôi có thể nhìn thấy một nhóm đang đứng tập trung sau lưng cô ấy khi cô tiến hành đặt câu hỏi cho khách hàng của mình những linh hồn này dường như rất quan tâm và cùng tham gia vào quá trình này họ chăm chú nhìn màn hình máy tính mà cô đang sử dụng và dường như Họ đang hướng cô đưa ra câu hỏi Không lâu sau Một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi Những người này Những linh hồn này là ai Câu trả lời Cũng nhanh chóng xuất hiện Đây là những thành viên gia đình Họ muốn giúp người này Thoát khỏi những cảm xúc Bị mắc kẹt Họ quan tâm và muốn giúp đỡ Hướng dẫn cô Vào cuối buổi Các linh hồn rời đi Sau đó, bạn tôi lại tiếp tục với cả bệnh khác. Một lần nữa, cô ấy thầm cầu nguyện giúp cho khách hàng của mình. Rồi một đám đông mới lại tụ tập sau lưng cô. Có vẻ như lời cầu nguyện chính là cánh cửa mở ra con đường cho những người dẫn đường. Số lượng của những linh hồn này thay đổi từ buổi này sang buổi khác. Đôi khi hai hoặc ba linh hồn xuất hiện. Đôi khi nhiều hơn Tiến sĩ Nelson Dạy về các nguyên tắc Chữa bệnh cảm xúc di truyền Và giải phóng chúng Và ngày hôm đó Tôi đã được tự mình trải nghiệm Chính thức điều đó Tôi đã có những trải nghiệm khác Với những người bạn khác Cũng như với bản thân mình Khi đó các thành viên gia đình Đã khuất núi Trở thành những thiên thần chữa bệnh Hỗ trợ quá trình chữa bệnh Cho người thân còn sống Công việc của tiến sĩ Nelson Đã truyền cảm hứng Và mang lại hiệu quả thiết thực Ông ấy đã tìm ra phương pháp Sử dụng công cụ Giúp chúng ta chữa lành vết thương tinh thần Từ đó nâng cao thể chất Tâm trí, cơ thể Và tâm linh Tạo nên chúng ta Bởi vậy để chữa bệnh Ta cần tập trung vào Cả ba phương diện này Cảm ơn Tiến sĩ Brad và gia đình ông vì đã khiến mọi việc này trở nên khả thi. Margaret P. Tôi tin rằng các thiên thần sẽ đến mỗi khi chúng ta ngỏ lời xin trợ giúp. Từ đó, suy nghĩ, ấn tượng và ý tưởng về cách giúp chủ thể được chắc lọc trong tâm trí chúng ta thường đến từ họ. Thêm nữa, Lời cầu nguyện sẽ kết nối chúng ta với đấng tạo hóa Tạo điều kiện để chúng ta sử dụng công cụ thiền liên Thật vậy tôi đã tin và biết rằng Nhiệm vụ hàng đầu của người chữa bệnh Là chiếc cầu nối với đấng tối cao Hãy sẵn sàng thử nghiệm Và bạn cũng sẽ cảm nhận như những gì tôi đã trải qua